Nhỏ gầy cái kia ca một tiếng, dùng trong tay thương đối với cái này trắng hán, trắng hắn cũng không yếu thế, lập tức cũng dùng trong tay thương chỉ vào đối phương, hai người lập tức dương cung bạc kiếm. Năm người lớn tuổi nhất trung niên nhân hừ một tiếng, đều cho ta bông. Các ngươi liền thấy khung xương đại, như thế nào không nhìn thấy này ngoạn ý chết như thế nào. Bị trung niên nhân một giống, hai người mới cho nhau căm thủ mà bông thương, một lần nữa xem hồi trên mặt đất thi thể. Ngược lại là vóc dáng tối cao cái kia trước hết phát hiện, muộn thanh nói trên cổ bị xuyên thủng, đầu cũng bị cơ điện giống nhau đổ vật cát ra. Nghe được hắn nói như vậy, mặt khác ba cái mới thay đổi sắc mặt, trung niên nhân nói, này phụ cận hẳn là chỉ có chúng ta này nhóm người, mặc kệ đây là thứ gì, có người giết nó, liền ở chúng ta mí mắt phía dưới. Hơn nữa đã lạn thành như vậy, không biết thả đã bao lâu. Đều các ngươi mỗi ngày đem trên đường cũng nhìn xem, thế nhưng cùng ta nói lung tung. Nếu như bị người phát hiện, muốn hay không mệnh. Nhỏ gây cái kia nói, Kim ca. Ngươi cũng quá cẩn thận rồi, chung quanh liền tịch thu dung khu, từ đường bị chúng ta đổ về sau căn bản không gặp bộ đội, cảnh sát quá, ta phỏng trừng đều chết không sai biệt lắm, ai còn quản được chúng ta. Trung niên nhân cười lạnh, mà khác ngục giam đều bị sợi xử bắn nếu không phải ta cẩn thận, các ngươi hoặc là đã sớm ăn súng, hoặc là cùng trong ngục giam kia mấy ngàn cái tang thi giống nhau, chê ta nhỏ tâm, ngươi thượng nơi khác hôn đi. Sớm thờ mở cút xéo cho ta. Ta còn tỉnh một người phân lương thực. Nhỏ gây nam nhân lập tức lấy lòng mà cười rộ lên, đừng. Kim ca, ngươi nói như thế nào liền như thế nào, trên đường có tăng thi, chúng ta viên đạn không đủ, đều phải tỉnh dùng. Ngày thường nếu không phải ta cùng lao thành, chính là thôn trang cùng đại cao, mỗi lần hai người, ai dám đến trên đường tới. Tráng hán rút một câu, Kim ca, này ngoạn ý không phải thương đánh chết, thương đánh chúng ta khẳng định có thể nghe thấy, nếu không thương liền không có gì hảo lo lắng, nhiều lắm là mấy cái may mắn tồn tại đi ngang qua này. Dùng cưa điện lộng chết này ngoạn ý, thi thể đều lạ, người sớm đi rồi. Cái kêu kêu kim ca trung niên nhân lúc này mới lòng sắt mặt, thử một tiếng. Đều cho ta cẩn thận một chút. Tham gia quân ngũ đã không có ước thúc, so với chúng ta này đó trên người bối mạng người còn tàn nhẫn. Nếu là phát hiện trướng ngại vật trên đường là chúng ta làm cho, tuyệt đối sẽ không lại phong chúng ta tại đây cả người đánh cướp. Vài người đứng thanh, rời đi thẳng lần thi thể hướng nơi khác đi. Bọn họ đi xa về sau, chương thứ từ một chiếc xe con sau đứng lên. Hắc hắc đôi mắt đem vài người thu nhỏ bóng dáng nhìn sẽ, lại chuyển hướng lộ bên trái trong rừng. Xanh ún cây rừng trung lộ ra hai cái màu xám tháp đỉnh, mơ hổ còn có thể thấy phía dưới lưới sắt, đó là bờ tờ ngục giam, nghe nói quan đều là trọng hình phạm, dáng vẻ xưởng bên cạnh trong thôn ra quá một cái tội phạm giết người, giống như đã bị quan đến nơi này. Trương Thứ liền đọc một năm bình thường cao trung, cao tam, chơi xuân chơi thu trước nay không tham gia quá, bất quá nghe trong ban đồng học nói qua. Có một lần chơi xuân đến khu rừng một cái hồ nhân tạo, liền đi ngang qua bờ tờ ngục giam, cách tường cao, đương nhiên cái gì cũng chưa thấy, có cái đồng học đánh bạo hướng trong ném tảng đá, thập phần tự hào mà khoe ra quá rất nhiều lần sự tích Nghe vừa mới kia 5 người lời nói, hay là bọn họ là bên trong tù phạm? Chứng ngại vật trên đường lại là sao lại thế này? Chứng thứ đầu hóc không tính thông minh, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy cùng trên đường nhiều như vậy chiếc xe bị ném có quan hệ, mới buổi sáng 9 giờ nhiều, hắn quyết định đến ngục giam đi xem. Hơn một giờ sau, Trương thứ dán ở một thân cây sau, thấy Kim ca cùng mặt khác bốn người từng người có mấy cái đại bao đi vào ngục giam ngoài cửa lớn. Đại cao, thôn trang, mở cửa, tới tới, đại trên cửa sắt cửa nhỏ mở ra, đi ra hai người, giúp bên ngoài tiếp hai cái bao, bảy người đi vào bên trong, môn cũng khóa lại. Trương Thư đã đại khái biết rõ ràng, dịch chiều bùng nổ sau, này mấy cái bị nhốt ở bờ cờ ngục giam tù phạm đoạn thương, chiếm ngục giam. Làm hắn kinh ngạc chính là ở ngục giam đạo thứ 2 trong môn, tất cả đều là rậm rạp tăng thi, không biết có mấy ngàn. Thậm chí khả năng thượng vạn. Trở lại trên đường đi rồi một vòng, chương thứ rốt cuộc biết nguyên nhân. Liên ở trạm xăng dầu hướng ca thị kia phương 2 km nhiều địa phương, lần trước hắn không đi đến tròn nên không biết, trên đường hoành đầu gỗ cùng dây thép chế hàng rào, mặt trên treo thẻ bài, vẽ mũi tên chỉ hướng bờ tờ ngục giam, viết bờ tờ thu dụng khu, miễn phí cung cấp một bữa cơm. Mặc kệ muốn đi đâu Đường bị chặt đức nhìn đến thu dụng khu chữ, có mấy cái dân chúng sẽ hoài nghi. Vì thế xuống xe, lật qua ven đường làn can đi bờ tờ ngục giam, rơi xuống mấy cái giết người phạm trong tay. Tưởng tượng minh bạch, chương thứ hít hà một hơi, cấp sạch đồ vật, sau đó liền đem người ném đến tăng thi đôi đi, nơi đó biên rầm rạp tăng thi chính là như vậy tới. Khó trách vài người như vậy sợ trêu chọc đến bộ đội người. Phần 30 Chương 30 Trước nay không nghĩ tới liền ở cách sơn động không xa địa phương còn có một đám cùng hung cực ác như vậy người. Trương Thứ căn bản không hướng giết người mặt trên tưởng chạy chậm đến mổ to biên, cưới xe liền tính toán trở về tiếp đón tạ cao văn chạy nhanh rời đi nơi này. Thượng vạn chiếc xe tuy rằng nhất định có thể tìm ra rất nhiều nhưng dùng đồ vật tới, nhưng hắn một đinh điểm cũng không nghĩ gặp gỡ này nhóm người. Nhưng có một số việc không phải muốn tránh liền có thể né tránh. Trương Thứ đêm này phiến tăng thi giết không ít. Bờ tờ ngục giam đám kia phạm nhân ở tháp thượng tuy rằng không nhìn thấy hắn cùng tạ cao văn, nhưng lưu thủ ngục giam mặt khác hai người phát hiện hôm nay trên đường tăng thi cơ hồ tất cả đều không thấy, cùng đại cao cùng thôn trang nói một tiếng, hai cái liền hướng bên này, muốn tìm điểm đồ vật trở về. Trương thứ cũng chưa dự đoán được này phụ cận có người, tạ cao văn càng muốn không đến, bị hai người phát hiện, ấn ở trên đường, toàn thân lục soát Quang về sau đang ở dùng thương hù dọa tìm niềm vui. Một thương băng, người không tới ta tới. Một người 20 mươi xuất đầu, không thể so chương thứ hơn mấy tuổi, cười tủng tìm mà ôm thương ngồi ở một chiếc xe hơi trên đỉnh, nhìn tạ cao văn sau lưng một tên béo. Mập mạp latin, thấy tạ cao văn sợ tới mức rung lên, trên mặt thịt mỡ rũ ra cười to, lao tử trước kia giết người đều dùng đao, còn không có dùng quá thương, hôm nay khai trai. Trên nóc xe cái kia chỉ nhìn thấy một đạo ngân quang hiện lên, mập mạp ném xuống thương, đôi tay che lại cổ, hồng hồng huyết từ khe hở ngón tay phun tung tué ra tới. Hắn hai chỉ mắt nhỏ trừng đến đại đại, tươi cười còn không có đi xuống, mạng nhãn kinh ngạc ngã trên mặt đất, hai chỉ phi nhẹ buông tay, lộ ra còn ở mạo huyết cổ. Nhiều lắm hai giây, tắt thở. Hơn 20 tuổi cái này tìm mà thả ra một thương, sắc mặt trắng bệnh, hắn căn bản không biết là thứ gì cắt ra mập mạ viết hầu, càng không thấy được là người nào động tay, rất giống ban ngày ban mặt thấy quỷ giống nhau. Ở hắn sau lưng, bay ra đi ngân quang chợt lõe, quay lại tới, ở hắn thả ra đệ nhị thương trước cắt đứt cổ hắn. Thằng đến thi thể từ trên xe lăn đến tạ cao văn bên người, tạ cao văn mới sợ tới mức một cái giật mình nhảy dựng lên, mở miệng trung quanh. Trương Thứ cơi xe máy, lúc này nhân tải đến 300 mễ ngoại. Nếu không phải thần thức cha xét phạm vi chừng 1.000 m hắn hiện giờ trong cơ thể linh khí sung túc, cũng đủ làm tói kim mai phi độn như thế xa, nói không chừng chờ hắn đổi tới, tạ cao văn đã chết. Lao tạ, người không sao chứ. Còn có mấy chục mét, Trương Thứ nôn nóng hỏi ra tới. Tạ Cao Văn sợ hãi khẩn trương trộn lẫn biểu tình đột nhiên buông lỏng, lau một phen mồ hôi lạnh nói, không có việc gì, may mắn ngươi đã trở lại. Trương thứ lại lợi hại, cả người tâm can cùng trong suốt giống nhau, phóng cái gì lửa không được người, hiện tại kia trương non nốt trên mặt tràn đầy lo lắng, Tạ Cao Văn như thế nào sẽ nhìn không ra tới là thiệt tình vẫn là giả ý. Hai cái người sống bị giết chết ở trước mặt, đặt ở trước kia, cái này kêu giết người không chấp mắt, kêu hung tàn, nhưng trước mắt, nếu không phải vì cứu hắn. Hắn tin tưởng bằng Trương Thứ tính tình, này hai cái không biết từ nơi nào toát ra tới người liền tính thật đánh cướp bọn họ, nhưng chỉ cần không hại tánh mạng, Trương Thứ cũng tuyệt đối sẽ không động thủ giết người. Giết người, Trương Thứ tâm tình có thể nghĩ, nhìn ngầm hai cổ thi thể, thần sắc phức tạp. Tạ cao văn vô vô Trương Thứ đầu vai, thế đạo thay đổi à? Trương Thứ hít sâu một hơi, chỉ vào bờ tờ ngục giam, nơi đó biên còn có bọn họ đồng lóa, giống như tất cả đều là trước kia quan trong ngục giam tội phạm giết người, hiện tại chiếm kia. Ta vừa mới đi xem qua, ít nhất còn có 7 người ở bên trong. Tạ Cao Vân sắc mặt càng trắng. Nếu vừa mới không trần chờ thì tốt rồi, đáng tiếc giết mập mạp sau trần chờ vài giây, bị hơn 20 tuổi cái kia thả một thường, tiếng súng như vậy vang, trong ngục ra mặt khác mấy cái khẳng định nghe thấy. chương thứ nhất thời lưỡng lự. Tạ Cao Văn bỏ tiến phòng điều khiển, chương thứ lúc này mới phát hiện xe là phát động. Tạ Cao Vân nói, chúng ta đi thôi. Ta xem nước Mỹ tảng lớn bên trong đều như vậy lộng, thật sự dùng được. Nguyên lai Trương Thứ đi về sau, hắn dịch khai một ít chiếc xe, lại về tới chở sang thùng xe vận tải phòng điều khiển, mân mê một giờ, cư nhiên thật sự đem xe phát động đi lên. Trên đường chỉ có một chiếc xe còn không có biện pháp dịch khai, nhưng giữa xe vận tải thể tích, ngạnh giải khai cũng không khó. Trương Thứ gật đầu, người đi đằng trước. Tạ Cao văn bẻ một chút kính chiếu hậu, trước đem bên cạnh một chiếc giá trị không dưới trăm vạn xe thể thao đình khai, sau đó quay đầu, khai ra đi trên đường đem duy nhất rời không ra một chiếc xe con đẩy đến bên cạnh Lại một tá tay lái khai ra tắt nghẽn đoạn đường, Trương Thứ vẫn luôn ngưỡng cưới mồ tỏ theo ở phía sau. Đi rồi mấy trăm mế sau, Trương Thứ đuổi theo trước. Lao tạ, người đi về trước. Tạ Cao Văn thả chậm tốc độ xe, do dự một hồi nói, mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhớ rõ bình bình an an trở về. Trương Thứ hướng hắn nặng nghề mà gật đầu, dừng lại mồ tỏ, nhìn xe vận tải ra tốc xử ly. Nơi này thật sự ly hy thôn thân cận quá. Sơn cốc ngoại xương rồng bà tưởng còn cần một năm công phu mới có thể trường đến 1 mét rất cao, bọn họ gần nhất vẫn luôn ở đường đất tiến tới ra, nếu bỏ tờ ngục giam này, nhóm người có tâm tìm, muốn đem bọn họ tìm ra sẽ không quá khó. Trương Thứ không còn có biện pháp có thể giống né tránh Vương Lập cùng bà Ngũ giống nhau tiếp tục trốn này nhóm người, này nhóm người cũng so Vương Lập cùng bà Ngũ càng thêm vô nhân tính. Có như vậy thai họa ngầm tồn tại sơn động bên, quả thực làm người đứng ngồi không yên. Nếu bọn họ đuổi theo, liền sát, không tới, lại nói Hạ quyết tâm, Trương Thứ tìm được cái chỗ hổng, đem mổ tỏ kỵ đi ra ngoài dấu ở bụi cây mặt sau, chính mình tắt theo ven đường cánh rừng chậm rãi đi trở về đi. Mười mấy giờ sau, Trương Thứ ngồi ở một cái hồ nước biên, qua đi nuôi cá người đáp lều đã suy sụp, không còn mấy mặt rách nát lưới đánh cá treo ở mặt nước. Vừa vào đêm, nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống, âm, nhưng Trương Thứ tựa như cảm giác không ra rét lạnh giống nhau, yên lặng ngồi ở thủy biên. Vân Kiêu đã vải thiên không xuất hiện, lần này... Là cảm giác được Trương Thứ có rõ ràng tu vi tiến bộ, mới hiện thân. Gì? Thế nhưng nỗ lực đi lên. Phát sinh chuyện gì? Chỉ ăn mặc một kiện mỏng áo đông Trương Thứ đánh ra một cái hát xì, túi đầu, ở tay áo thượng cọ cọ chóp mũi, đôi mắt nhìn đen như mực mặt nước không nói một lời. Ta dẫn ngươi khôn túi sẽ không quên, cẩm Một cái nho nhỏ không chấp mắt túi trống rông xuất hiện ở Trương Thứ rũ trong tay. Còn không mau mau hồi động phủ luyện khí. Nhiều như vậy linh khí. Không trải qua luyện hóa cũng sẽ chẩm dãi tràn ra, quy về hư vô. Đã biết, Trương Thứ đáp lại câu này, liền không có nói nữa. Hắn trong đầu không ngừng thoáng hiện hình ảnh, chỉ sợ Vân Cư cũng thấy được, những cái đó không có biến thành tang thi người, cho dù trong tay có thương, viên đạn cũng sẽ không quẹo vào, như thế nào có thể cùng dựa thần thức coi vợ, dẫn đường tói kim mai đẩy trời bay tứ tung Trương Thứ So. Cũng chỉ có kêu Kim ca trung niên nhân trước khi chết gặp được Trương Thứ bộ dáng, những người khác căn bản liền bóng người cũng chưa nhìn thấy cũng đã bị giết. Bảy người, không có một cái thiện lương hàng người, bọn họ ra tới tìm được hai cái đồng lóa thi thể sau, chỉ có hai cái sợ hãi, tưởng co đầu rút cổ trở về, có năm cái chủ trương tìm ra đối thủ, ngay bọn họ kế hoạch như thế nào tìm chính mình, sau đó muốn như thế nào đánh hiểm trợ, như thế nào hết giận. Kim ca là cái rất lợi hại người, nhìn ra hai cái đồng lóa cùng bọn họ nghĩ lầm cá xấu chết vào giống nhau dấu vết, thậm chí đoán ra trương thứ liền ở tại phụ cận. Đương kim ca trong miệng nói ra hi thôn khi. Trương Thứ cuối cùng quyết định động thủ. Trương Thứ chính mình đều không thể tưởng được, nguyên lai like hắn cũng có thể bị người bức đến như thế điên cuồng nông nỗi, sát xong bảy người, lúc ấy giống như cái gì cảm giác cũng không có, lo lắng còn có lọt lưới hung đồ, hắn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng vào ngục giam, bờ tờ trong ngục giam không có người sống, đạo thứ hai tưởng cao nội tăng thi đếm cũng đếm không hết, cơ hồ đem Trương Thứ linh lực háo quang, mới toàn bộ thanh trừ. Giờ này khắc này, bờ tờ trong ngục giam đã thành một cái thi hố, Trương Thứ lái xe lang thang không có mục tiêu loạn đi, nhìn đến cái này hồ nước, mới dừng lại tới. Rất tưởng phun, đem tràn ngập đến hết hầu chỗ sâu trong tanh tửi toàn bộ nổ ra, nhưng hắn nỗ lực nửa ngày, trừ bỏ nôn khan một đinh điểm đồ vật cũng phun không ra. Nhìn chầm chầm đen nhánh mặt nước, tựa hồ trong lòng mới hảo qua điểm, lúc ấy tựa như điên rồi giống nhau, cơ giới hóa mà nghĩ, phải làm, nên làm, sở hữu cảm giác lui rời khỏi người thể. Nhưng rời đi bở tờ ngục giam, rời đi lão cao tốc lộ sau. Trương Thứ bắt đầu nghĩ mà sợ, không ngừng là kia mấy cái chết ở trong tay hắn hung đồ, cũng không chỉ là trong ngục giam tràn đầy tăng thi, làm hắn cuối cùng sợ. Là Thông trông bình tĩnh mà làm hạ những việc này chính mình. Một đạo nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện ở bên người, Trương Thứ nhìn đến mờ ảo như yên y ệ vạc, từ trong khuỷu tay nghiêng đầu xem qua đi. Vân Cưu thân ảnh từ hắc tịch trong bóng đêm lạng yên không một tiếng động mà xuất hiện, đứng ở một bên, túi đầu nhìn hắn, như họa mặt mày hàm chứa thanh lãnh vũ khí, đai lưng cùng rộng tay áo không gió tự động chậm rãi xuyên thấu qua trường thứ chân, hắn chỉ có thể đem hư ảnh đưa đến trường thứ bên người, vô pháp chân chính xuất hiện. Thiên địa đều có pháp tắc, vô quý củ, không thành phạm vi, từ hỗn độn sơ khai khi khởi, thế gian liền có thiên địa, âm dương, thiện ác, người dục cầu sinh hậu thế, như thế nào có thể thoát ly thiên đạo cương thường? Trong sáng rẽ nghe thanh âm, phản phất đến xương gió đêm đều bị câu cuốn lấy thả chậm bước chân. Trường thứ toàn thân đều bị bao phủ ở vân cừ tản mát ra nhàn nhạt quang mang trung, trong đầu không ngừng hồi phóng hình ảnh không còn, trong lòng trong vắt số dưới. Quy củ sao? Vân Cư cười, khẩu khí đông nhiên vừa chuyển, kỳ thật ta hết sức chán ghét có người dùng quy củ đước thúc ta, ta hành sự chỉ tự hỏi, đúng hay không? Đối, nếu là đúng, không bao giờ tưởng, không đúng, làm cũng làm, suy nghĩ làm gì? Trương thứ ngạc nhiên mà nhìn Vân Cư chẳng hề để ý tươi cười, hỏi, người vài tuổi. Vân Cư nhiên suy nghĩ một hồi mới nói, giống như 16 đi, chuyện gì? Trương Thư yên lặng mà tưởng, quả nhiên là nhất bị ghét tuổi tác, cũng chỉ có tuổi này người làm việc như vậy không ý thức trách nhiệm. a không mang cột thu lôi, bị ngạnh bổ một cái. Vân Cưu nói thầm, lại háo ta linh thạch. Nói còn chưa dứt lời, quang mang dần dần ảm đạm, cho đến hoàn toàn biến mất ở trong đêm tối. Người tu vi tử hồ cũng chẳng ra gì A Như vậy sẽ liền ngốc không được. Cầm miệng. Trương Thư đứng lên, gió đêm lớn hơn nữa, toàn thân đều đông cứng, trở về đi còn phải chạy nhanh đem linh khí luyện hóa thành tự thân linh lực, chờ thần thức hoàn toàn khôi phục hảo, liền đi ca thị. Phần 31 chương 31 Trương Thứ mang về mười mấy khẩu súng, còn có non nửa cái dương đạn. Không biết buổi sáng liền trở về tạ cao văn có hay không đối Trương Quyên nói cái gì, tóm lại chương Thứ khẩu súng đưa cho bọn họ thời điểm, hai người cái gì cũng chưa hỏi. Trương Quyên muốn đi cấp chương Thứ hạ chén mì, chương Thứ lắt đầu, đi vào trong phòng của mình đã tỏa đi. Ước Trương dùng hai ngày nhiều Trường thứ mới lại xuất hiện ở vài người trước mặt, nếu bọn họ hiểu được thần thức, liền sẽ nhìn ra trước sau 2 ngày Trương thứ quanh thân tản mát ra linh quang xo so trước kia tràn đầy vài lần, nhưng bọn hắn chỉ là người thường, tự nhiên cái gì đều nhìn không ra tới, duy nhất có thể phát giác bất đồng chỗ, cũng chỉ có Tiểu Lâm Đức hô lên tới câu kia, "Thù ca ca đi đường không?" có thanh âm. Không phải không có thanh âm, nhưng nếu không chỉ ý đi nghe, căn bản không biết trường thứ đến gần, mà hắn hô hấp càng là nhợt nhạt tới rồi cơ hồ hoàn toàn không tiếng động nùng nọ. Trương Thứ luyện khí 2 ngày, trong động ngoài động cũng có mặt khác biến hóa. Động tính một góc đôi mấy cây cây tùng cành khô, vây ra một tiểu phương trên mặt đất phô thật dày lá thông, rêu Phong, vụn gỗ chờ đồ vật, từng đóa nho nhỏ nấm hương lớn lên ở bên trong. Trương Thứ ngồi xổm xuống xem thời điểm, Tiểu Lâm Đức giống cái cái đuôi nhỏ cùng lại đây, cũng ngồi xổm bên cạnh, vươn trắng non tay nhỏ nhẹ nhàng mà sờ sờ nấm hương đóa, sướng, ba con nấm hương, ba con nấm hương, lớn lên mau, lớn lên mau. Trương Thứ sờ, sờ đầu của hắn, Hắn nói, cô thúc thúc nói, nấm hương lớn lên ở thụ ca ca trên chân. Sau lưng chuyển đến thanh âm, tiểu lâm đức vừa quay đầu lại, ê ơ, nấm, nấm chạy tới. Trương Thứ quay đầu lại, cổ thanh hoa chống một cây quải trượng từ hắn trong phòng ra tới, nhìn đến Trương Thứ, điểm phía dưới xem như chào hỏi. Vừa nghe tiểu lâm đức ê Trương Thứ liền biết bọn họ mấy cái tại đây hải tử trong mắt tồn tại có bao nhiêu kỳ quái, trong lòng nghĩ đến một cười, biểu tình thượng cũng thả lỏng rất nhiều, thế nhưng trở về cổ thanh hoa một cái mỉm cười Tái khởi thân chiều ngoài động đi, cửa động bên phải đắp một cái lều phòng, mấy chục thùng xăng đã từ xe vận tải thượng dọn xuống dưới phóng tới lều trong phòng. Tạ Cao Văn trong tay dẫn theo một viên màu xanh lục đồ vật từ mọc đẩy thảo đường đất thượng đi trở về tới, trên vai có một khẩu súng, xa xa nhìn thấy chương thứ, nâng lên cánh tay lắc lắc. Thiểu lâm đức thùng thùng mà chạy qua chương thứ, tiếp tạ Cao Văn đi. Cổ thanh hoa từ phía sau đổi kịp chương thứ, có lẽ bởi vì chương thứ cái kia mỉm cười làm hắn có dũng khí tới lời Tiểu thứ ca. Ngươi có thể trực tiếp kêu ta chương thứ, yêu cầu cái gì dược không ngại nói cho ta. Ta liền muốn hỏi một câu. Chương thứ liếc hắn một cái, ơn. Cổ thanh hoa trần chờ một chút, sau đó nói, nếu ta tưởng lưu lại nơi này, ngươi đồng ý sao? Ngươi không nên hỏi ta một người, nơi này sự tình đại gia cùng nhau quyết định. Chính là cổ thanh hoa vẻ mặt cổ quái, chương quên cùng tạ cao văn đều làm ta hỏi ngươi ý tứ, ngươi đồng ý bọn họ không ý kiến. Chương thứ sừng suốt, không lập tức trả lời cổ thanh hoa. Cổ thanh hoa cho rằng trương thứ không muốn hắn lưu lại, e sợ cho chân thương hảo về sau bị đuổi đi đi, có điểm vội vàng mà nói, trước kia không nói cho ngươi lời nói thật là ta không đúng, bất quá khi đó mới nhận thức, ta cũng không dám tùy tùy tiện tiện đem chân thật tình huống nói ra. Nói đến này, cổ thanh hoa nhìn đến trương thứ không thể hiểu được biểu tình, mới hiểu được lại đây, trương thứ thế nhưng thật sự tin hắn trước kia lý do thoái thác, lập tức xấu hổ vô cùng. Ngươi, ngươi thật sự tin a Cái gì viện nghiên cứu làm nghiên cứu? Đó là cổ thanh hoa sợ chính hắn đã không có giá trị, lại chặt đứt chân, bị ném xuống vô pháp sinh tồn mới biên ra tới, không nghĩ tới trương thứ tuy rằng vẫn luôn đối hắn ôm có địch ý, nhưng trước nay không hoài nghi quá những lời này chân thật tính, nếu không phải chính mắt kiến thức quá trương thứ hung tàn, cổ thanh hoa quả thực muốn cho rằng trước mặt đứng chính là đầu cựu con. Hắn căn bản chính là 10 khu quản chế cục một phân tử, nguyên ca thị hở không quân căn cứ trung ý, tương ứng bộ đội đời trước ở kiến quốc trước kia chính là tiếng tăm lừng lây không trung chiến đội sớm nhất có ngoại tịch phi công không quân. Lần thứ hai dịch chiều sau thành lập 10 khu, nay quản chế cục từ Tam chi bất đồng bộ đội quân nhân cấu thành, nhân phân phối không đều dẫn tới cuối cùng tăng vỡ cổ thanh hoa bộ đội trên mặt đất trang bị nhưng xa xa so ra kém khác hai cái bộ đội, vì thế mang theo bộ phận tài nguyên thoát ly 10 khu, nghĩ đến thành phố A đi lại kiến thu dụng khu, kết quả bị khác hai cái bộ đội vây truy chặt đường, chạy ra tới trừ bỏ hắn một người, bị toàn tiêm ở cao tốc trên đường. Mười khu trước mắt hẳn là ở ít sơn phụ cận sáng lập nông trường, trừ bỏ 10 khu, ca thị không còn có thu dụng khu, chỉ có hướng đông 100 trăm nhiều km ý rét hải suối nước nóng đảo nghe nói còn có một cái. Cổ Thanh Hoa nói, làm trương thứ hoảng hốt một hồi lâu, nhưng hắn như cũ lựa chọn tin tưởng, bởi vì nhìn ra được tới, cổ Thanh Hoa xác sắc, sắc thật thật muốn lưu lại nơi này cùng bọn họ cùng nhau sống sót. Cổ Thanh Hoa quân hàm không cao, xa xa không đạt tới vương lập như vậy cụ bị quan uy nóng nỗi, mà hắn tự mình đã trải qua hai lần dịch chiều. Rất rõ ràng người càng nhiều, càng có khả năng lại lần nữa kích phát dịch chiều. Trương Thứ trên người vô pháp giải thích đủ loại, ngược lại là thúc đẩy cổ thanh hoa hạ quyết tâm nguyên nhân, súng ống đạn dược ở hiện tại thế giới căn bản không phải văn năng, trương thứ trong tay kia đạo ngân quang liền xa so bình thường súng ống lợi hại. Hơn nữa sơn động phụ cận hoàn cảnh được trời ưu ái, mặt hồ bối sơn, có một sơn gốc làm thiên nhiên cái chắn, đi ra ngoài 5 km nhiều chính là cao tốc lộ, đã tương đối bế tắc, lại bốn phương thông suốt, đây là điều lợi Tạ Cao Văn, Trương Quyên thậm chí là Trương Thứ, đều là thực hảo ở chung, bản tính không tồi người, có cái gì đại gia cùng nhau thương lượng cùng nhau làm, được đến đồ vật cũng đều đều phân, thập phần thỏa mãn với hiện trạng, còn đồng tâm hiệp lực, giống như vậy một đám người, là. Cổ Thanh Hoa ở dịch chiều lúc sau ít thấy, quan trọng nhất, chính là chương Thứ. Viên đạn đánh đến chết Tăng Thi, nhưng không ai biết 7 tỷ nhân loại có bao nhiêu biến thành quái vật, càng không ai biết vì cái gì. Nếu liền Tăng Thi cũng là giải thích không rõ ràng lắm đồ vật. Như vậy không bằng mong đợi với đồng dạng có rất nhiều khó có thể giải thích bí ẩn chương thứ. Hiện đại khoa học đem đại não phân tích thành từng bước từng bước thần kinh đốc xúc, một đạo một đạo điện tử mạch sung, nhưng đem khó có thể đếm hết, giống như ngân hà giống nhau cuồn cuộn này, đó bộ kiện tổ hợp thành một người, tiến tới sinh ra tư duy lực lượng, tức linh hồn, khoa học chỉ có thể chứng minh nó tồn tại, lại giải thích không được nó. Khó có thể giải thích sự tình liền chỉ vì mê tín, tự tuyệt thừa nhận thái độ một lần là cái này quốc gia tôn chỉ. Nhưng coi như tín ngưỡng khoa học từng bước phát triển, ngược lại chứng minh rồi không nên tồn tại đồ vật, hết thể giải thích đều biến thành chê cười. Cùng với cự tuyệt thừa nhận siêu việt nhận chi đồ vật, không bằng thừa nhận nhân loại bản thân còn thực nhỏ bé, đối thế giới này hiểu biết còn xa xa không đủ. Nghĩ thông suốt này một tầng, lại đến đối đai trương thứ người này, liền không có cái gì hảo sợ hãi. Chỉ cần có thể sống sót, không cần thiết chấp nhất với quá khứ thân phận. Tạ cao văn nắm tiểu lâm nước cùng mới từ trên sườn núi tới xong đất trồng rau trương quên cùng nhau trở lại cửa động, liền nghe Trương Thứ đối cổ Thanh Hoa nói: "Ngươi tưởng lưu lại, kia việc đầu tiên chính là giáo hội bọn họ dùng thương, các ngươi nếu là đều sẽ dùng thương, ta không ở thời điểm, cho dù có tang thi hoặc là không, có hảo ý người tìm tới nơi này, các ngươi cũng có năng lực tự bảo vệ mình." Cổ Thanh Hoa cười nói: "Không thành vấn đề." Tạ Cao văn cái thứ nhất cao hứng lên, hắn đi ra ngoài đảo một cây nhân ra trong nhà dưỡng quả quýt thụ trở về, cấp tiểu Lâm Đức bổ sung juice. Hắn một người bối côn thương thêm can đảm dùng Nếu là thật gặp được tăng thi Có thể hay không đánh ra viên đạn đều là vấn đề Nghe được bọn họ nói Đương nhiên cao hứng Trương Quyên nói Ăn cơm trước Ăn no lại nói Ta đi nấu cơm Các ngươi đem cái ống tiếp hảo Buổi chiều còn muốn dọn si mang gạch trở về Động tác nhanh lên chúng ta buổi tối là có thể sông lên nước cấm tắm Trương Thứ ha hốc mồm a Nước cấm tắm Không có làm mộng đi nay một há hốc mồm Vừa mới cùng cổ thanh hoa nói chuyện khi tự hỏi dạng tức khắc không có, hoàn nguyên thành trai trai tiểu tử tỏa dạng, chương quên cùng tạ cao văn lẫn nhau xem một cái, hiểu ý cười, nhìn ra bọn họ cười cái gì, hợp với cổ thanh hoa đều cảm thấy cả người một trận nhẹ nhàng. Tiểu lâm đức chỉ vào cổng to vò ven tường tân khai một cái bài mương cấp chương thư xem, cua thuốc thuốc nào Mụ mụ giảng dùng xi măng gạch đáp cái tiểu phòng ở liền có thể tăm tám. Chương thư nhớ tới, bọn họ có máy nước nóng, máy phát điện, hiện tại sang cũng có. Đương nhiên liền có thể tẩy thượng nước cấm tắm. Trương Quyên nấu cơm thời điểm, Trương Thứ cùng tạ Cao Văn Đinh cái giá, cổ thanh hoa thực tự rắc mà cầm mỏ hàn hơi hàn thủy quản, ba người cùng nhau, thật đúng là ở ăn cơm trước đem thủy quản chuẩn bị cho tốt. Nếu không để bụng ăn thịt, đồ ăn xem như thực phong phú. Cơm nước xong cổ thanh hoa còn tưởng đi theo Trương Thứ cùng tạ Cao Văn đi ra ngoài, nhưng Trương Thứ làm hắn trước đem Trương Quyên giáo hội dùng thương, chính hắn chân cũng còn không có khang phục vì từ cự tuyệt Tạ Cao Văn đem xe vận tải ngừng ở ngoài cốc trong rừng, không khai tiến bảo. Đi ra ngoài khi cùng Trương Thứ nói, hắn cảm thấy xe không khai tiến vào nói, đường đất thượng đuổi cây cùng cỏ dại liền sẽ không lưu lại quá nhiều dấu vết, cho dù có người đi theo lốp xe ấn tìm được xe, cũng rất khó tìm vào sơn cốc đi. Ý tưởng này vừa nói, Trương Thứ nho nhỏ lắp bắp kinh hãi, quả nhiên, người tiềm lực đều là bị buộc ra tới, liền thật thà chất phát Tạ Cao Văn đều trường tâm nhãn. Tới rồi xưởng xi si măng, Trương dạng Trước không vội dọn si mang gạch, đứng yên dùng thần thức xem xét chung quanh, phòng ngừa ra ngoài uy mốn. Đông nhiên di một tiếng. Tạ Cao Văn hỏi, như thế nào? Đầy mặt khẩn trương nhìn Trương Thứ. Trương Thứ nói, không có gì, ta đi chuyển một vòng. Tạ Cao Văn đương nhiên biết Trương Thứ năng lực, nhưng vẫn là dặn dò một câu cẩn thận một chút, quan tâm mười phần. Trương Thứ gật đầu, hướng xưởng si mang bên trong đi bộ đi vào, ở lần trước ngầm miệng huy động, tán thả ra một đạo linh quang, thanh hắc xác, hiển nhiên có ma vật ở kia Đối phương Linh Quang so Trương Thứ kém hơn một chút, từ cái này mặt trên tới nói, nhưng thật ra có khả năng đấu một trận, nếu có thể thành, cho dù chỉ là như vậy một cái ma vật có thể cho Trương Thứ Linh Khí cũng đủ thượng trăm bình thường tăng thi tổng hòa. Toái Kim Mai cùng Linh Hỏa truy Linh Khí đều mãn đến không thể lại mãn, Trương Thứ lại kiểm tra rồi một lần, xác định phụ cận không có mặt khác uy hiếp, chậm rãi rửa qua đi. kia ma vật liền ở huyệt động nhập khẩu, ly cửa động vài bước xa. chương Thứ đã đến gần 10 m trong phạm vi thần thức lại vẫn là không thể đem trong động tình hình xem đến quá rõ ràng, chỉ có thể từ linh quang đoàn giống nhau nửa vòng tròn đảo khấu ở trong động mặt đất tới phán đoán cái này ma vật quỷ dạp trên mặt đất, nhưng mặc kệ hắn như thế nào tập trung thần thức ra quét, lăng là nhìn không ra có thứ gì tồn tại. Phần 32 Chương 32 Có lẽ lại là xà hoặc là thằn lằn một loại, cái đầu tiểu một chút, hắn nhìn không ra tới đảo cũng không kỳ quái. Dù sao muôn sát, chương thứ cũng không khách khí, thả ra toai kim mai Đối với kia một mảnh địa phương mặt đất một đốn loạn thiết, chính hắn càng là cầm đem sễn sắt đứng ở ngoài động mặt bên trận địa sẵn sàng đón quân địch, để phòng ma vật phi vụt ra tới. Một hồi lâu, phòng trừng thoái kim mai đã đem 5 mét vùng nội mặt đất toàn bộ lê một lần, không chỉ có không có ma vật chạy ra tới, liền linh quang cũng không có giảm bớt, như cũ hêm đẹp đảo khấu trên mặt đất, vẫn không lúc nhích. Trương Thứ bỗng nhiên tưởng, chẳng lẽ là pháp khí? Tuy rằng hắn dừng ở đây được đến pháp khí đều là Vân Cừ ác liệt mà cố ý phóng, nhưng khó bảo toàn trên địa cầu vốn dĩ liền có pháp khí tồn tại. Bất quá liền như vậy nên ngang hiện thân không thể được, chương thứ làm thoái kim mai bay trở về trước người, mở ra linh hỏa truy phòng hộ cháo, ném một cái minh quang Châu vào động, sau đó bay nhanh mà vươn đầu trong chiều nhìn nhìn, lại thực mau mà lùi về tới. Vẫn là cái gì đều không có. Màu đen cục đá cùng màu vàng bùn đất mặt đất, đan sen rầm rạp thoái kim mai cắt dấu vết. Không, không đúng. Toái kim mai lượn vòng cắt lực lượng liền bờ tờ ngục giam sắc thép khóa cửa đều ngăn không được vừa mới một khu giới cục đá cùng bùn đất đều bị cắt ra đạo đạo tới Duy độc một chỗ khó có thể xác định, chương thứ lại lần nữa nhẹ nhàng mà tham dò xem trên mặt đất có khối màu đen cục đá thực không thích hợp có rất nhiều nói cắt tảo sỏ xuyên qua nó chung quanh nhưng nó trên mặt một chút dấu vết đều không có đen nhánh hoàn chỉnh hoàn hảoương thứ nhìn chămầm này khối màu đen cục đá nhìn nước chừng hơn 10 phút nó đều không có bất luận cái gì đọc tính Cuối cùng, Trương Thứ thật cẩn thận đi vào đi, đến gần về sau mới phát hiện thứ này xác thật là ma vật, sở dĩ không thấy ra tới, là bởi vì nó là chỉ mặc kệ dùng đôi mắt thấy thế nào, đều cùng cục đá siêu cấp giống rùa đen, chỉ có Trương Thứ bàn tay như vậy đại điểm, mai rùa trình màu đen, mặt trên đồ án mơ hồ, không giống mặt trược mai rùa thượng từng khối từng khối, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Này xác thật đúng là ngạnh, cư nhiên liền toái kim mai cũng vô pháp ở mặt trên làm ra chút nào dấu vết tới. Liên ở Trương Thứ nhìn chầm chầm này chỉ rùa đen cân nhắc như thế nào xuống tay thời điểm. Rùa đen giật giật chuẩn xác điểm nói. Hẳn là run run một thanh âm chuyển tới Trương Thứ trong đầu Ta đối với người không có uy hiếp Buông tha ta đi Ô ô ô Khu. Chương Thứ thiếu chút nữa đau số hồng kế sẽ dập đầu con rơi lúc sau hắn lại gặp xe xin tha rùa đen Vân cứu không ở. Không ai có thể cho hắn một cái lý do. Trương Thứ nhất thời còn không dám buông phòng bị đứng ở 2 mét ngoại phạm sầu Như vậy cái dết không được đồ vật, lại không dám dễ dàng tin tưởng, nên xử lý như thế nào. Hắn này một chần trở, tiểu rùa đen nôm nớp lo sợ run đến lợi hại hơn. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta, ta căn bản sẽ không bất luận cái gì công kích chiêu số. Ô ô ô ô. phó Mai rùa phản phất thật sự run lên lên, lạnh run Nếu chương thứ bỏ đến trên mặt đất xem nói, là có thể thấy Mai rùa hạ có đôi mắt nhỏ yên lặng đi theo mọi nơi loạn chuyển toái kim Mai, một sai không dám sai bộ dáng. Đúng rồi, ma vật là động vật tu luyện tới, như vậy rùa đen ma cũng chính là còn không thể thoát ly rùa đen đặc tính Trương Thứ quyết định hảo, đột nhiên đến gần bay lên một chân, liền nghe tinh tế một tiếng hoa Cũng đã giống nhau tiểu rùa đen hướng huyệt động chỗ sâu trong phi đi vào, đồng thời, Trương Thứ nghe được nó chu lên Nhân ra bỏ một tháng mới bỏ đến cửa động Trong động truyền đến thịch thịt thịch thịt thanh âm, cái này huyệt động vốn dĩ chính là cái càng đi càng nghiêng xuống phía dưới đường sông ngầm Trương Thứ kia một chân không chỉ có làm tiểu rùa đen rất xa phi đi vào, nghe thanh âm còn theo sườn dốc không ngừng đi xuống lăn lộn. Cái này điên tâm, Trương Thứ điểm nhón chân, ngón chân đầu rất đau, xuyên tuy rằng là rắn chắc lên núi dậy, kia mai rùa thật đúng là ngại. Ngày nay, Trương Thứ vẫn luôn dùng thần thức nhìn chằm chằm huy động, hắn cùng tạ cao văn dọn mấy trăm khối xi si măng gạch đến trên xe, còn lộng mấy chục túi nước bùn, từ buổi sáng vẫn luôn dọn đến buổi chiều 5 điểm nhiều chung, cơm trưa liền ăn hai túi bánh quy cho đủ số, mà này mấy cái giờ Tiểu rùa đen chỉ ở huyệt động trô sâu trong hoạt động 2 m khoảng cách. Trương Thứ mới vừa cảm thấy buồn cười, vân cứu tới. Chuyện gì buồn cười? Ta thấy đến cái rùa đen mà, nó nói nó bỏ một tháng bỏ ra tới, bị ta một chân đá đi trở về. Loại nào rùa đen? Trương Thứ hồi ức một chút kia chỉ cục đá dạng rùa đen, tạ cao văn phát động xe, rôi đầu kêu Trương Thứ lên xe. Trương Thứ lên tiếng, vỗ đầy người si măng hôi đi hướng bên kia cửa xe. Đi đem nó làm ra tới. a vì cái gì? Lại hỏi vì cái gì? Ngươi vì cái gì có như vậy nhiều vì cái gì? Đừng táo bạo. Đi làm ra tới. Đối với ngươi có chỗ lợi. Liên tính thực sự có chỗ tốt, vẫn cứu không nói rõ ràng nói, Trương Thứ cũng không muốn không minh bạch liền như vậy nghe lời. Nó mai rùa cứng rắn vô cùng, nhưng dùng chi luyện khí, rùa đen tu luyện thành ma, phi ngàn năm trở lên khó có thể cụ bị đả thương người thần thông, ngươi tận nhưng yên tâm lấy chi. Trương Thứ mỉm cười, sớm đem nói rõ ràng không phải hảo, không phải hắn cẩn thận. Vân Cưu có tiền án. Thiền Khoa. Trương Thứ không trả lời Vân Cưu, đối tạ Cao Vân nói, chờ ta sẽ, lập tức quay lại. Tạ Cao văn vẻ mặt kỳ quái, nhưng cái gì cũng chưa hỏi. Nửa giờ sau, sắc trời sắc hắc, Trương Thứ chạy chậm trở về, lên xe. Sưởng si mang hướng hy thôn lộ không tốt lắm, có một nửa lộ chỉnh từ khu rừng quá, còn có một nửa trên đường hai bên tuy rằng phân bố không ít tiểu xưởng cùng cư dân khu, cũng không mấy cái đèn đường, đi rồi nửa giờ, sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới Tạ Cao Văn đành phải mở ra đại đèn chiếu mặt đường, ngoài xe thường thường có thể nghe được ô ô vang tiếng gió. Tạ Cao Văn chiều Trương Thứ nhìn nhìn, Trương Thứ nhắm mắt lại, như là mệt muốn chết rồi. Kỳ thật Trương Thứ ở cùng hai cái Tạ Cao Văn nghe không được thanh em đồng thời nói chuyện với nhau. Tiểu rùa đen linh thức hơn người, Trương Thứ tìm được nó sau còn không có động thủ, Vân Cư phát hiện này chỉ rùa đen không quá giống nhau, huyên thuyên xin tha không tính, lời nói còn đặc biệt nhiều, lập tức liền sửa lại chú ý, truyền thụ Trương Thứ thu linh thú phương pháp Tiểu Dua Đen tuy rằng không quá nguyện ý, nhưng là vừa nghe so nó lợi hại Trương Thứ đều là một cái khác linh thú, nơi nào còn dám nói không, này căn bản không nó trô nói chuyện. Đến nỗi Trương Thứ, vừa nghe đem Tiểu Dua Đen biến thành chính mình linh thú về sau, nó thân sắc cũng có thể cấp thân là chủ nhân chính mình cung cấp phòng ngự, đương nhiên càng không có ý kiến. Thu linh vật vốn dĩ hẳn là trước đem đối phương đánh phục tùng, sau đó lại bày ra pháp trận cưỡng chế phong ấn, pháp trận cực đoan phức tạp, căn bản không phải Trương Thứ có thể biết rõ ràng Bất quá lời nói là Vân Cưu nói, đương nhiên làm việc cũng là hắn Trương Thứ, ta nhớ rõ, ngươi không có đem ta đánh phục Tùng đi. Ta như thế nào liền thành ngươi linh thú? Vân Cưu, ngươi yêu cầu đánh sao? Trương Thứ, không. Vân Cưu, kia còn hỏi. Trương Thứ, ta chỉ là muốn biết sao lại thế này. Vân Cưu, thật muốn biết. Trương Thứ, tính. Vân Cưu, hảo đi, nói cho ngươi, ta từ một cái ma đầu kia đổi tới rồi thiên vực thần mục, lấy này mục vì mắt trợn đem phong thu trận trọng điệp 44116 cái, cũng lấy ta bản thân tinh huyết dẫn đường, hóa 1-16 cái phong thu trận phong ấn chi lực vì một liền có thể ngay lập tức phá giới phong ấn linh thú. Trương Thứ, hoàn toàn không nghe hiểu. Vân Kiu, cho nên mới nói cho ngươi. Tiểu Dua Đen, đều không phải người tốt. Trương Thứ, Vân Kiu, cơm miệng. Tiểu Dua Đen, ô ô ô ô Vân Kiu, lấy này pháp, vốn nên bắt giữ đến một đầu không tồi ma vật làm linh thú, tích trăng. Trương Thứ Ngươi phá sai giới. Vân kêu, không, ta tưởng. Là ngươi nơi phàm gian giới cùng ma vực không biết sao trọng điệp gây ra, ai, ta thiên vực thần mục. Trương Thứ, nói như vậy, trước kia thế giới này rất bình thường, đã không có gì yêu ma, cũng không có cương thi, tựa như trong một đêm, đại bộ phận người biến thành cương thi. Vân kêu, việc này ta sẽ cha cha, ân, bảy ngày sau lại đây. Trương Thứ, làm gì? Tiểu rua đen, ngươi vấn đề thật sự thật nhiều. Trương Thứ, cơm miệng, Vân kêu, ha ha ha. Lúc sau, vân kêu bên kia chuẩn bị cho tốt trận pháp, tiêu Trương thứ phá chỉ lấy máu, đem tiểu rùa đen biến thành trương thứ linh thú. Vốn dĩ linh thú sẽ không có chính mình linh thú, nhưng trường thứ là cá nhân, vân kêu này thử một lần, cư nhiên thật sự thành công, liền chính hắn cũng thật cao hứng. Tiểu rùa đen, thỉnh chủ nhân ban danh. Vân kêu, xem. Trường thứ, nhìn cái gì? Vân kêu, so ngươi thức thời. Trường thứ, ta có tên, không cần ngươi lấy. Cảm ơn. Vân Cưu, tiếng kêu chủ nhân, cho ngươi một viên hạt giống. Trương Thứ, không hiếm lạ, ngươi lưu lại đi. Vân Cưu, dựa. Trương Thứ, nói không cần học thô tục. Vân Cưu, dựa dựa dựa dựa dựa dựa dựa dựa Trương Thứ, nghe, đã kêu thạch đàn đi. Vân Cưu, dựa dựa dựa. Tiểu Du đen, chủ nhân ngài không thể đem đối ngài chủ nhân khí phát đến ta nơi này tới ô ô ô. Vân Cưu, dựa à dựa dựa dựa. Trương Thứ, liền như vậy định rồi. Trương thứ ba lô thạch đản dùng thực kỳ dị thanh em khóc lên, sợ tới mức tạ cao văn thiếu chút nữa đem xe khai hạ bộ mặt. Thạch đản tên này không hoàn toàn là chương thứ xì hơi tới, thạch đản chính mình nói, nó cùng chết ở trương thứ trong tay con rơi là đối đầu, cho nên con rơi tồn tại thời điểm, nó ẩn nấp ở chỗ sâu trong, dùng nó chính cách quy tức đại pháp, trốn đến quá lớn bộ phận thần thức điều tra, con rơi sau khi chết, nó mới được đến cơ hội ra bên ngoài bò, bò a bò, bò một tháng, mắt thấy xuất khẩu sắp tới lập tức không chú ý che giấu. Bị thần thức phạm vì so nó đại Trương Thứ phát hiện. Nếu không phải Vân Cư xuất hiện kịp thời, tất nhiên muốn lại bỏ một tháng. Sơn Động lại thêm hộ gia đình một cái, thạch đảng, nhưng bởi vì nó không phải người, Trương Thứ liền không đi hỏi mặt khác ba người ý kiến. xi si măng gạch cùng xi si măng nhưng thật ra đủ dùng, nhưng cho dù bọn họ đêm đó đem phòng tắm vách tường tu lên, xi si măng cũng không thể nháy mắt làm, đến chờ làm thấu mới có thể dùng. Hôm nay buổi tối Trương Thứ làm cả đêm ác ngộng tất cả đều là vân kiêu không dứt mà ở bên lỗ thai niệm giữa thanh âm, cái kia bị đè nén, chờ nghẹn đến thấu bất quá khí tới trận mắt vừa thấy, thạch đản xúc đầu súc chân ngủ ở hắn trên bụng. Trương Thứ phẫn nộ mà đem cái chết trầm chết trầm thạch đản ném ra phòng, sau nửa đêm rốt cuộc hảo hảo ngủ sẽ. Lên về sau kiểm tra rồi một chút thân thức, còn hơi chút có điểm trì trệ, nhưng đã không có bao lớn ảnh hưởng, Trương Thứ quyết định không hề chờ đợi. Thạch đản không có nói dối, nó linh thức không tồi, nhưng nó chỉ biết phòng ngự cùng ẩn nấp hơi thở phát toán. Thuần thiên nhiên tự mang, trừ cái này ra cái gì đều không biết, thành linh thu sau, nó pháp thuật cũng có thể cùng nhau tác dụng trong người vì chủ nhân trương thứ trên người, ở nó trước mắt linh lực trong phạm vi, có thể hình thành một cái đường kính 3 mét hắc quang cái lồng, bởi vì bản thân chính là am hiểu co đầu rút cổ hậu xác động vật, cái này màn hào quang có thể so trương thứ. Linh hỏa truy còn muốn xen vào dùng đến nhiều. Có thạch đàn, trương thứ đối ca thị hành trình càng thêm bước thiết lên. Phần 33 chương 33 5 điểm nhiều chung, lưu lại tờ giấy, chương thứ liền cấp mồ tỏ thêm mang hắn dù, mang theo thạch đản ra sân động, hướng ca thị đi. Thời gian còn sớm, cho nên hắn dứt khoát tuyển lộ trình căng đoạn, trên đường cũng không có nhiều ít chướng ngại vượt hồ cao tốc, nguyên lai lo lắng đụng tới vương lập cùng bà ngũ người, sớm như vậy, hẳn là sẽ không gặp được. 9, 10 km lộ trình, ở tốc độ cao nhất hạ cũng chính là 10 phút không đến thời gian, cao tốc mặt phải hiện ra hát chấn mơ hồ hát ảnh, ở hát chấn cao tốc lối vào Có mấy cái cẩm thương người cuộn tròn ở ven đường trong căn nhà nhỏ đánh bài, phòng ở ngoại máy phát điện thanh âm nổ vang, thức xảo người, chờ bọn họ nghe được lộ trên cầu gào thét mà qua xe máy thanh chạy ra nhìn lên, chương thứ đã đi xa. Vài người nghị luận một hồi, lại chạy nhanh lùi về trong phòng đi, ly hừng đông còn có vài tiếng đồng hồ, hát chấn tuy rằng còn không có xuất hiện biến dị tăng thi dấu hiệu, nhưng trong bóng đêm cho dù bình thường tang thi cũng rất nhiều, một cái không cẩn thận liền phải mất mạng, cho dù có thương, bọn họ cũng không dám ở bên ngoài nhiều đốc. Căn nhà này bên ngoài kéo một vòng lưới sát, từ trong phòng chiếu ra hơi hơi ánh sáng hạ có thể thấy có thượng trăm cái tang thi vây quanh ở chung quanh, đến hừng đông về sau, chúng nó mới có thể chậm rãi tăng ra, chính là càng tới gần cuối năm, thái dương càng ít, gần nhất mấy ngày thậm chí một đinh điểm trời xanh cũng không có xuất hiện quá, dẫn tới ban ngày cũng có thể nhìn đến linh tinh tang thi ở trên đường bồi hồi. chương thứ hoa điểm thời gian thông qua ủng đổ ca thị cao tốc nhập khẩu, chờ hắn tiến vào ca thị thời điểm, đã là buổi sáng 8 giờ nhiều. Mặc kệ là đường vòng vẫn là nội thành bình thường đường phố, đều có không ít chiếc xe bị tùy ý vứt bỏ, thỉnh thoảng có thể nhìn đến phong thả thân ảnh lắc lư mà đi tới đi lui. Chỉ cần không che ở hắn đi trước trên đường, chương thứ liền không đi quản, ở nhập khẩu kia hơn một giờ, hắn ít nhất giết 2000 nhiều tăng thi, giây đặc trình độ xa xa vượt qua hát chẩn. Nội thành tình huống, tuy tiện tưởng tượng đều biết có bao nhiêu không xong, hắn cũng không dám ở trên đường quá nhiều lãng phí linh lực. Không phải không nghĩ tới trước tìm một chỗ chờ linh lực khôi phục một chút lại cấp thoái kim mai rót đầy linh khí, mà là bên đường đi xuống tới, liền không thấy được một cái có thể thích đáng ẩn thân địa phương. Ca thị không tính đại, cùng thủ đô hoặc là vùng duyên hải phát đạt thành thị so, tính thập phần tiểu nhân, nhưng bởi vì khách du lịch hương thịnh, ngoại lai vụ công nhân viên đồng dạng không ít, còn có rất nhiều người bên ngoài nhìn chúng nơi này hoàn cảnh và khí hậu, định cư đến ca thị, cho nên từ thập niên 90 bắt đầu, dân cư số lượng phiên vô số lần, sớm đã vượt qua trăm vạn. Ở dịch chiếu Còn có không ít người dũng manh vào, rốt cuộc có bao nhiêu người, vấn đề này đáp án chỉ sợ liền vương lập như vậy chính phủ quan viên cũng trả lời không ra. Là quan điểm giả thiết có một phần 10 người sống sót, như vậy ca thị cũng ít nhất có 90 vạn tăng thi, này vẫn là tốt nhất ý tưởng. Sự thật như thế nào, căn bản không ai biết. Trương Thứ Lào 3 ở tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh, cụ thể cái gì phòng Trương Thứ không biết, hắn đi phương Bắc Lào 3 đột nhiên bệnh tình chuyển biến xấu tiến bệnh viện, mặc kệ thế nào, tới trước Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Đem toàn bộ bệnh viện tìm một lần, liền tính tìm không thấy người, tốt xấu cũng nên có điểm manh mối. Trương Thứ đồng thời cũng làm hảo nhất hư kết quả chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới hắn liền nhân dân bệnh viện còn không thể nào vào được. Ca thành phố bệnh viện nhân dân tỉnh vị trí ở trung tâm thành phố đường đi bộ một đầu, quá khứ là nhất phồn hoa đoạn đường, xung quanh cao ốc building san sát, bên đường che kín quảng cáo hộp đèn, ly bệnh viện còn có mấy trăm mét, Trương Thứ liền thiếu chút nữa một đầu vọt vào thi trong biển. Ba ngày ban mặt Dù cho thời tiết tâm hàn, như thế nào sẽ có như vậy nhiều tăng thi chen trúc ở trên phố du đãng? Chẳng lẽ tăng thi cũng sẽ dạo đường đi bộ? Thạch đàn khai phòng hộ, chương thứ dùng thoái kim Mai khai đạo, miễn cường hướng trong lại đi 100 nhiều mễ, từ hai bên đại lâu không ngừng trào ra càng ngày càng nhiều tăng thi, hàng ngàn hàng vạn song xám trắng hoặc là màu đỏ đôi mắt nhìn hắn, lệnh người buồn nôn tanh tửi tận trời, này đó đều có thể chịu đựng, đáng tiếc ở đi vào này 100 nhiều mễ sau. Trương Thứ thỉnh lỉnh phát hiện nhân dân bệnh viện Đại Lâu đã thành một mảnh phê tích. Vốn dĩ 20 mấy tầng bệnh viện lầu chính, hiện tại chỉ còn lại có một đổ không đến 5 tầng lầu cao vách tường cung ước chừng có 3 tầng lâu như vậy hầu gạch ngói. Còn có vô số tăng thi rầm rạp chen trúc ở chung quanh, thậm chí phê tích. Loại này rầm rộ, là trương Thứ như thế nào cũng chưa dự đoán được, ngay sau đó liền hiểu được, đương 90 nhiều vạn người biến thành tăng thi về sau, tăng thi cũng sẽ không đi làm đi học ngốc trong nhà. Tất cả đều ở bên ngoài tìm người sống tới ăn, nhưng không phải cùng ăn tết trước đại gia tệ mua hàng tết giống nhau sao. Thạch đàn kêu, chủ nhân, lại đi vào một hồi ta linh lực không đủ chống được chúng ta ra tới. Trương thứ chính mình cũng tuyệt đối không có năng lực giết chết hắn thấy này đó tăng thi, nếu là bên trong còn cất dấu một, hai cái có lý trí hiểu che giấu biến dị tăng thi, hôm nay hắn tuyệt đối muốn công đạo ở chỗ này. phái kim mai bay tứ tung mấy cái vòng, hơi chút thanh ra một mảnh địa phương, Trương Thư quay đầu. Thừa sát tiến vào thời điểm khai ra tới đạo còn không có bị đổ mãn, chạy nhanh một chuyến chạy như bay đi ra ngoài. Hắn ý đổ từ mặt khác phương hướng gần chút nữa bệnh viện, nhưng liền ngõi nhỏ đều có rầm rạp tăng thi, căn bản không có biện pháp đi vào. Nếm thử vài lần sau, chương thứ chỉ phải từ bỏ, giống như vậy, toàn bộ trung tâm thành phố không có khả năng có người sống. Nhưng hắn vẫn là ôm hy vọng đi ca thị mấy cái thân thích ra, một nhà một nhà tìm, một nhà một nhà thất vọng đi xuống. Cuối cùng... Ở cô mẫu ra trên cửa lớn nhìn đến trong suốt keo dán một trường tác nghiệp giấy, biểu đệ bút tích viết, ta đi thu dụng khu, trương nghiệp. Trên giấy che một tầng hôi, nhìn không ra là bao lâu trước dán lên đi. Trương thứ từ bài thủy quản bò đến ban công ngoại, đánh nát pha lê đi vào bên trong, cô mẫu trong nhà ra cụ hoàn hảo, cơ bản không thiếu thứ gì, trương nghiệp trong phòng vẫn là kêu loạn, cùng trước kia giống nhau. Trương thứ ở cô mẫu trong nhà chưa thấy được huyết, lần nữa lòng tuyệt vọng thoáng có điểm an ủi. Có lẽ trương nghiệp cùng mặt khác trưởng bối cùng đi thu dụng khu, hiện tại ca thị liền một cái thu dụng khu, 10 khu. Cứ việc rất tưởng lập tức đến 10 khu đi xem, nhưng cổ thanh hoa nói qua thu dụng khu hiện trạng làm trương thứ không thể không trước tiên chuẩn bị sẵn sàng lại đi. Không có thức ăn nước uống, hoặc là mặt khác hưu dụng đồ vật, thu dụng khu sẽ không bạch bạch tiếp nhận người sống sót. Giống trương thứ như vậy cái đầu không cao, thể trạng không tráng, nhìn gầy gà con giống nhau, liền làm việc phí sức cũng chưa người muốn trừ bỏ muốn lộng điểm đồ vật mang theo đương giấy thông hành, này ban ngày lăn lộn xung dưới, thạch đàn linh lực hao quang, yêu cầu nghỉ ngơi, chính hắn cũng nhu cầu cấp bách khôi phục. Mặc dù ngày này rất chết tang thi so quá khứ sở hữu đều nhiều, nhưng không trải qua luyện hóa thành tự thân linh lực, căn bản không dùng được. Trước một đêm Trương thứ đã cùng Vân Cừ thay đổi một viên tích cấp hoàn, ăn xong đi sau có thể khoảng 7, 8 ngày, trong lúc này không cần ăn cái gì, cũng không cần uống nước, thực phương tiện. Chương thứ kiểm tra rồi cửa sổ, Đem hắn tiến vào thời điểm đánh nát cửa sổ dùng ngăn tủ ngăn trở, liền ở Trương Nghiệp trong phòng bắt đầu đả tọa Thạch Đản dựa gần hắn chân, nó có no tu luyện phương thức, chỉ lộ ra một đoạn nhọn nhọn cái đôi ở mai rùa ngoại, giống nhau vẫn không núp nhích. Ban đêm 11 giờ, Trương Nghiệp ra phòng khách trên tường đồng hồ treo tường báo khi, một lát sau, Trương Thứ cảm thấy thứ gì ở không ngừng bái hắn chân. Thân thức vừa thấy, Thạch Đản khó được vươn đầu, một cái móng đuốt liều mạng ở hắn chân bên cạnh phủi đi cái không ngừng. Thạch chủ nhân bên ngoài tới mấy cái đồ vật Trương thứ thả ra thân thức tức khác ngoài ý muốn có vài đoàn tản ra linh khí ở chung quanh như vậy hơi mỏng bộ dáng rõ ràng là biến dị tăng thi còn lập tức tới 5 cái nhiều khởi điểm Trương thứ còn tưởng rằng chúng nó chỉ là trùng hợp ở chung quanh du đãng chờ nghe được bàn công pha Lê Vỡ vụn Thanh âm, 5 cái bóng xám đều tụ tập ở bàn công bên ngoài sau mới biết được này mấy cái biến dị tăng thi mục đích chính là hắn không biết chúng nó dùng biện pháp gì biết chính mình ơi chẳng lẽ còn biết hắn khó đối phó Tụ tập đồng loa cùng nhau tới cửa. Trương nghiệp ra ở một cái trường học khu nhà phố, chỉ có bốn trang nơi ở lâu, qua đi người liền rất thiếu, hiện tại ở trương thứ thần thức nhìn đến bình thường tang thi cũng bất quá mấy chục, như thế nào sẽ có 5 cái biến dị tồn tại. Trương thứ cũng không dám tưởng chúng nó là ngẫu nhiên phát hiện hắn, hay là ban ngày liền một đường đi theo hắn. Càng nghĩ càng có khả năng, trường thứ nhẹ nhàng mà từ trên giường xuống đất, trong bóng đêm, thoái kim mai đã lẳng lặng mà nổi tại trước người. Vân Cừ lại ở thời điểm này toát ra tới Có này vài đạo linh khí, ngươi cũng không sai biệt lắm. Cái gì? Thạch đàn, chủ nhân chủ nhân. Chủ nhân hắn lại hỏi vì cái gì? Ta liền không thích hỏi chuyện, nên biết đến ta sẽ biết, không nên biết đến hỏi cũng hỏi không ra tới, hỏi ra tới cũng không biết, ta nói đúng không? Đúng hay không? Hai người tinh sẽ, với trong im lặng quyết định trễ chút bàn lại, gần nhất 5 cái biến lĩnh dị, không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Thứ hai Lao có cái ngắt lời làm nhảm, mẫu chốt lời này Lao còn có cái xác có 2 cái biến dị tăng thi đi vào trong phòng, còn có ba cái ở bên ngoài. Trương Thứ hô hấp cùng tiếng bước chân đều thực nhẹ, lúc này liền hiện ra chỗ tốt tới, hắn đã muốn chạy tới phòng cửa, tay cầm ở khóa cửa thượng, trong phòng hai cái biến dị tăng thi còn không có có thể xác định hắn vị trí, một cái theo ban công, hướng phòng vệ sinh bên kia đi, một cái dán bách tưởng tiến vào phòng khách. Bên ngoài ba cái tăng thi như là có phối hợp, một cái canh giữ ở bàn công hạ, một cái leo lên phòng bếp cửa sổ, còn có một cái. Liền đứng ở hai gian phòng ngủ song song cửa sổ phía dưới, trừ bỏ phòng khách đại môn cái kia phương hướng, hàng hiên bị một cái đại gia sô pha chặn, chúng nó đem trường thứ vây quanh lên. Trường thứ rất chậm mà ninh động khóa cửa, ý đồ mở cửa trước thả ra tói kim Mai giải quyết trong phòng khách cái kia, chỉ cần không phát ra quá lớn thanh âm, hẳn là sẽ không kinh động sau lưng cửa sổ hạ biến dị tăng thi, hình thành giác công. Chính là khóa cửa chuyển tới đến khi, thực nhẹ tháp một tiếng, ở an tĩnh trong nhà tới nói, đã là lớn đến không thể lại đại thanh âm. Nghe thấy một tiếng, Trương Thứ biết không xong, lập tức thả ra Toái Kim Mai, nhưng trong phòng khách Tang Thi phản ứng lực kinh người, ngáy mắt hướng đối diện trên tường ngảy dựng, Khổng lồ hắc ảnh thật mạnh đặng ở trên vết tường, phản công hướng này đã môn. Toái Kim Mai đánh hụt, Trương Thứ bị cách cánh cửa đánh ngã về phía sau, phía sau cửa kính cũng vào lúc này phát ra bị đâm toái ầm ầm vang lớn. Phần 34. Chương 34. Trương Thứ nương sau này đảo lực lượng con người ngay tại chỗ một lần, linh hỏa truy màu đỏ màn hào quang đột nhiên xuất hiện. Ở nhàn nhà, nhà Hồng quang hạ, từ phòng khách vọt vào tới biến dị Tăng Thi cùng ngoài cửa sổ sông tới cái kia đánh vào cùng nhau, nang ngược đến cực điểm lực lượng va chạm hạ từng người chu lên văng ra. Từ Trương Thứ mở cửa phát ra âm thanh đến bây giờ bất quá 2 giây thời gian, nếu là lại quá 2 giây, phòng vệ sinh bên kia cái kia Tăng Thi cũng chạy tới, Trương Thứ cũng chỉ có thể dựa linh hỏa truy phòng hộ cùng chúng nó đánh bửa. Mà đánh bửa cách làm, đối hiện tại mới khôi phục một chút linh lực Trương Thứ tới nói, không thể nghi ngờ là hạ hạ sách Trong chớp nhoáng nhìn đến Tang Thi đánh vào trên vách tường, đem chương nghiệp dán ở mặt trên cuốt sờ tơ từ từ xoa lạ, Trương Thứ bắt lấy nó tạm dừng ngáy mắt, niệm lực một lòng tay, ngân quang xuyên qua vách tường cắt ra cái này tăng Thi đầu. Trong phòng một cái khác lại thừa không gian nhỏ hẹp tiện lợi, phát đụng vào linh hỏa truy màn hào quang thượng, nó vẻ mặt giật mình phát hiện nó bắt không được Trương Thứ, tức khắc phát ra sắc nhọn hí, cao cao dơ lên đôi tay, nhìn dáng vẻ muốn bằng sức trâu đâm đánh. Chương thứ dán mặt đất xoay người, chân trái làm cơ sở, hưu đầu gối nhấc tới, Thu hồi màn hào quang khoảnh khắc đầu gối đánh vào biến dị tăng thi trên cằm, này một kích đương nhiên giết không được nó, từ nó trong miệng phun ra vài giọt thanh tửi chất lỏng, đã không có tóc đầu hướng lên trên hướng. Đúng lúc này, ngân quang gai đúng chấu ngứa hiện lên, tăng thi trầm trọng thân thể về phía sau phía đảo, đôi mắt trở lên bộ phận bị đồng thời thiết lạc. Vẫn là không có ma vật như vậy lợi hại, nhiều lắm hành động lực cứng hãn. Trương thứ tuy rằng ở vài giây nội liền giết hai cái, nhưng chút nào không dám đại ý, còn có ba cái. hắn mới vừa đứng lên Tới rồi ngoài cửa phòng Tang Thi bỗng nhiên phát ra một tiếng cổ quái tiếng kêu, sau đó nó quay đầu liền chạy, đánh vỡ ban công cửa sổ, thế nhưng muốn chạy trốn, Toái Kim Mai linh khí không đủ, tốc độ không đủ, Trương Thứ bất đắc dĩ lấy thần thức cho nó một chút, sau đó thừa nó ngã trên mặt đất thời điểm sử dụng Toái Kim Mai đuổi theo đi. Rất kỳ quái, mặt khác hai cái phân biệt hướng bất đồng phương hướng thoát đi, hay là chết cái này cổ quái tiếng kêu là cái gì thông chi. Chúng nó nếu sẽ tụ tập đồng loạt, Trương Thứ làm sao dám phóng chúng nó đào tẩu? vọt tới ban công, một tay ở còn sót lại cửa sổ thượng một trống, vọt người rơi xuống. Trương Nghiệp ra ở lầu 2, điểm này độ cao đối Trương Thứ tới nói không tính cái gì, rơi xuống đất sau bay nhanh mà nhảy lên một tỏ, một tỏ chìa khóa hắn căn bản không nổ xuống tới, lúc này góp chân vừa giẫm, mổ tờ thanh anh mã vang lên, Toái Kim Mai truy đổi hướng một bên, mà chính hắn tắc truy hướng bên kia. Lúc này Toái Kim Mai tốc độ như quang, chợt lóe lướt qua, căn bản là không phải Trương Thứ có thể làm được, vừa mới nhảy xuống lâu phía trước Trương Thứ cùng Vân Cư có ngắn ngủn một lát giao lưu, Vân Cư tiếp nhận toái Kim Mai khống chế, mà Trương Thứ tắt nhìn thẳng một cái khác, không thể làm nó chạy. Có ngoại quải chính là không giống nhau, húng chi vẫn là thu phí ngoại quải. Trương Thứ đi ngang qua quá sân bóng trung gian khi, toái Kim Mai từ bên trái trên khán đài tà phi trở về, Trương Thứ ngẩn ra, nhanh như vậy. hắn này ngẩn ra, Vân Cư đắc ý. Đối với ngươi nói qua, lấy ngươi chi tu vi chỉ có thể phát huy này mới không kịp một hiệu dụng, cũng thế ta thả làm ngươi nhìn xem vật ấy toàn lực một kích có gì chờ bi năng. Lời nói là nói như vậy, phía trước Tăng Thi dùng hai cái đuổi chạy như bay, cư nhiên so trường thứ còn nhanh thượng một chút, lật qua trường học đầu tường, theo cột điện bò lên trên phòng ốc từ ngoài, ở trường học bên ngoài mấy trang tam, bốn tầng cao mái nhà phi trốn. Trường thứ thần thức tuy rằng không đến mức làm nó chạy ném, nhưng lấy hắn thần thức cận thị trình độ, Vân Cưu muốn làm hắn thấy do nói, hắn ít nhất đến trước truy gần một ít, cho nên Vân Cưu không lập tức động thủ không ngừng thúc dục Trương Thứ lại nhanh lên. Hơn phân nửa đêm, ở tràn đầy Tăng thi phố hẻm truy đổi một cái biến dị Tăng thi, có thể hay không quá càn rỡ điểm. Trương Thứ chửi thầm văn kêu rõ ràng có thể nghe được, nhưng cự tuyệt để ý tới. May mắn, cái này tang thi không tính toán vẫn luôn chạy như điên đi xuống, một đầu đâm vào một chảng cùng chung quanh không quá giống nhau kiến trúc lúc sau, liền không, có lại hướng nơi xa chạy, ngược lại hướng ngầm đi. Không có ánh trăng, Trương Thứ giết chung quanh tang thi sau mượn đèn xe mọi nơi đánh giá. Nhận ra cái này địa phương. Đây là tỉnh viện bảo tàng, khắc hoa song sắt đã đổ, viện bảo tàng trên cửa lớn còn treo 10 đại thần bí mộ táng chôn theo phẩm triển màu đỏ biểu ngữ, môn hai bên to lớn cuốn sờ tơ lạn một bước, bên trái cuốn sờ tơ mặt trên là một cái đồng tao đỉnh, viết nhà ân phía dưới tự bị màu đỏ đen sớm đã độc lại huyết ô, mà một khắc phúc chỉ treo một cái rắc ở mặt trên, nhìn không tới cái gì. Chừng thứ Vô Tâm để ý cái này trì lẫm, nhân loại đều mau diệt sạch, chờ tất cả mọi người chết một ngày. Lịch sử còn có cái gì ý nghĩa? Viện bảo tàng chỉ có mấy cái tăng thi, hướng ngầm 3 tầng, cũng chỉ có kia một cái biến dị. Trương Thứ nhoéo chân ga, trực tiếp lái xe vọt vào viện bảo tàng đại sảnh, nhìn đến thang lầu sau mới xuống xe giật đèn, đi bộ xuống phía dưới truy. Vừa tiến vào ngầm một tầng, một tầng nhàn nhạt lam quang đột nhiên xuất hiện ở thần thức, lam quang giống một cái cái lồng, đem toàn bộ viện bảo tàng kiến trúc dưới lòng đất đều nạp ở bên trong. Trương Thứ giật mình dưới dừng bước, không dám lô mãng mà xông vào lam quang đi. Sao lại thế này? Gì? Này, Vân Cưu. Chờ hạ. Liên ở chương thứ cùng Vân Cưu kinh nghi bất định tra xét tầng này cổ quái lam quang khi, viện bảo tàng cổng lớn, gió đêm thổi khai buông xuống một khắc phút phút sờ tơ, dơ bẩn vải váy tranh thượng là một fen phát ra xanh thảm vầng sáng cổ kiếm ảnh trụ, kia xanh thẳm như nước vầng sáng hoàn toàn không giống nhân công chiếu sáng hoặc là đèn flash hiệu quả, ngược lại như là ánh trăng ở mặt nước phản xạ ra, mang theo lân lân sóng gợn, thập phần kỳ dị. Dống có thủy ở bên trong. Lam quang cháo nội, có một cái một cái quang ảnh lưu động không thôi, thấy thế nào đều giống trong nước gần sóng, từ bên trong chỗ nào đó tản ra tới, mãi cho đến đụng tới lam quang cháo, mới trừ khử vô hình. Vân Cưu nhìn một hồi lâu mới nói, này không phải phòng hộ phát trận, đảo như là liễm tức chi dùng. Thạch đàn, bên trong cũng là chỉ rùa đen sao. Công mẫu, ta còn nhỏ, không có song tu đạo lữ. Trương Thứ, đi vào. Đi vào. Trương Thứ cảm thấy thực quỷ dị, không nói hai lời vất ra thạch đàn. Giơ tay lên, đem lại nhải thạch đàn ném vào đi. Thạch đàn lại tiêm lại thế mà kêu lên. Đông. Thông thông thông thông. Thạch đàn cơ dãn vẫn luôn không tồi bộ dáng. Trương Thứ nghe được Thạch đàn còn có sức lực kêu thảm thiết, hơi chút buông tâm, từng bước một cọ tiến lam quang đi. Khó được thông minh a. Cảm ơn. Thạch đàn ở thang lầu lối đi nhỏ thượng đụng phải một chút, liền lăn hai tầng mới dừng lại, không dám nói thêm nữa. Trương Thứ theo sóng gợn tán phóng quý đạo, tìm được ngầm hai tầng một cái giường gỗ trước. Trong ngăn tủ không ngừng trào ra màu lam sóng gợn, tầng tầng lớp lớp phiêu đãng đi ra ngoài. Trên chúc tầng hầm ngầm phóng đầy loại này phương tiện gửi vận chuyển dương gỗ, trên mặt đất còn có một đống một đống bạ biển, cái này địa phương giống như ở chuẩn bị đem vật phẩm đóng gói đưa đi sân bay, dừng hình ảnh ở rối ren thời khắc. Màu lam sóng gợn có thể xuyên thấu đại bộ phận cái dương, nhưng ở mấy cái dương trước quẩy, giống như gặp được trong nước đá ngầm giống nhau, phản dạng ra tiểu một ít kia. Dương cái không đóng đinh, chương thứ mở ra cái nắp Một con một mét dài hơn kệ thủy tinh nằm ở tờ lật tiếp bờ biển, tơ lửa mặt liêu cái đệm thượng hoành phóng một phen ngọc bính đồng dao kiếm, ngọc bính bộ phận hoàn hảo, nhưng đồng dao thân kiếm đã đắp thật dày một tầng đồng đốm, hoàng lục giao nhau. Loại này bộ dáng, vừa thấy chính là quốc bảo cấp văn vật, nếu không phải có thân thức, chương thứ căn bản không biết nó thần bí chỗ. Biến dị tang thi từ viện bảo tàng duy tu tuyến ống đào tẩu, nếu thật muốn truy, bằng vân Cưu sử dụng toé kim mai tốc độ hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mặc kệ chương thứ vẫn là văn Cưu. Lúc này đều không rảnh lo cái kia đào tẩu tăng thi. Vân Cưu trầm mặc thật lâu sau, thở dài, người như thế nào có như vậy gặp gỡ. Thứ tốt. Pháp bảo. a Linh quan Giới, Linh Hòa Truy, Toái Kim Mai đều mới chỉ là pháp khí. Trước nay chưa thấy qua pháp bảo trương thứ thực thổ địa nhìn chầm chầm cổ kiếm thượng dính bùn màu xanh đồng, khó có thể tin. Ta lúc đầu không thể kết luận, nhưng có này Thủy Linh chi khí, hơn nữa này Bính chính là hàng thật giá thật nguồn đời huyền băng, trừ bỏ thanh kiếm này, không còn có. Phiên thoái đem nói cho hết lời. Đây là đem phi kiếm phát bảo. Tiếp tục. Tên là Trầm Nguyên. Sau đó. 3.000 nhiều năm trước, phong thần đại chiến khi, kiểu trọng thiên người tu tiên đi cùng chúng tiên tham dự đại chiến, không ai sống sót. Thiên địa trật tự trọng liệt lúc sau hơn 1.000 năm, kiểu trọng thiên mới lại có người tu tiên, chính là cùng phong thần đại chiến trước thượng cổ tu giả hoàn toàn bất đồng. Tuy có tiền nhân điển tịch nét khắc trên địa, nhưng tu tập công pháp mạch lạc đã đứt. Mà thượng cổ tu giả sử dụng pháp bảo cũng đều đánh rơi không thấy. Trầm Yên chính là một trong số đó. Ta ở điển tịch thượng gặp qua này hình, cũng biết này tính, không nghĩ thế nhưng có thể thân thấy Ngươi dám khẳng định. Kiếm này nguyên chủ đã qua đời, dì xét chừng mấy ngàn năm lâu, linh tính còn sót lại vẫn mãnh liệt đến tận đây, tuyệt không sẽ sai. Nói như vậy, ta nhặt được bảo. Ngươi tưởng đổi cái gì? Ta chính mình dùng không được sao? Bà ngươi, như thế nào? Kiếp sau đi. Xem thường người. Người hiện tại không chỉ có không dùng được, còn khả năng thu nhận thai họa ngập đầu. Không sợ bị giết người đoạt bảo, liền lưu lại đi. Trương Thứ thật cũng không phải thật muốn dùng, tói kim mai khá tốt, thanh kiếm này linh khí thoạt nhìn như bẻ, nhưng sử dụng tới cái dạng gì hắn cũng không biết, bất quá xuất phát từ đối phi kiếm tò mò, cô ý cùng vân kêu tranh cãi. Dùng tói kim mai cắt ra chống đạn pha lê, Trương Thứ vẻ mặt khẩn trương, kết quả thực nhẹ nhàng mà liền thanh kiếm lấy ra tới. Cũng là, nếu có thể tự chủ giết người gì đó Khảo cổ quật mộ những người đó sớm đã chết. Cầm ở trong tay, vân cứu muốn tùy thời có thể lấy đi, chương thứ liền ý tứ này. Thả ngươi khôn túi nội. Ngươi không phải muốn sao. Lại đây khi cho ta, ta nếu lúc này lấy chi, sợ kinh động thiên địa chi lực khiến cho dị biến. Nga, kia vừa lúc ngươi nhiều chuẩn bị điểm ta có thể dùng, tốt như vậy kiếm, đồ vật kém không đổi. Dựa dựa dựa. Ta cùng ngươi nói như vậy nhiều làm gì. Chương thứ cười rộ lên, tiểu hai tử đều thiếu tâm nhãn. Thạch đàn không có rùa đen. Ngươi tới khi, ta mang người đi phố phưởng. Làm ta tùy tiện mua, ngươi lại thọ. Linh thạch không nhiều lắm, ta nhớ rõ ngươi có chút vàng bạc chi vật, cũng có thể tùy thân mang đến, tục vật nhưng dùng vàng bạc mua sắm. Trương thứ ngoại ý muốn cởi rộ lên, không nghĩ tới ở giếng mỏ được đến vàng bạc thật có thể hữu dụng, thật sự là quá tốt. May mắn hắn ra tới trước đem khả năng dùng đến đồ vật đều nhét vào khâu túi. Phần 35 chương 35 chương thứ dùng hai cái giờ Đem viện bảo tàng tồn tại linh khí văn vật cùng vang bạc, ngọc khí, đá quý loại đáng giá toàn bộ cấp đoạt đến khôn túi. Khôn túi rất thần kỳ, chương thứ chỉ cần cầm ở trong tay đồ vật, trừ bỏ thạch đản như vậy sống đồ vật, mà khác vô luận lớn nhỏ một mực có thể thu vào đi, muốn lấy ra chỉ cần suy nghĩ một chút cái kia đồ vật, liền sẽ xuất hiện ở trong tay. Bỏ vào đi đồ vật đã khá nhiều, chính là khôn túi vẫn là bẹp bẹp, rõ ràng còn có rất lớn không gian. Chương thứ đem khôn túi buộc lại dây thừng treo ở trên cổ tàng trong quần áo Ba lô cũng chỉ phóng thạch đảng. Lan lộn nửa đêm, ly hừng đông không lâu, hắn dứt khoát cũng không mặt khác tìm địa phương, đem truy tiến viện bảo tàng tăng thi rất sạch, đóng lại mặt đất lầu 2 phòng trông môn, ở trên lầu phòng triển lãm tiếp tục đả tọa Biến dị tăng thi số lượng không ít, chỉ có 5 cái theo dõi hắn, tính vận khí không tồi. Nếu có thể đem ngày hôm qua được đến linh khí toàn bộ thay đổi vì linh lực, ở nội thành đi lại mới càng có nắm chắc, lần trước bờ tờ trong ngục giam giết mấy ngàn cái tăng thi khiến cho Trương Thứ ước chừng hoa hai ngày mới toàn bộ luyện hóa nhập thể. Nếu tưởng đem trước một ngày được đến linh khí toàn thay thế, chỉ sợ muốn cái tam, 4 ngày, đừng nói hoàn cảnh không cho phép. Trong lòng treo chương nghiệp, Trương Thứ cũng vô pháp hoa như vậy nhiều thời gian ở luyện khí thượng. Nếu liền tu luyện đều không bỏ được tiêu phí thời gian, còn có chuyện gì đáng tiếc? Lưu lại câu này, Vân Cưu liền rời đi. Trương Thứ ngồi xuống luyện khí, không biết có phải hay không trong lòng nóng nảy ảnh hưởng, liền ngày thường bình tĩnh cũng tìm không thấy Đừng nói từ bên ngoài hấp thu, chính là khí hải nội lưu động cũng cản trở lên, như vậy lăn lộn một giờ, thật vất vả đem lòng yên tĩnh xuống dưới, chuyên chú tại hạ đan điền khí đoàn thượng. Trong thân thể hắn dòng khí tuy rằng so ban đầu thời điểm cường rất nhiều, nhưng vẫn là chảy nhỏ giọt tế lưu, xa xa không đạt được sông nước cảm giác, lấy dòng suối tốc độ đem trong cơ thể tán loạn linh khí nạp tiến đan điền không thể nghi ngờ thập phần phong thả, nếu là trực tiếp thúc đẩy khí đoàn đâu. Khí đoàn nhan sắc gần ẩn sinh quang, khói nhẹ ở khí hải nội phát phối. So lại Chu Thiên vận chuyển dòng khí cường tráng vô số lần, nếu có thể trực tiếp thúc đẩy hạ đan điền tiểu Chu Thiên, trái lại kéo đại Chu Thiên, lại tiến tới đem tán loạn linh khí đưa vào tiểu Chu Thiên, hẳn là cũng là có thể. Nghĩ đến liền làm, chương thứ đem nội coi chú ý ở màu xanh lơ khí đoàn thượng, tận sức với trực tiếp thúc đẩy nó vận chuyển. Không biết bao lâu sau, đột nhiên phát hiện ở thanh khí quay quanh thưa thớt khoảng cách, có một đạo càng thêm mảnh liệt bạch quang từ càng bên trong lộ ra tới. Bạch quang xuất hiện thật sự thiếu, thứ liên tiếp nhìn đến 3 lần. Mới chú ý tới, trước kia xả ma nguyên thần xâm nhập khí hải, chính là bị đan điển trợt bùng nổ quang mang trừ khử rớt, hắn không cảm thấy bằng chính hắn tu vi có thể làm được, lúc này một cẩn thận tưởng, càng cảm thấy đến kỳ quái, ở kiểm chế linh khí, có cái gì. Gian do thạch đàn lưu ý ngoại giới, chương thứ liền đem sở hữu thần thức thu hồi trong cơ thể, toàn bộ tập trung đến hạ đan Điền đi. Một bên luyện khí, một bên y đổ một tầng tầng thâm nhập. Toàn bộ quá trình dài lâu đến giống như ở trên hư không phi hành vô tận thời gian giống nhau Lực cảng to lớn, trước đây chưa từng gặp. Trương thứ trên trán chậm rãi chảy ra hắn tới, nhưng hắn chính mình hồn nhiên chưa giác vẫn cứ cường đỉnh lực cản dựa vào một cổ tính dai càng ngày càng tiếp cận trung tâm. Thanh khí ngưng kết trung tâm, cũng không phải nhan sắc càng thuần càng đầm hậu nơi, ngược lại lộ ra một cái bạch khí mở mịt như thực chất hình cầu. Nếu dùng mắt thường xem, cũng chỉ có cây đậu như vậy đại điểm, nhưng ở trương thứ thần thức, tựa như nhìn bầu trời thái dương, chẳng qua nhan sắc không giống nhau mà thôi. Mang cho hắn thị giác đánh sâu vào thậm chí còn vượt qua nhìn thấy thái dương thời điểm. Thứ này liền như vậy vẫn không nhúc nhích mà ngốc tại trương thứ khí hải, hạ đan điển, linh khí trung tâm trung. Sở hữu màu xanh lơ linh khí đều quay chung quanh nó xoay tròn, nửa điểm không thể tới gần. Trương thứ lại kinh lại nghi mà nhìn một hồi, căn bản không nghĩ ra được thứ này là cái gì ngọn ý, như thế nào đi vào hắn trong thân thể. Trương thứ nếu là thông minh điểm, kỳ thật đoán ra cái đại khái không tính khó. Từ hắn nguyên bản chống không một vật khí hải phát triển đến nay, hắn cũng chỉ có bị vân hướng cưu phá giới triệu đến một cái khác giờ quốc tế lâm vào vô tri vô giác hoàn cảnh, cũng chỉ có vân hướng cưu có thể tùy ý mà tiến vào hắn khí hải muốn làm gì thì làm. Nhưng trương thứ cứ việc không coi là quá buồn, ly thông minh vẫn là có điểm khoảng cách. Này viên vân cưu tìm tới yêu đàn nếu là màu xăm trắng, trương thứ khả năng sẽ liên tưởng đến vân cưu trên người đi, nhưng nó là màu trắng, một gốc cây hơn trăm năm hóa yêu đàn la yêu đan nhan sắc không giống nhau. Trương Thứ căn bản liền không tưởng hướng Vân Cưu bên kia dựa, ngược lại thực buồn dầu mà đoán được kết sỏi đi lên. Hắn sư phụ thực dối dám không hiểu người đem nội đan trở thành kết sỏi cái nhìn, cũng cho hắn trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng. Vì thế Trương Thứ này sẽ đầu góc một tá kết, lòng tràn đầy hoài nghi có phải hay không có chấm dứt thạch. Vân Cưu nếu là ở, không biết có thể hay không khí đến hụt máu. Ở khí hải, Trương Thứ có thể điều động cũng chỉ có dòng khí cùng linh khí, dòng khí bị ngăn cách bên ngoài, chỉ có dùng thanh khí thử Trương Thứ ban đầu trước kích thích một tia linh khí, chính là hoàn toàn không có biện pháp thoáng gần sát màu tím hình cầu, tựa hồ là không đủ nhiều, hắn lại ra tăng rồi vài đạo, vẫn là không có biện pháp. Tàn nhẫn kính bị buộc ra tới, Trương Thứ giận từ tâm khởi, ngốc tại ca khí hải, còn không cho ca tới gần. Tức khác sở hữu linh khí bị kích thích lên, một bên xoay tròn, một bên hướng áp súc. Dung thân thức tới gần cũng đã thực gian nan, hung chi mượn dùng linh khí, cái này quá trình gian nan trình độ liền không nói tỉ mỉ. Trương Thứ lấy ra luyện võ kiên nhẫn cùng tính dài, chính là một mở mờ, mờ một mờ mờ về phía nội co rút lại linh khí đoàn, hắn hoàn toàn quên mất thời gian, toàn tâm toàn ý nào vào cái này gian khổ công trình mặt trên. Hai ngày sau, thanh khí cùng màu trắng hình cầu chạm nhau, một cổ cự lực từ hình cầu trào ra tới, lập tức đem thanh khí bước lui khai. Vốn dĩ mệt mọi thần thức bị bất thình lình phản kích một kích, tàn nhẫn kính lại khởi, so với phía trước còn muốn tràn đầy, càng nhiều linh khí từ khí hải rụng xuống phía dưới đ thế nhưng không kiệt lực giống nhau, hùng hổ mà lại một lần hướng vào phía trong co rút lại. Thạch đàn nghe được Trương Thứ đem hàm răng cắn đến khanh khách vang, một đạo tinh tế tơ máu từ hắn khỏe miệng thấm ra tới, thạch đàn rối đầu nhìn nhìn, run run viên đôn đôn thân mình, mắt nhỏ nơm nớp lo sợ mà ngắm sẻ, lùi về cổ bất động. Một lần so một lần hung hãn chống cự, một lần so một lần ngoan cường phản công, tựa như một hồi đánh răng co, ở Trương Thứ khí hải đánh nhau chết sống không biết bao nhiêu lần cuối l Sở hữu linh khí ở chương thứ lần nữa điều động hạ, toàn bộ quy kết đến hạ đan điển, tận cùng bên trong, thanh khí, bạch khí đã mật không thể phân mà liên tiếp ở bên nhau, đường thanh khí xoay tròn thúc đẩy đến hình cầu cũng lăn lộn lên sau, chương thứ bông nhiên lập tức có rộng mở mà khai cảm giác, giống như là một cây nhỏ bé thảo mầm, đang không ngừng hấp thu loáng hơi nước, lấy sinh trưởng đối kháng trên người trùng điệp cự thạch, cuối cùng căng ra trong ác, bù một chạm được ánh mặt trời, hết thể lực cản tiêu tán không còn. Dư thừa linh lực băn khoăn như ướt át nước mưa cùng ánh mặt trời, quần quẩn mà đến. Thoải mái đến thiếu chút nữa làm Trương Thứ rên rỉ ra tới. Chỉ là, ẩn ẩn có cổ khô nóng. Không đi tìm tòi nghiên cứu, Trương Thứ nhớ lại thời gian, nội coi đả tọa thời gian quá đến bay nhanh, nhưng lần này lại vô cùng dài lâu, không biết qua bao lâu. Chầm rãi khôi phục thân thể cảm giác, từ đả tọa trạng thái rời khỏi tới. Trương Thứ, thứ ta đả tọa bắt đầu, qua đã bao lâu? Thách đàn, 5 ngày. Tr 5 ngày. Cái mũi một hút khí, một cổ có khác với tang thi tanh tửi vọt vào xoan mũi, thiếu chút nữa đem hắn hân ngất xỉu. Trận mắt vừa thấy, là ban ngày, mà túi đầu nhìn đến trên người, Trương Thứ ngây người qua đi. Hắn khi nào là một thân bùn đen? Đây người xú vị chính là bùn đen phát ra, kỳ quái nhất chính là quần áo mặt ngoài không có, càng dán bên trong càng dính nhớp. Trước kia đã tới viện bảo tàng, Trương Thứ biết phòng vệ sinh vị trí, đi tìm đi vận ra vòi nước, may mắn, nước máy còn không có đoạn tiếng quản ô ô mà vang lên sau một lúc, chảy ra hơi hơi phát hoàng thủy, Trương Thứ tạm chấp nhận rửa rửa tay cùng mặt, một hiên quần áo, thảm không nỡ nhìn, rất giống đến lầy lội lăn ra đây, hôi thối không ngửi được. Trên người quần áo rốt cuộc xuyên không đi xuống, Trương Thứ không có biện pháp, đành phải về trước đến cô mẫu ra, tìm ra trương nghiệp quần áo sau thoát đến tinh quang, trước đem tản mát ra sú vị quần áo từ cửa sổ ném xuống lâu, sau đó tiếp nước lạnh lau. Thân thức cùng linh lực trước kia sở không có no đủ trạng thái mang đến hoàn toàn mới cảm thụ. Một bên lau Trương Thứ một bên dùng thần thức già quét toàn bộ trường học hoàn cảnh, tự nhiên không có tang thi có thể tùy tiện tới gần. Tuy rằng là mùa đông, nhưng rất kỳ quái căn bản không cảm thấy thủy băng, Trương Thứ liên tiếp đảo rất vài bốn nước bẩn, tắm dịch đều dùng 3 lần, mới cảm thấy rửa sạch sẽ, lau khô trên người thủy, dùng khăn lông bao đầu, Trương Thứ nhớ tới một sự kiện, không có con đùi. Vì thế, Trương Thứ trần trùi thân mình lại đi vào còn phóng thi thể trường nghiệp trong phòng, ý đồ tìm ra điều tân tới. Trương Nghiệp là cái bại gia tử, mắt kính một xứng đều phải xứng ba bộ, quần đùi khẳng định có vô dụng quá. chương Thứ một cái ngăn kéo một cái ngăn kéo mà tìm, dù sao không có những người khác thấy, thập phần thản nhiên mà không lưng, không người, Trương Nghiệp tủ quần áo không có gương, chương Thứ cũng liền không thể nào nhìn đến phía sau tình cảnh, mà thân thức, bị hắn phóng tới phòng ở bên ngoài đi. Thạch đàn quỳ dạp trên mặt đất, vươn một chảo, vừa muốn đụng tới Trương Thứ, Trương Thứ chạm khai, thạch đàn cao cái không. Quý mặt đối với Trương Thứ sau lưng nơi nào đó xả ra cái lấy lòng tươi cười. Trương Thứ đem tủ quần áo từ trên xuống dưới phiên cái đế hướng lên trời, rốt cuộc nhảy ra một bao, nguyên lai là ba điều một bao đóng gói, mở ra, còn có hai điều ở bên trong. Trương Thứ cao hứng hỏng rồi, mới vừa móc ra tới chuẩn bị mặc vào, đồng nhiên nghe được sau lưng một tiếng nói thầm. Đáng chết hạ phẩm linh thạch. Trương Thứ vừa quay đầu lại, một đạo đạm đi bóng trắng biến mất ở trong phòng. Vân cứu, tới bao lâu? Vì cái gì không nói chuyện? Không đúng. Vì cái gì hiện hình? Trương Thứ hậu chi hậu rác che lại thí thí, đầy mặt chướng đến đỏ bừng. Vân Cư lúc sau cũng không có chuyện đến linh thức, Trương Thứ mặc dù muốn hỏi cũng không từ hỏi, chờ đem quần áo mặc tốt, lại cảm thấy là chính mình đại kinh tiểu quái. Vân cưu khẳng định có sự mới đến, đều là nam, xem hắn còn không bằng cởi quần áo xem chính mình. Ở Trương Thứ xem ra, bất luận Vân Cư diện bạo, chính là toàn thân kia sợi như trích tiên mờ ảo, đều so với hắn trông được nhiều. Như vậy tưởng tượng, Trương Thứ thẳng nhiên. Nghĩ Cùng Vân Cưu ước định thời gian tới gần, vội vàng ra cửa. Bị ném vào ba lô thạch đảng thực thông minh mà lựa chọn châm mặc, dù sao nó có xác hậu gia thiên phú. Phần 36 chương 36 Ở trường học bên kia, khu dạy học đối với tường bên kia, là một cái xa hoa tiểu khu, 5 tràng 6 tầng lầu phòng vây quanh mười mấy tràng biệt thự. Trương Thứ sở dĩ lựa chọn nơi này phòng ở nhặt ve chai, không đi đại thương trường, đại siêu thị là bởi vì cảm thấy ở nội thành dân cư dày đặc địa phương, thương trưởng, ngân hàng linh tinh phóng tiền phóng ăn địa phương, khẳng định đã sớm bị lục soát bắt không còn, tựa như hát trong chấn tâm trên đường cửa hàng, sớm 800 năm ngay cả căn láu thử, mau đều thừa không dưới. Ngược lại là này đó nhà có tiền, ngày thường liền độn phóng điểm, chờ đến nguy cơ thời điểm, lại không nhất định tới kịp lấy đi. Mà khống chế thu dụng khu chính là quân đội, có cường đại hỏa lực dưới tình huống, không nhất định sẽ lãng phí đạn dược tới tìm trong thành khu nhà phố. Bọn họ mục tiêu khẳng định đều là lưng, du y hề dược công ty này đó đại địa phương. Trương Thứ phán đoán không tồi, hoa nửa ngày thời gian, tìm ra không ít đồ vật, hắn đem đồ trang sức cùng chô cô liết, sữa bột từ từ thứ tốt toàn bộ phong tới không túi, còn tìm đến mấy bình ngũ lưng dịch, mau đài, khai cũng chưa khai quá, nhân gia đặt ở phòng khách kệ thủy tinh đương thể diện dùng rượu ngon, đều tiện nghi Trương Thứ. Cuối cùng Trừ bỏ cột vào xe sau hai đại túi ngũ cốc, ba lô còn trang nửa điều yên Các tiểu thị thuộc mười mấy cùng hai và địa, tệ đến Thạch Đản đều chỉ có thể bái một nửa ở khóa kéo bên ngoài. Trương Thứ hướng ít dưới chân núi để thập thu dụng khu trên đường, một quá chuyển biến, Thạch Đản sợ bị ném bay đi, đành phải rỗi đầu cắn Trương Thứ cổ áo, mỗi lần đều đem toàn bộ thân mình không ném hướng bên trái liền ném hướng bên phải, hu đến bốn, cái chân lăng không loạn đặng, cái đuôi đều chuyển ra heo cái đuôi linh hoạt tới. Mười khu vị trí tuyển đến hảo, ít dưới chân núi phát điện nhiệt điện xưởng này một bên một tảng lớn địa phương, cùng nội thành cách đường sông chỉ có hai tòa kiểu tương liên. Ít sơn là xà Sơn vờn quanh ca thị một đoạn này sơn linh cách gọi, cũng là nhất hiểm trở một đoạn, một nửa nhiều là vùng góc huyền nhai, nhai thượng có minh thanh khi mở sơn đạo, là ca thị chứ danh phong cảnh khu, bước lên mạch đá sơn đạo, có thể đem hơn phân nửa cái khói sóng mênh ngông hổ cảnh nhìn đến trong mắt. Hắc trấn là nhập cửa biển, ca thị còn lại là ra cửa biển, ra cửa biển chia làm hai dòng sông nói sỏ xuyên qua ca thị, qua đi từng là này tòa ngàn năm lịch sử văn hóa danh thành tươi đẹp phong cảnh. Nhưng từ cải cách mở ra sau, ô nhiễm tăng lên, thành hai điều nước bẩn hà. Từ 2000 năm bắt đầu thống trị, 10 năm chi công tương đương mạnh mẽ, miễn cưỡng khôi phục nước sông thanh triệt trình độ, không có lại tản mát ra canh tươi mà thôi, nhưng tưởng hoàn toàn khôi phục thành chức giải phóng hai bờ sông của Lão Ánh Bắc Ba, thủy điểu đàn phi với thiên thủy chi gian cảnh trí, đó là hoàn toàn không có khả năng. Tiến vào 10 khu có 3 điều lộ tuyến, có 2 điều phải trải qua trước sau cách xa nhau 4 km quốc lộ Kiều, kia một mảnh tuy rằng nhà xưởng rất nhiều, Nhưng trong thành thôn cũng không ít, trước kia liền rất náo nhiệt, nói vậy hiện tại tang thi cũng đủ nhiều. Nếu là đi bên này hai con đường tuyến, rất khó ở không sử dụng toái kim mai dưới tình huống an toàn thông qua. Ba ngày ban mặt dùng toái kim mai khai đạo, vạn nhất bị 10 khu người thấy nhưng không ổn, chương thứ bài trừ này hai điều so gần lộ, cũng chỉ có thể đi lên ít gió núi cảnh khu kia một cái. Con đường kia thuận tam hoàn gia nội thành, sau đó, tiến vào khu rừng, dọc theo bản sơn nói lướt qua sở lĩnh, lại một đầu hướng ít gió núi cảnh khu một đầu xuống phía dưới, tiến vào hiện tại 10 khu phạm vi. Vương Lập cùng Bàng Ngũ ở hát chấn cao tốc cửa ra vào thiết tạp, kia 10 khu tạp hẳn là thiết lập tại hai tòa kiểu cùng sơn linh khe núi này ba cái địa phương. Chương Thứ Vốn Định đi Tam Hoàn ra nội thành, nhưng Tam Hoàn lên xe chiếc tắc nghẽn xa xa vượt qua ngoài thành cao tốc, còn có đoạn đường thế, nhưng chiếc xe điệp chiếc xe, không biết là cái dạng gì thai nạn giao thông nghiêm trọng mới mệt ra tới hiệu quả, Tam Hoàn không thể đi, đành phải ở trong thành đi. Một đường đều là rế quá tới. Nhìn đến ven đường ít gió núi cảnh khu cột mốc đường, Trương Thứ dừng lại quay đầu lại nhìn nhìn, chỉ sợ lại có biến gì Tăng Thi lén lút đuổi kiếm án, bằng chúng nó tốc độ, tuyệt đối. Trên đường còn có vứt đi chiếc xe, nhưng Tăng Thi đại biên độ giảm bớt, rất có thể 10 khu người thường xuyên từ bên này xuất nhập, thường xuyên rửa sạch hiệu quả. Trương Thứ đem thoái kim mai thu vào không túi, tốc độ thả chậm, chiều sơn ô dao lộ phi đi. 10 khu quả nhiên ở sơn ô dao lộ thiết tạp, hàn sắt thép trên cửa lớn còn Môn hai bên các có một cái cao cao đồn biên phòng, song tầng phòng trộm lung vươn mấy quản hát hát nòng súng, kín kẽ cửa sắt một chút động tĩnh cũng không có. Trương Thứ ở ven đường dừng lại mồ tỏ, nếu không phải thần thức nhìn đến năm 6 cá nhân ngốc tại đồn biên phòng, môn sau lưng còn có mấy chục cá nhân, người bình thường chỉ sợ sẽ trực tiếp vọt tới cửa sắt phía dưới đi. Xem kia nghiêm ngặt để phòng bộ dáng trời biết liền như vậy qua đi có thể hay không ăn súng. Đang ở Trương Thứ do dự thời điểm. Từ bên cạnh trong rừng đường đất thượng khai ra một chiếc tiểu xe vận tải, xe trên đầu giám một đỉnh súng máy, một cái diện mạo đều bao lên người đứng ở trong xe, hắn xo so người điều khiển còn muốn sớm một bước nhìn đến chứng thứ, xe vận tải chuyển thượng quốc lộ, trong tay hắn súng máy vẫn luôn hướng về phía chứng thứ, nhưng thật ra không có tùy tiện nổ súng. Chứng thứ cười ở mồ tỏ mặt trên, tang thi cũng sẽ không làm việc này, mà khác, chứng thứ toàn thân trên dưới sạch sẽ, màu xanh xám quần jean, bạch áo thun, màu đen áo lông vũ, đừng nói màu đen Liền vết bẩn đều không có, trắng nón đôi tay vẫn luôn đặt ở xe máy đem thượng, biểu tình đề phòng cẩn thận mà nhìn chầm chầm trên xe người. Tiểu xe vận tải người điều khiển ở Trương Thứ bên cạnh dừng lại, đẩy ra hạn lưới sắt cửa xe xem Trương Thứ. Tiểu tử, từ đâu ra? Trương Thứ đem ánh mắt từ súng máy tay trên mặt dịch xuống dưới, nhìn hơn 30 tuổi lưu chữ riêng mép người điều khiển nói, di giờ sau núi trấn, các người là 10 khu. Trên xe người phỉ nổ, từ sau núi lại đây, người bản lính không nhỏ nghe thanh âm thực tuổi trẻ, khẩu khí cũng thực hướng. Nhưng thật ra người điều khiển khách khí đến nhiều, ngươi nếu muốn đi vào liền cùng mặt sau, kỳ thật ngươi nếu là có biện pháp tự mình ở bên ngoài sống, ta xem ngươi còn có thể lộng tới xăng, có chút tài năng, hà tất tới 10 khu tế Trương Thứ nói, tìm người trong nhà. Vậy theo tới đi. Có thể hay không đi vào xem ngươi mang đồ vật có đủ hay không. Trương Thứ sau lưng trùng bà trong xe bỏ xuống dưới một cái tăng thi, không chờ Trương Thứ sở đến đai lưng phía sau đao. Trên xe súng máy tay vứt ra một đào, chính đinh ở tàng thi giữa mày vị trí, dứt khoát lưu loát mà giải quyết lúc sau, khiêu khích mà nhìn nhìn chương thứ. Người điều khiển đóng cửa xe, phát động xe, trương thứ không để ý tới súng máy tay khiêu khích, rơi xuống mấy mét theo ở phía sau. Quả nhiên giống cổ thanh hoa nói giống nhau, 10 khu ở ít sơn sau lưng khai nông trường, này chiếc tiểu xe vận tải xe trong túi trang mấy đại sọt rau dừa, đều là rau xanh, cải trắng, củ cải một loại, tới gần cửa sắt 100 s Hai cái đồn biên phòng nòng súng liền chỉnh chỉnh tề tề mà chỉ hướng Trương Thứ. Hiển nhiên lúc trước tiểu xe vận tải người điều khiển dừng xe cùng Trương Thứ nói chuyện, bên này thấy được, cửa sắt rầm rầm mở ra sau, tiểu xe vận tải một đường xuống phía dưới khai đi vào, Trương Thứ đặc biệt ngăn cản xuống dưới. Trong môn một bên dừng lại một loạt quân xe, bên kia đắp một lưu quân dụng liều trại, rất xa mấy trăm mét khúc công chỗ, còn có cắt đất túi lũy đến một người cao lại một cái tạm, trên đường có không ít tóp năm tóp ba khiêng thương ăn mặc người quay lại. Coi như để phòng nghiêm ngặt. Trương Thứ mồ tỏ một con vào cửa, phu cận người ánh mắt đều dừng ở trên người hắn. Quá sạch sẽ, quá trình tề, cũng quá nhỏ gây điểm. Không phải không có đơn thương độc mã lựa chọn một mình sống suốt người, chỉ là người như vậy đều đối thể trạng cực đoan tự tin, hoặc là cường tráng cường tráng, hoặc là đủ tản nhẫn biêu hãn, cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì một cái sạch sẽ thanh tú đến giống học sinh trung học. Trương Thứ lúc này cũng phát giác không đúng, nhưng hắn đoạt thời gian. Từ trong coi rời khỏi tới thời điểm cũng đã mau giữa trưa, tắm rửa thay quần áo, tìm vật tường, lại tới rồi mười khu, nơi nào còn có thời gian đi tiến hành nguy trang. Lại qua một hồi, thiên lên đen, đen, trời tối về sau từ nội thành vọt tới cảng chọc người hoài nghi. Một cái quan quân bộ dáng người từ lều chạy trước cửa ghế trên đứng lên, đi hướng chương thứ. Từ đâu ra? Gì giờ sau núi chấn? Chịu quá thương sao? Không. Tới này làm gì? Tìm người trong nhà. người nào? Dịch chiêu trước chủ nào? Ta ba ở bệnh viện nhân dân tỉnh nằm viện, ta mẹ cũng ở bệnh viện. Quan quân cứng nhắc gương mặt nghe thế một câu thoáng có điểm còn xem như nhân loại biểu tình, khẩu khí hơi chút hoán hoán, bệnh viện nhân dân tỉnh không ai chạy ra tới, đó là sớm nhất ra biến dị tăng thi địa phương, ngươi biết biến dị tăng thi sao? Trương Thứ cứ việc trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng nghe được đối phương nói như vậy, sắc mặt vẫn là trắng một đoạn, gật gật đầu nói, nghe qua, ta cô mẫu ra là giờ z trường học, ta để để nói đến thu Cho nên ngươi đến xem. Quan quân nhìn đến mổ tỏ thượng hai cái đại túi, hỏi, ngươi muốn giao đồ vật nói, liền tính là 10 khu, muốn phân phối công tác, nếu ngươi chỉ là muốn tìm người, này có danh sách. Trương Thứ nghĩ nghĩ nói, ta tưởng trước nhìn xem danh sách. Quan quân một lóng tay sau lưng lều trại, Trương Thứ hạ mồ tỏ, nổ chìa khoa nhéo, cùng hắn đi vào đi. Ngoài dự đoán, lều trại có vài máy tính, Trương Thứ ngoại ý muốn sau hiểu được, 10 khu lựa chọn phát điện nhiệt điện xưởng địa phương này không ngừng bởi vì hoàn cảnh. Còn bởi vì phát điện nhiệt điện xưởng có thể cung cấp điện lực. Trước máy tính ngồi hai cái nữ, thực tuổi trẻ, cũng thật xinh đẹp, xem tuổi, rồi, tựa hồ đều cùng Trương thứ không sai biệt lắm. Trương thứ nói trương nghiệp tên, có mười mấy kêu tên này, bất quá vừa thấy mặt sau trường học hoặc là đơn vị, chương thứ lập tức liền đem biểu đệ tìm ra tới, tức khác nhẹ nhàng thở ra. Quan quân ở lều trại ngoại hỏi, tìm được rồi. Sau đó nói, hôm nay đen, cho hắn xem hắn người trong nhà phân phối trụ nào, hắn mang đồ vật ở một đêm đủ rồi. Trương Thứ còn tưởng rằng bọn họ chỉ là cầm đi trên xe đồ vật, kết quả đi ra ngoài vừa thấy, có cái tham gia quân ngũ ngồi ở hắn trên xe, còn quản hắn muốn chìa khóa. Trương Thứ lập tức quay đầu hỏi quan quân, ở một đêm một chiếc xe máy. Tiêu ta đệ đệ ra tới, ta không được. Vừa mới mới còn vẻ mặt việc công xử theo phép công quan quân mắt lẽ nói, ngươi cho rằng cha tên không thu phí. Tiêu ngươi đệ đệ ra tới, dẫn người đi cũng muốn lấy vật tư đổi, ngươi có sao? Có liền không khấu ngươi mồ tỏ. Trên xe tham gia quân ngũ nói. Bài trưởng, hắn không được liền không được sao. Làm hắn đi ra ngoài. Bên cạnh một đám cười rộ lên, thiên lập tức liền đen, liền tính trong tay có thương, cũng không có ai dám một mình ngốc tại bên ngoài trong đêm tối. Trương thứ như vậy nhiều lắm vận khí không tồi, trên người liền thương đều không thể có. Phần 37 chương 37 Trương thứ trên người ba lột nhưng thật ra còn có yên cùng thịt hộp này đó thứ tốt, nhưng hắn lại buồn cũng nhìn ra được tới, nơi này giá cả là tùy tiện trướng. Tuy tiện lấy ra tới cái gì đều thừa không dưới. Này nó người đã khấu hạ mồ tỏ, hưởng có chìa khóa không có gì ý nghĩa, chỉ cần tìm được chương nghiệm, tiên kiến về đến nhà người, chờ rời đi nơi này, mãn đường, cái phương tiện giao thông, liền tính tìm không ra một giọt xăng, lộng xe đạp cũng hồi đến đi. Lấy định rồi chú ý, chương thứ đem chìa khóa ném qua đi, vài người xem hắn thức thời, lực chú ý chuyển tới nơi khác đi. Quan quân cười nói, "Hảo, tiểu Trần, chúng ta cũng đừng quá khi dễ người, ngươi đem hắn đưa vào đi." làm nhân gia đoàn tụ. Kia tham gia quân ngũ phát động một tỏ, ứng Thanh Thế Trương thứ lên xe, xe máy ghế sau hai túi ngũ cốc sớm bị cầm đi. Từ Sơn ô đi xuống đi rồi hai 3 km, tối tăm ánh mặt trời, Trương thứ nhìn đến giữa Hà phòng ở đều bị sạn thành đất bằng, cho đường sông giá lưới sắt cùng súng máy vị, li bờ sông 100 m mới có phòng ở, Hồng Sơn xoát hảo. Thu dụng khu người thực rõ ràng chia làm hai loại, một loại ăn mặc quân trang thông thường, thần thái nhàn nhã, một khác loại chính là dân chúng, bước chân vàng có chút nâng trầm trọng hóa dương, có chút bài hằng dài, không biết đang làm gì. Này đó dân chúng nhìn đến tham gia quân ngũ mang theo cái học sinh dạng từ sơn thượng hạ tới, biết là bên ngoài tới, hảo những người này từ trong phòng lao tới, mở to hai mắt xem chứng thứ, ngay sau đó đẩy mặt thất vọng mà lộn trở lại đi. Có mấy cái đuổi theo mổ tỏ chạy, hỏi ta là di mở, ngươi có phải hay không di mở tới? Di mở còn có người tồn tại sao? Ta nhi tử kêu chung. Ngươi có nhận thức hay không? Nghe qua sao linh tinh Trương thứ một đường không ngừng nhìn này từng trương mỏi mệt, lại còn mang theo hy vọng mặt, nghe bọn họ kêu nói, nhớ tới ba mẹ, trong lòng dày đặc mà đau lên. Bên ngoài, không phải đã từng nhận thức người nhà, bằng hữu, là đã không có linh hồn quái vợ. Thằng đến viết thứ 177 hào kho hàng trước, mộ tỏ mới dừng lại, cái này tham gia quân ngũ nói, chính ngươi đi vào tìm đi. Liên này, sau đó quay đầu kỵ đi rồi. Trương thứ ngừng đầu đem kho hàng nhìn xem, đại môn mở ra. Có hai cái nữ ở cửa mương tẩy đồ vật, nhìn đến hắn, vội vàng đứng lên, vẻ mặt tha thiết hỏi, ngươi mới đến. Trương Thư nói, phiền thoái các ngươi, ta tìm trương nghiệp, ta là hắn biểu ca, các ngươi nhận thức hắn sao. Có cái nữ chỉ chỉ đi xa tham gia quân ngũ, đối Trương Thư nói, chủ này sẽ không đều biết tên, bất quá bọn họ nói tại đây chính là ở, bên ngoài thế nào. Ngươi là từ đâu tới a Trương Thư ứng phó các nàng vấn đề, đi vào ngày mùa đông. Cái này kho hàng cửa kính liền không mấy phiến, cửa sổ còn có pha lê, một tràn đại đèn rất ở trên đỉnh, không phải quá lượng, có chút tối tăm, chiếu ra kho hàng dùng khăn trải giường, quần áo treo cách ra tới một gian gian phòng. Có một cái nữ thực nhiệt tâm, đi đến chương thứ đằng trước, đối với kho hàng bên trong hô lớn, trương nghiệp! Trương nghiệp ra tới. Ngươi biểu ca từ bên ngoài tới tìm ngươi." "Ngươi biểu ca tới a?" Rất nhiều người từ khăn trải giường cùng quần áo mặt sau vươn đầu xem, bên trong có cái nam hải thanh âm kêu lên, Ai kêu ta? Này nữ lại hô hai giọng nói, Trương Thứ đã hướng về Nam Hải kia phương hướng chạy tới, là Trương nghiệp thanh âm. Trương nghiệp còn sống. Thuật trung gian lưu ra tới một mét nhiều khoăn lối đi nhỏ chạy một nửa nhiều, có hai cái so Trương Thứ còn cao điểm Nam Hải từ bên trong vội vội vàng vàng và chạy ra, cùng chung quanh người giống nhau. Bọn họ trên người cũng rơ hề hề, trên người khí vị cùng kho hàng múc hãn hương vị giống nhau, thức hơn người, nhưng ở nhận ra đệ đệ thân ảnh sau. Trương Thứ chút nào không cảm giác được nơi này có cái gì khí vị, đất bằng đều thiếu chút nữa chạy té ngã, chờ để sát vào một phen liền đem trương. Nghiệp ôm lấy, đem đầu của hắn ấn đến chính mình trong lòng ngực. Không biết khi nào, nước mắt đã lăn xuống dưới, trên mặt lại mang theo cười, một mặt mọi nơi xem, một mặt hỏi, ta ba mẹ đâu? Cô mẫu dượng đâu? Còn có tiểu lan lan ra, nhà ta những người khác đâu? Liên tiếp vấn đề ở trương nghiệp buộc phát ra gạo khóc thanh đình chỉ, trương nghiệp khóc đến thanh âm mơ hồ không rõ mà nói, ca ca à. Cũng chỉ có ta. Chỉ có ta. Cũng chưa. Cả à. Tất cả đều không có. Trương Thứ cứng đờ, chung quanh vây lại đây xem người có không ít cũng nhịn không được lau nước mắt, một hồi lâu mới tản ra. Trầm rãi khống chế được cảm xúc, Trương Thứ thô lôm mà lau đôi mắt, xoa xoa trương nghiệp đầu tóc, còn có người, so với ta tưởng nhất tao tình huống hảo, còn có người. Trong lòng có rút đau đớn thời điểm, một cổ cực đoan khô nóng cảm giác theo ngũ tạng lục phủ khuyết tán ra tới, nhưng lúc này, Trương Thứ căn bản vô tâm tình chú ý. Một cái khác Nam Hải chờ Trương Thứ cùng Trương Nghiệp tâm tình bình tĩnh điểm, tự giới thiệu nói, "Ta là Trương Nghiệp bạn trai, Têu Hoắc Địch." Trương Thứ thiếu chút nữa không lốc qua đi, hắn ai? Trương Nghiệp bạn trai. Nhìn về phía Trương Nghiệp khi, Trương Nghiệp không một chút ngượng ngùng bộ dáng, hồng con mắt cái mũi, đem Trương Thứ hướng hắn phòng kéo. Hoắc Địch mặt sau cũng không cắm nói cái gì, bất quá thỉnh thoảng lại đánh giá Trương Thứ. Ca hai từng người đem phân biệt chuyện sau đó nói nói, liền nói đến nửa đêm đi. Trương Thứ thường xuyên không ngủ, ngày này cũng không phí cái gì sức lực, không hề buồn ngủ, Trương Nghiệp cũng không nghĩ ngủ, phấn khởi. Hai khối khăn trải giường cùng vài món phá quần áo vây ra tới không đến 8 mét vông một tiểu cái địa phương, giường là cũ sợi bông trực tiếp phô ở xi măng trên mặt đất, châm chỉ có hai giường thảm lông. Trương Nghiệp muốn cho Trương Thứ ngồi trên giường, chính là có hoạch định ở, Trương Thứ cảm thấy rất biện nhũ, đem bọn họ một con thùng sắt lộn ngược, đừng ghế ngồi nói chuyện. Trương Nghiệp có biểu, 9 giờ thời điểm tất cả mọi người trở lại kho hàng bên ngoài bắt đầu giới nghiêm. Đi ra ngoài loạn hoảng, mặc kệ chết sống một phát đạn bắn vỡ đầu, ngày hôm sau dùng xe kéo đến bên ngoài thiêu hủy. Tuyệt đối quyền thống trị a. Khó trách cổ Thanh Hoa kia phương không quân căn cứ thoát ly đi ra ngoài sẽ lọt vào điên cuồng đuổi giết. Cao tốc trên đường như vậy nhiều viên đạn, thậm chí còn có hỏa tiễn, không cần tới đánh tăng thi, lấy tới làm công người, còn đều là quân nhân, chương thứ hoàn toàn lý giải không được. Chương nghiệp vận khí không tồi, trong nhà mùi ăn liền ăn xong, hỏa dịch có xe Tiếp án tới rồi trước kia thu dụng khu, lần thứ 2 dịch chiều, hai người đi theo một đội binh trốn thoát, bị an bài đến 10 khu, mỗi ngày ở phát điện nhiệt điện trong xưởng cắt lượt công tác đổi thức ăn nước uống, tuy rằng một chút tự do cũng không có, nhưng so với bên ngoài biến thành tang thi những người đó, không thể nghi ngờ may mắn đến nhiều. Nói chuyện, trương nghiệp cùng hoác địch bụng thầm thì mà kêu lên, nhưng hai người không một cái để ăn, xem ra trong tầm tay thứ gì cũng không có. Trên đỉnh bóng đèn 3 ngày mới quan, xem như khó được chỗ tốt, Trương Thứ còn tưởng chờ đen sở nữa ăn ra tới cấp Trương Nghiệp, kết quả vừa nghe không tắt đèn, đành phải kéo ra khóa kéo. Đường núi sóc nảy, ba lô cư nhiên điên ra không, làm thạch đản hoạt rơi vào đi, cùng một đống đồ hộp cùng nhau, tập đến gắt gao, sát đôi mắt nhỏ đáng thương vô cùng mà nhìn Trương Thứ. Trương Thứ tưởng lấy đồ hộp, sử đủ kính đều lấy không ra, đành phải nhéo thạch đản ma vài cái, trước đem nó lấy ra tới gắt trên mặt đất. Trương Nghiệp vừa thấy đến thạch đản, cư nhiên nói, thật tốt, ca ngươi còn mang theo vương ng Ngày mai lộng điểm nước nấu. Nói chuyện, nước miếng nuốt đến văng lớn. Hoác địch cũng nuốt nước miếng một cái. thạch đàn run lên, vội vàng bò đến chương thứ bên chân, rối chảo ống chân. Chương thứ hai cái cơm chưa thịt hộp đưa cho chương nghiệp, hắn vừa động, Thạch đàn bị ném đi, chồng vó đặng vài cái xem chương thứ không để ý tới nó, giả chết bất động. Chương nghiệp thiếu chút nữa hoan hồ, Hoác địch một phen che lại chương nghiệp miệng, ý bảo lặng lẽ. Xem bọn họ rõ ràng bị đói không mở ra tới ăn ngược lại nhét vào đệm giường phía dưới đi, chương thứ kỳ quái, thấp giọng nói, an à, ta này còn có. Hoác địch mở miệng nói, còn có ngươi hảo hảo lưu trữ, tại đây là một ngày sống liền một chén cơm, có đôi khi cấp hai cái bánh bao, chỉ có rau dưa canh, thịt môi sao cũng không thấy, không lưu trữ về sau nhưng khổ sở. Quân đội rõ ràng có như vậy cường hòa lực, cư nhiên liền cơm đều ăn không đủ no. Bất quá ngươi yên tâm, nơi này không được trộm đoạt người khác đồ vật, chỉ cần ngươi mang vào được. Tham gia quân ngũ cũng sẽ không ngạnh cấp đi, đương nhiên tốt nhất đừng làm cho người thấy, đồ hộ. Quá hiếm lạ. Hoác địch lại bồi thêm một câu. Nghẹn nửa ngày, Trương Thứ thật sự nghẹn không đi xuống, hỏi bọn hắn, các ngươi. Hoác địch cười nắm lấy Trương Nghiệp tay, Trương Nghiệp cũng phản nắm lấy Hoác địch tay, thâm giọng nói, ca, ta là gay. Không có Hoác địch ta sống không được tới. Trương Thứ ghé mắt. Trương Nghiệp trước kia thực phù phiếm, nói nhiều, không yên ổn, nhưng hiện tại hoàn toàn thay đổi cái dạng, tính tình trầm nhiều Hắn như thế thận trọng mà nói ra những lời này tới, không thể nghi ngờ, tưởng được đến trương thứ tán thành. Lẫn nhau là duy nhất thân nhân, cái này tán thành trở nên đặc biệt quan trọng. Nhìn ra trương nghiệp thấp hỏng, trương thứ thở dài, ta tới, là muốn mang ngươi rời đi này, về sau cùng ta cùng nhau, ta có địa phương, thoạt nhìn so nơi này điều kiện hảo chút, có thể ăn no, cũng sẽ không ai đông lạnh. Hoác địch đứng dậy nói, ta đi về nút cờ, đi ra ngoài. Căn bản không phải đi về nút cờ, hắn liền ở không xa địa phương. Trương gia huynh đệ nhìn không thấy vị trí, yên lặng mà đứng lại, nhìn rách nát cửa kính ngoại đen kịt bầu trời đêm. Chờ hoác địch đi rồi về sau trương nghiệp nói, ca. Ta tưởng cùng hắn cùng nhau. Hai cái nam, nói cùng nhau. Hào đi. Gây, còn có sinh tử giao thoa, hoác địch nếu không mang theo trương nghiệp đến thu dụng khu, trương nghiệp sớm đã chết. Trương nghiệp là cái cái dạng gì người, trương thứ rất rõ ràng, nung chiều từ bé, trong nhà sủng đến cùng tiểu tổ tông giống nhau, không có hoác địch. Chương nghiệp chết mấy trăm lần đều có khả năng, chỉ tính cứu chương nghiệp thân, chương thứ liền không thể ném xuống hoác địch chỉ mang chương nghiệp đi, sơn động tuy rằng so trước kia tiểu, nhưng lại nhiều cất chứa mười mấy hai mươi cá nhân không nói chơi, hướng chi chỉ này hai cái. Nhưng hoác địch cố tình cùng chương nghiệp là chương thứ có điểm không thể lý giải quan hệ. Chương thứ cho mặt, ở chương nghiệp trong mắt thành mặt khác ý tứ. Ca, ngươi không cần lo lắng. Nơi này tuy rằng ăn không đủ no, cũng không đói chết người. Lời nói ý tứ. Thế nhưng là chỉ trương thứ nếu không có phương tiện dẫn bọn hắn hai cái cùng nhau đi Như vậy hắn tình nguyện lưu lại cùng hoác địch cùng nhau Trương thứ lắc đầu, ta tiến vào thời điểm Tham gia quân ngũ nói muốn dẫn người đi ra ngoài cũng muốn dùng đồ vật đuổi Ta đang dầu di cái này Trương nghiệp nga một tiếng, vẻ mặt thoải mái mà nói Không thành vấn đề, nơi này người vừa sinh bệnh Bọn họ liền đem người quang ra ngoài tự sinh tự diệt Chúng ta muốn đi ra ngoài chỉ cần gió lạnh thổi một hồi Cảm bạo phát sốt là được Kho hàng rõ ràng có thể nghe được thường thường ho khăn thanh, không chờ trương thứ hỏi, trương nghiệp nói, sợ bị ném văng ra, ngạnh ngẹn. Gió lùa không ngừng, độ ấm ở linh độ dưới, còn không có cũng đủ giữ ấm độ dùng, thậm chí còn đồ ăn, còn không được nhân sinh bệnh. Này nơi nào là cái gì thu dụng khu, căn bản chính là một cái trại tập trung. Phần 38 chương 38 Chuẩn bị hạ, ta yêu cầu ngươi lại đây. Đột nhiên, Vân Cư nói chuyện. Trương thứ thấp thấp mà nói thanh. Một hồi hoác địch trở về, người đem đồ hộp thai, cùng hắn một người ăn trước một cái, ta trong bao còn có, không đủ các ngươi chính mình lấy. Hắn đem ba lô đặt ở trương nghiệp trước mặt, đứng lên. Trương nghiệp vội kéo hắn, đừng đi ra ngoài. Đi ra ngoài không hỏi lời nói trực tiếp đánh chết. Ta không phải muốn hiện tại đi ra ngoài thật đúng là không hảo tìm lý do. Thạch đàn lưu lại. Thạch đàn, không cần ta. Ô ô ô Các người dù sao cũng là hai đầu linh thú, ta vô pháp lộng hai cái lại đây. Thạch Nga, ta đây cùng chủ nhân đệ đệ cùng nhau chờ chủ nhân trở về, chủ nhân ngươi nhất định phải trở về a Ta chờ ngươi. Trương Thứ giống như lơ đãng mà dấm thạch đản một chân, đối Trương nghiệp nói, này chỉ rùa đen không phải ăn, là của ta. Sùng vật, ngươi chăm sóc hảo. Nhanh lên. Trương Thứ thừa trương nghiệp nhìn chằm chằm thạch đản này chỉ sùng vật đầu kịp thời công phu, xúc lên khăn trải giường đi ra, dán ven tường một đường chạy chậm. Được rồi. Không ai nhìn là được. Đừng lúc nhích. Đừng. Ta tìm địa phương. Không còn kịp rồi, pháp trận quang mang từ trương thứ dưới chân thả ra, ngắn ngủn nháy mắt, trương thứ liền từ tại chỗ biến mất. Đuổi theo ra tới trương nghiệp vừa lúc thấy như vậy một màn, đầu mới từ kịp thời khôi phục, lập tức trên máy. Ở góc núi mốc, dây đặc hãn vị bị đập vào mặt thanh phong một tuổi mà tán, trương thứ còn không có đem trước mặt Vân Cưu thấy rõ ràng, Vân Cưu liền đem hắn kéo hướng nơi khác. Đây là một mảnh khe, đều không phải là Vân Cưu động phủ, cự thạch xoè so vách đá tận trời. Trung quanh còn tràn ngập từng đạo huy chi không tiêu tan xương trắng. Vân Cư vung tay lên, trên mặt đất bảy trận dùng linh thạch cùng trận kỳ sôi nổi trận lõe, hoàn toàn đi vào hắn rộng tay háo, ở pháp trận trung tâm vị trí, có một cây màu son thảo, chỉ có tam phiến lá cây, phiến lá hạ treo một cái đen như mực trái cây. Trương Thứ bị Vân Cư lôi kéo đi, quay đầu lại nhìn lên vừa lúc nhìn đến này viên hạch đảo đại trái cây nổ tung một cái phùng, vài giờ màu đỏ phun tràn ra tới. Đó là cái gì? 1.000 năm tế thần quả Cung đều chú ý quả. Bị cục đá ngăn trở tầm mắt, Vân Cưu nhảy lên một cục đá, buông ra trương thứ tay, quay đầu lại nói, "Mau." Trái cây một thành thục, thực mau sẽ có người tìm tới. Trương thứ tay một trống, nhẹ nhàng mà nhảy đi lên, Vân Cưu nhún nhún lông mày, không hề dừng lại chờ, lập tức đi phía trước đi. Cơ hồ không có lộ, tất cả đều là bên cạnh sắc bén, hình dạng kỳ quái cự thạch, Vân Cưu vẫn là một thân bạch đi li, y vạn phiêu phiêu, lại một chút không ngại, hắn càng đi càng nhanh. Chương thứ vừa mới bắt đầu còn có thể mọi nơi đánh giá, sau lại vì theo sau, chỉ có thể chuyên chú ở dưới chân. Có địa phương khe hở thâm hiểm, hơi có vô ý liền sẽ ngã xuống tạm trụ, tiểu nhân khe hở một bước có thể vượt qua, đại yêu cầu trợ lực chạy vài bước mới có thể lướt qua, đại bộ phận đoạn đường càng là trượt cao trượt thấp, hoặc là bò mấy mét, hoặc là đến nhảy xuống mấy mét, Vân Cừ mỗi khi thân hình chợt lóe, người liền đến bên kia, chương thứ vì đuổi theo hắn không thể không càng lúc càng nhanh, hơi thở đều đuổi đến càng ngày càng gấp. Thân thể chỉ chốc lát liền bắt đầu ra mồ hôi, cả người khô. Nóng. Đang trước một đạo 5 mét nhiều khoan khe đá, chương thứ vọt tới trước mặt mới phát giác bị chênh lệch lừa gạt thị giác, thực huyền mà ở bên cạnh định trụ, thiếu chút nữa đập xuống đi. Ngầm đầu vừa thấy, vân cứu biến mất ở phía trước một khối tảng đá lớn sau lưng, vừa định kể, đỉnh đầu mây mù một đạo bạch quang hô mà hiện lên, đi theo lại là vài đạo bạch quang. Còn nghe thấy rất xa thanh âm nói. Hẳn la liền ở gần đây, huyết khí hảo kh lại dáng xuống đi điểm tìm. Vài cái thanh âm đáp đúng vậy. nay đó Bạch Quang chính là Vân Cưu nói thực mau tìm tới người đi. Trương Thứ không dám ra tiếng, dán đến một cục đá phía dưới, trong cốc mây mù tràn ngập thành ẩn thân có lợi điều kiện, bằng không bị người phát hiện còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chờ bầu trời vài đạo Bạch Quang hướng hắn tới khi phương hướng đi xa, Trương Thứ mới đứng ra. Vân Cưu không biết có phải hay không không phát hiện hắn rơi xuống, giống như đã đi xa, Trương Thứ rỗi cổ nhìn nhìn Chỗ xa hơn cũng không thấy được kia nói màu trắng thân ảnh. Chỉ có thể chính mình nghĩ cách đi qua. Trương Thứ hướng bên cạnh tìm lộ, xem một vòng, thế nhưng không có. Hắn đành phải lui về phía sau vài bước, kéo chặt cổ áo thượng qua kéo, tính hào bước số, bàn chân phát lực, tật vọt tới bên cạnh thật mạnh một chân bước ra, nhảy đến tối cao thời điểm toàn thân chặt lại phiên cái té ngã, tầm mắt ở xoay tròn chung là mơ hồ, chờ dông đến thạch mặt mới thở phào nhẹ nhõm, lại đây. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, Trương Thứ chứng mắt Đâu chỉ lại đây. Hắn vừa mới như vậy nhảy dựng, không ngừng nhảy vọt qua 5 mét đại phùng, còn nhiều ra tam, 4 mét, thật lớn một khoảng cách. Đây là có chuyện gì? Bất quá hiện tại không phải cân nhắc vấn đề thời điểm, Trương Thứ vội vàng đi phía trước, may mắn, đi rồi một đoạn sau, Vân Cừ đứng ở một cục đá thượng đẳng hắn, có lẽ bọn họ đã đi ra cũng đủ xa, mặt sau lộ Vân Cưu thả chấm rất nhiều, hai người còn có thể biên nói chuyện biên đi. Ngươi người mang gì bảo? Dù cho Trầm Nguyên bản thân có nhất định cấm chế, Liên kết dao động sẽ không quá xa, nhưng phong thần đại chiến khi pháp bảo uy lực tuyệt phi mà nay pháp bảo có thể so, vạn nhất phá giới mà đến khi cấm chế mất đi hiệu lực, đừng nói ngươi, chính là ta cũng không giữ được nó, không nói được còn có họa sát thân, có này cây tế thần quả mới có thể bảo đảm phá giới khi sẽ không bị người phát hiện. Tế thần quả có cấm chế tác dụng. Ân Vân tâm tình không tồi thời điểm, kiên nhẫn cũng không tồi, kỹ càng tỉ mỉ mà cấp chương thứ giải thích. Nay mục nãi người tu tiên vong khi tàn niệm sở thành, Hấp thu thiên địa linh khí 1000 năm phương kết một quả, kết quả khi trùng quanh linh khí sẽ bị áp chế ở một cái tự thành cấm chế nội, ngoại giới khó có thể phát hiện, nhưng nó kết quả lúc sau thành thục cực nhanh, chỉ có ngắn ngủi mấy phút, mấy phút một quá, trái cây thành thục nổ tung, huyết khí phóng lên cao, linh khí cũng kích động ra mấy trăm giảm, phản sẽ đem vài trăm dặm nội người đều đưa tới, ta ở nó trùng quanh bày trận triệu. Người, đó là mượn nó trái cây thành thục trước cấm chế dùng một chút, đem trầm nguyên phá giới khả năng dẫn phát linh khí che giấu lên. Hiện giờ sư thành, khôn túi nội cấm chế đã chọn đủ che lấp trầm uyên linh khí. Chương Thứ giật mình, Vân Kiêu thật to gan. Với mới bọn họ nếu là chậm hơn một chút, chú huyết quả thành thục, đưa tới người không tính, Trầm Uyên cũng bị cùng nhau phát hiện, hai người thật là chết thiết thiết. Nhiều người như vậy tìm tới, ngươi không sợ bị người phát hiện. Ở chú huyết quả cường đại linh áp xuống, chúng ta chỉ cần bất động linh lực, bọn họ ở trên trời lui tới, như thế nào biết chúng ta liền ở dưới. Nhưng Thứ vẫn là nghi hoặc, 1000 năm mới kết quả. Ngươi tìm được nó, chẳng lẽ không phải muốn nảy viên chú huyết quả? Như vậy lưu, như... hẳn là thực đồ tốt đi. Vân Cưu quay đầu lại cười, thiếu chút nữa đem Trương Thứ đôi mắt lóe mù, chính hắn hoàn toàn không cảm thấy tại đây trồng trọ hình hiểm ác địa phương lóe người thực không ổn, còn dặn dò Trương Thứ, đừng nghĩ nhập thần, cẩn thận dưới chân. Trương Thứ lại nghĩ tới tìm quần đùi thời điểm, khi đó Vân Cưu rốt cuộc muốn làm gì? Lẽ ra hắn trong lòng tưởng, Vân Cưu hẳn là biết, nhưng Vân Cưu tiếp theo lúc trước đề tài. Chú huyết quả đương nhiên hảo. Vào đan dược nhưng chợ bình cảnh kỳ đỗ phá, tính đến cực phẩm linh dược, ta nguyên bản tìm nó cũng là vì cho ngươi dùng, cho nên suy tính nó thành thục thời gian cùng ngươi ước định 7 ngày, bất quá cùng ngươi lúc sau tìm được Trầm Yên một so, như thế nào có thể so sánh được. Tu vi bình cảnh có thể lại nghĩ cách, mà phong thần đại chiến khi pháp bảo, mấy ngàn năm tới vô số người tu tiên tìm kiếm không ngừng, lại chưa từng tìm ra bất luận cái gì một phen, biết nó giá trị đi. Nguyên lai like dùng chú huyết quả thay đổi Trầm Yên. Nghe tới vẫn là rất có lời. Bất quá tưởng tượng trầm nguyên ngoại hình, kia thật dày một tầng dị sát, Trương Thứ thực ý kiến nông cạn mà cảm thấy không như vậy có lời. Hơn nữa, thanh kiếm này còn không phải hắn có thể sử dụng. Một đường nói một đường đi, ba ngày về sau mới đi ra cốc tại đây trong lúc, không biết có bao nhiêu nói quang lướt qua bọn họ đỉnh đầu phi tiến trú huyết quả nơi sân quốc, hai người từ trong rừng cây xuyên sau khi rời khỏi đây đi vào một cái sơn đạo biên. Vân Cưu ném cho Trương Thứ một cái khôn túi, cùng Trương Thứ trên người không sai biệt lắm ngoại hình. Thực không chấp mắt túi tiền. Nơi này biên có mấy chục khối linh thạch, còn có một bộ quần áo, đem ngươi khôn túi cho ta, chúng ta tại đây chia tay, ngươi thả nhớ rõ, ngươi chỉ có hai cái canh giờ nhưng dùng, phía trước chính là chợ, muốn đổi cái gì liền mau đổi, canh giờ vừa đến, ngươi liền sẽ bị cưỡng chế đưa trở về. Trương Thứ vừa nghe, vội từ chính mình trong túi lấy ra ngũ lưng dịch, bao đài cùng vàng bạc, ngọc khí trở, sửa phong tới tân khôn túi, đem lao đưa cho Vân Cưu, pháp khí dùng linh thạch đổi. Vân gật đầu Thân hình vừa động, như là muốn chạy, đống nhiên dừng lại xem định chương thứ, chợ dòng người chen chúc, người nào đều có, không cần cùng người đi hẻo lánh nơi, mua bất cứ thứ gì đều tìm chủ quán, không cần ở bán hàng rong thượng lưu lại. Chương thứ một đầu hãn, ta không phải tiểu hài tử. Vân cứu lại cười, môi mỏng thượng giống có một tầng hơi mỏng hơi nước. Người là không nhỏ, nhưng chính là có chút buồn. Chương thứ tới khí, ngươi không phải phải đi sao. Chạy nhanh đi rồi. Vân cứu phát ra một trận dễ nghe tiếng cười tay áo vung lên, một phen màu trắng phi kiếm nổi tại giữa không trùng, cũng không gặp hắn nhấp chân, y đi ảnh phất một cái, người liền đứng ở phi kiếm thượng, hóa thành một đạo bạch quang phá không mà đi. Trương Thứ xem đến đỏ mắt, khi nào hắn mới có thể như vậy như bẻ. Một cổ nhiệt khí thổi vào lỗ thai, nghe ta nói, thực mau là được. Trương Thứ cả người run lên, vốn dĩ liền đi được cả người đổ mồ hôi, hiện tại tựa như thiêu cháy giống nhau, từ lỗ thai một đường thiêu biến toàn thân, đứng ở tại chỗ thành một con hồng da trứng tôm. Một lát sau, Trương Thứ ở trong rừng thay đổi quần áo đi ra, cập đầu gối thanh bố sam, hôi bố quẩn, ma ủng thượng mang theo xà cạp bố mang. Như vậy quần áo ăn mặc thực không thói quen, bất quá cùng Vân Hưng so sánh với đã thực giỏi ràng Nói vậy Vân Hưng cũng là suy xét đến Trương Thứ thói quen vấn đề, cố ý tìm loại này quần áo. trừ bỏ tóc đoàn điểm, mặt khác đã không có gì không giống nhau, Trương Thứ nhất chân hướng Vân Cưu nói trở đi. Theo đường núi đi rồi hơn 10 phút, một tòa cao ngất thành khuyết xuất hiện ở sân ngoại cùng chương thứ trong tưởng tượng sơn thôn chợ khác nhau như trời với đất. con tưởng rằng liều tranh tử, hàng vỉa hẹ gì đó, kết quả là lớn như vậy thành thị. Từ nơi xa xem, Tường thành cũng không có vẻ rất cao, chính là đối lập một chút ngoài tưởng so con kiến còn nhỏ người, liền biết nó có bao nhiêu cao lớn. Mỗi một khối đá xanh đều so xe ngửa con đại, tòa thành này tưởng thành tất cả đều là như vậy đại gạch đá xanh xây thành. Nguyên bản bay cao thiên ngoại điều đàn, ở chỗ này từ thành điệp chi gian xuyên qua, Cửa thành phía trên thành lâu cơ hồ sắt đến bầu trời đám mây. Trương Thứ đi chính là một cái sơn gian đường nhỏ, mặt khác có đại đạo ra vào cửa thành, trên đường hoàng thổ lót đường, người đi đường nối liền không dứt, có trên mặt đất đi, còn có bầu trời phi. Nơi này người giống như nhìn quen người tu tiên, căn bản không có cái gì kỳ quái biểu tình. Trương Thứ giật mình lúc sau, chịu đựng mọi nơi nhìn xung quanh xúc động đi lên đại đạo, đi theo vào thành người thông qua cửa thành. Náo nhiệt phồn hoa đến giống như đóng phim điện ảnh giống nhau đường phố cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt, chẳng ngã tư đường vừa thấy, mỗi một cái phố đều giống nhau náo nhiệt, cửa hàng rửa gần cửa hàng, bán hàng rong rửa gần bán hàng rong, tung hành khó có thể thấy cuối. Đi ở trong đó người đi đường từ cung trang phụ nhân đến một thân da lông trắng hán, cái gì trang điểm đều có, muôn hình muôn vẻ không phải trường hợp cá biệt. Sắt một phên hãn, chương thứ tuyển một phương hướng, nhìn cửa hàng ngoại vươn cờ xí tịm. Nay liên cùng cổ đại không sai lắm Bất quá là cái phảm nhân cùng tiên nhân, cùng tồn tại thế giới. Nhìn đến đương chữ, Trương thứ vội đi vào, quả nhiên là hiệu cầm đồ. Trên người hắn có không ít kim, bạc, ngọc, đá quý loại, phần lớn là từ xa hoa trong tiểu khu tìm ra, vào hiệu cầm đồ vừa hỏi tiểu nhị, mấy thứ này đều thu, hắn liền toàn bộ đem ra. Hợp với trước kia ở giếng mỏ tìm được, kim vòng cổ, nhẫn vàng, kim hoa thai, bạch kim, bạc, ngọc, đá quý, chất đầy tiểu nhị phóng tới trước mặt hắn một con mâm Còn lăn ra hai cái ra tới. Trương Thứ một phen một phen mà phóng, tiểu nhị đôi mắt càng trừng càng lớn. Chờ Trương Thứ nói hảo thời điểm, tiểu nhị thế nhưng cầm lòng không đậu nhẹ nhàng thở ra, không vội mà phân biệt, trước hướng bên trong tê trưởng quay. Nhìn dáng vẻ, đương đại tông sinh ý tới cửa. Giống nhau giống nhau mà phân biệt trả giá, Trương Thứ nhưng không thời gian kia, nhìn thấy trưởng quay mặt, nói thẳng vội vã lên đường, còn muốn chọn mua đồ vật, đại khái phỏng trường một chút là được. Hắn như vậy vừa nói Trưởng quầy cho rằng có hàng giả ở bên trong, gọi tới chỉnh gian hiệu cầm đồ tiểu nhị, phân biệt phân biệt, nhất nhất cấp giới. Tuy rằng bọn họ phân biệt thật sự cẩn thận, nhưng người một nhiều, tốc độ cũng nhanh. Có không ít đồ vật tiểu nhị đều cấp không ra giới tới, đưa cho trưởng quầy phán đoán, cái này trưởng quầy hẳn là còn tính kiến thức rộng rãi, chính là trong tay rất nhiều vật phẩm trang sức ngoại hình độc đáo độc đáo, căn bản chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, vốn gì muốn nghe được một chút, chương thứ sợ có để sót, dẫn theo khôn túi kiểm tra bên trong. Trưởng quầy vừa thấy người tu tiên mới có thể dùng khu túi, thực khôn khéo mà đem sở hữu hoài nghi cùng vấn đề nhịn đi xuống. Ở người tu tiên đôi mắt, này đó thế tục đáng giá quý trọng vật phẩm chẳng qua là tiêu khiển mới dùng được đến, còn không bằng tiền tệ tới phương tiện, như vậy xem ra, nhưng thật ra sẽ không có giả, bởi vì người tu tiên khinh thường ở này đó đồ vật thượng làm bộ. Trương Thứ không biết hắn trong lúc vô ý kiểm tra khu túi, cư nhiên làm trưởng quầy bông tâm, mặt sau rất nhiều vật phẩm trang sức không có lại cẩn thận kiểm tra. Chỉ là mau mau qua một lần, sau nửa canh giờ, trưởng quay điểm ra một chồng ngân phiếu giao cho Trương Thứ. Trương Thứ cầm ngân phiếu, nói vậy chủ quán chiếm đại tiện nghi, bất quá dù sao hắn là lấy không, lại đổi thời gian, vô pháp đi so đo mệt nhiều ít. Trương Thứ ở hiệu cầm đồ vẫn an mệ cửa hàng, pháp khí cửa hàng từ từ vị trí, hắn không so đo đương tiền số, hiệu cầm đồ trưởng quay cùng tiểu nhị cười đều cười chết, chỉ lộ hết sức nhiệt tình. Từ hiệu cầm đồ ra tới, Trương Thứ liền thẳng đến địa phương. Trong tay có một chồng 100 lượng một trương ngân phiếu, mà một túi mấy trăm cân mễ chỉ cần một hai nhị tiền, quả thực quá tiện nghi. Vân cứu cấp cốc loại tuy rằng một tháng là có thể thục, nhưng ít ra cũng đến nửa năm về sau mới ăn nổi. Trong động lương thực căn bản căng không được nửa năm lâu như vậy, hiện tại có thể mua đương nhiên muốn mua. Trương thứ tựa như cái tài chủ giống nhau, đem nhân ra mẹ thương đều mua không, cũng mới hoa mấy trương ngân phiếu, trong lòng thực thoải mái, có loại tài đại khí thô cảm giác. Nếu không phải khôn túi trang mấy trăm túi mẹ lúc sau không dư lại nhiều ít địa phương, hắn chỉ sợ còn muốn lại tìm một nhà mua không mới cam tâm. Từ Mễ cửa hàng ra tới, liền có mấy người xa xa đi theo chương Thứ sau lưng, Trương Thứ biết, bất quá chỉ còn một canh giờ nhiều điểm, chỉ cần đừng đi hẻo lánh địa phương, nơi nào sợ người nháo thương. Vì thế vẻ mặt thản nhiên mà tiếp tục đại mua sắm. Hắn căn bản không biết bộ dáng của hắn tựa như nào đó tu tiên môn phái phái ra chọn mua hàng ngày đồ dùng đệ tử. Kêu vẻ mặt đơn thuần mới lạ cùng thỏa mãn, còn có tiêu tiền không trả ra thế, rõ ràng ở trong môn phái tu vi chẳng ra gì, mới bị phái ra làm việc vật ánh. Như vậy tu tiên đệ tử, giống nhau đều không thế nào có thể đánh, nhưng người mang vô to, chỉ cần dám mạo hiểm, đánh cướp một lần liền có thể không tiếp tục kinh doanh đã lâu. Chỉ cần không thương tánh mạng, giống nhau cũng không có tu tiên môn phái có cái kêu nhàn công phu ra tới ớp trộm bắt tặc. Trương thứ hồn nhiên bất giác chính mình ở sau người vài người trong mắt. Tựa như một con di động không mang theo khóa ATM, hãy còn bốn phía mua sắm, nông, cụ một mua mấy chục đem, hạt giống một mua mấy chục túi, lại còn có đều chủng loại đầy đủ hết giống nhau không rơi. Nhìn hắn bó lớn bó lớn tiêu tiền, người còn tưởng rằng trên người hắn còn có rất nhiều. Kỳ thật chờ đem cùng ăn cơm có quan hệ đồ vật mua tể, ngân phiếu cũng hoa đến không sai biệt lắm, kế tiếp nên đi pháp khí cửa hàng. Phần 39. Chương 39. Hiệu cầm đồ trưởng quay cách nói khí cửa hàng có chuyên môn một cái phố, ở bên trong phường, từ hiện tại ở ngoại phường đến nội phường, đi bộ phải đi một canh giờ, không nghĩ đi có thể mướn xe. Trương Thứ dựa theo trưởng quay chỉ, hướng đền thờ phía dưới đi tìm xe, đi đến gần nhất đền thờ hạ sau, lại không thấy được cái gì xe. Mới vừa tính toán đi bộ, liền từ mặt khác một bên chạy tới một chiếc một con ngựa kéo đầu gỗ xe, cứ việc là xe ngựa, chính là tốc độ không chậm, như là cũng có cái gì pháp thuật thêm ở mặt trên bộ ráng. Đánh xe chính là cái đầy mặt hung ác bộ dáng hắn tử, nhìn đến Trương Thứ sau đem ngựa một lặc xe ngựa trợt dừng lại. Đi đâu? Đem hỏi câu hỏi đến cùng đánh cướp giống nhau, không biết người này trước kia như thế nào mời ôm khách nhân. Nội phương pháp khí cửa hàng. 30 văn. Đi lên. Trương Thứ lấy ra lúc trước mua đồ vật bù tới tán tiền, cho xe tư, vừa muốn lên xe, một thanh âm tê, từ từ. Ngay sau đó, một cái so với hắn tuổi còn nhỏ điểm nam hài vài bước thoán lên xe. Giống như không thấy được chương thứ, quay đầu đối mặt sau kêu, ngươi nhưng thật ra cho ta nhanh lên A. Chậm chậm, chậm chẽ sự. Tới tới một cái đầy đầu đầu bạc lao thái thái quẹ một chân, một bước nhoáng lên mà từ bên đường dưới mái hiên đi ra, nhìn dáng vẻ cùng lên xe Nam Hải là tổ tôn 2, gương mặt đều đi xuống sụp trên cầm còn có giống nhau như đúc một cái vết xe, lớn lên rất là xấu xí. Đầy mặt hung ác hán tử nói, nội phường, một người 30 văn. Nam Hải chỉ vào chương thứ quay kêu tiền không phải hắn cho sao. Dù sao ngươi đều phải đi nội phường, như thế nào còn thu. Hán tử nói, người nhiều chạy trốn chậm. Không trả tiền liền lăn xuống đi. Nam Hải cao kêu, không có tiền. Có bản lĩnh đem ta đuổi đi xuống. Hán tử bắt tay háo, thật sự muốn tới đuổi người. Trương Thứ nhìn xem một bước một cọ lao thái thái, ra tiếng nói, bọn họ tiền ta ra. Nói, đi rồi vài bước, đỡ lao thái thái, vẫn luôn đem nàng đỡ lên xe, sau đó thanh toán nảy hai người xe tư. Nay tổ Tôn hai ngồi ở trong xe cũng không nói lời nào, liền tạ cũng chưa tạ một chút. Tới rồi nội phường, Trương Thứ ngồi đến nhất dựa ngoại, nhảy xuống xe sau như cũ đem lão Thái Thái đỡ xuống xe, mà cái kia Tôn tử dạng Nam Hải đã chạy ra thật lớn một đoạn, căn bản không có chiếu cố hạ lão nhân ý tứ. Mà lao Thái Thái cũng vẻ mặt Trương Thứ nên như thế biểu tình, chờ Trương Thứ buông ra tay sau, mắt nhìn thẳng đi rồi. Trương Thứ cũng không đem việc này yên tâm, nhìn một toàn bộ phố cửa hàng chấn động đến không gì sánh kịp. Mỗi một gian cửa hàng đều có một đoạn so cửa hàng bản thân còn muốn cao hơn gấp đôi linh quang, nhan sắc khác nhau, sâu cạn không đồng nhất, từ thân thức xem, toàn bộ phố tựa như ở vào cầu vồng giống nhau, huyền huyện đến thập phần không chấn thở. Xe ngựa Sử Ly, lái xe Hán Tử bỗng nhiên đối Trương Thứ nói thành, người đứa nhỏ này, không tồi. Nói lời này khi, liền hung ác biểu tình đều ôn hòa rất nhiều. Chương Thứ xem qua đi khi, xe ngựa thực mau mà quải quá góc đường không thấy. Biểu tượng hung ác xấu xí, không nhất định là người xấu. Bề ngoài mỹ lệ, không nhất định này tâm cũng thiện, sư phụ nói qua nói như vậy, quả nhiên cũng là đúng. Trương Thứ không hiểu làm việc vấn tâm không hỏi dục đạo lý, bản tính như thế, làm việc cũng liền như thế mà thôi. Ngựa đầu nhìn các màu chiêu bài cờ xí Trương Thứ cũng không biết chính là như vậy nho nhỏ một sự kiện, sẽ ảnh hưởng đến lúc sau cả nhân sinh. Thiên đạo tuần hoàn, nhân quả tương sinh, chưa từng có sự tình gì là độc lập, có khởi tất có lạc, có sinh tất có chết, điều điều mạch lạc chung nhất ảnh hưởng mấu chốt kia một kia. Ai có thể nhìn thấu? Nói trở về, nơi đó pháp khí cửa hàng mặt tiền cửa hàng nhìn cùng bình thường không có gì không giống nhau, bất quá trong tiệm phóng đồ vật kệ để hàng cao cao thấp thấp, cách ra vài đạo, mặt trên bảy biện vật phẩm cũng đủ loại kiểu dáng. Trương Thứ dùng thần thức vừa thấy, mỗi kiện đồ vật thượng đều thả ra bao quanh linh quang, quả nhiên đều là pháp khí. Trong tiệm chỉ có thưa thớt ba cái khách nhân, một cái hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ nam tử cùng một đôi nam nữ, kia đối nam nữ một bên xem một bên mắt đi mày lại, dung không dưới người khác ở bên. Mà cái kia tuổi trẻ nam tử thực tùy ý mà dạo, không giống như là muốn mua đồ vật Tiểu nhị vừa thấy đến Thứ, liền ném xuống này ba cái khách nhân chiều Trương Thứ nhiệt tình mà nghen lại đây. Khách quan tưởng mua cái gì phát khí? Trương Thứ nghĩ nghĩ, vẫn là chống đỡ không được phi kiếm dụ hoặc, hỏi Tiểu nhị, có phi kiếm sao? Lời này vừa hỏi ra tới, trong tiệm ba cái khách nhân đều nhìn nhìn Trương Thứ, không biết có cái gì vấn đề. Chẳng lẽ phi kiếm mua không được? chương Thứ thực thấp thỏng, may mắn Tiểu nhị cao hứng mà nói. Đương nhiên là có, phi kiếm ở bên trong, mời khách quan cùng ta tới. Trương Thứ đi theo tiểu nhị đi đến cửa hàng tiến, có 3 cái cái giá, giá thượng từng người phóng mấy cái trường kiếm, có cổ xưa, có hoa lệ, có đơn giản lại thắng ở thân kiếm lưu sướng, bất quá trương Thứ không phải tới mua ngoại hình, dùng thần thức đồng thời đánh giá này đó phi kiếm, vừa thấy liền minh bạch vì cái gì phóng tới bên trong tới, chúng nó mỗi một phen linh quang đều so bên ngoài gương đồng, lục lạc, cây quạt trở cường vài lần. Chỉ sợ giá cả cũng không tiện nghi. Trương Thứ quyết định hỏi trước hỏi, tìm một phen linh quang nhất đạm hỏi Tiểu Nhị, này đem bán thế nào? Tiểu Nhị nói, 50 khối trung phẩm linh thạch. Trương Thứ một chút sừng sốt, linh thạch phân phẩm, như thế nào phân? Vân cứu cho hắn chính là nào nhất phẩm? Sợ xấu mặt, hắn đành phải làm bộ trứng mắt, tùy ý lại nhìn hai thanh, từ trong tiệm đi ra, sau đó lấy ra một khối linh thạch niết ở trong tay xem, đây là cái gì phẩm? Trong tiệm đi dạo cái kia người trẻ tuổi cùng ra tới, chạm Trương Thứ sau lưng nói, phi kiếm loại Giống nhau đều đi chế tạo, trong tiệm bán phẩm cấp không cao, lại bán thật sự quý, không bằng chế tạo dùng chung. Nguyên lai like bởi vì không biết cái này thường thức mới đưa tới người khác kỳ quái, Trương Thứ quay đầu lại, đối người này nói, cảm ơn, ta không hiểu. Người trẻ tuổi cười hỏi, mới bước vào tu tiên. Ngươi nếu muốn đánh một ngụm phi kiếm, trong thành có rất nhiều ra đều làm, phía trước liền có, nếu chỉ cần nhị, tam phẩm, 10 khối trung phẩm linh thạch là đủ rồi. Trương Thứ theo hắn chỉ xem. Quả nhân nhìn đến một nhà cờ sĩ thượng họa thanh kiếm, lắc đầu nói: "Ta thời gian không đủ, đánh không được. Xin hỏi, linh thạch phân phẩm như thế nào phân?" Nói đem trong tay linh thạch đưa qua đi. Người trẻ tuổi nết miệng cười: người đây là hạ phẩm linh thạch, cờ vây quân cờ lớn nhỏ, ánh sáng cũng kém chút. Linh thạch phân thượng trung hạ tam phẩm, trung phẩm linh thạch cờ tướng quân cờ lớn nhỏ, ánh sáng chiếu ra một thước, nếu là thượng phẩm, lớn nhỏ nhưng thật ra cùng trung phẩm không sai biệt lắm, bất qua ánh sáng một lượng có thừa." Thập phân hảo nhận. Ba loại linh thạch 100 đổi 1, cùng thế tục vàng bạc tiền đồng giống nhau. Trương Thứ lúc này biết như thế nào phân linh thạch, nhưng Vân Cừ này quỷ hẹp hỏi mới cho hắn mấy chục khối hạ phẩm linh thạch, có thể mua cái gì? Người trẻ tuổi giống như nhìn ra Trương Thứ quấn bách, khẩu khí ôn hòa mà nói, xem ra ngươi thật là lần đầu tiên tới, pháp khí, pháp bảo đều dùng trung phẩm linh thạch mua, hạ phẩm linh thạch chỉ có thể mua linh cốc hoặc là linh thảo hạt giống. Một tháng một tục, khẳng định là linh cốc không sai. Khó trách Vân lên nào ào giá cả. Nhưng thật ra Trương Thứ trách lầm, nghe được có thể mua linh thảo hẳn giống, Trương Thứ có hứng thú, xin hỏi, nơi nào có bán linh thảo hẳn giống? Người trẻ tuổi tươi cười ra tăng, chớp chấp mắt, Trương Thứ khó hiểu, sau đó người trẻ tuổi một lóng tay đối diện, Trương Thứ vừa thấy, pháp khí cửa hàng đối diện chính là một nhà treo linh thảo, linh cốc hạt giống thẻ bài cửa hàng, thiếu chút nữa chết. Cảm ơn. Ha ha hảo. Mặt một phen hãn, Trương Thứ vội đi đến trong tiệm đi. Trở thấy rõ ràng mỗi một loại hạt giống phía dưới thuyết minh, chương thứ càng, linh cốc là sinh trưởng nhanh chóng hạt thóc không sai, nhưng linh thảo hạt giống lại không phải đồ ăn, tất cả đều là một ít hắn căn bản chưa từng nghe qua tên đồ vật, cái gì xương bồ hoa, bạch đàn thảo, huyễn sinh quả, bất quá xem thuyết minh, tác dụng thực không tồi, hoặc là trị thương, hoặc là chữa bệnh, còn có trợ giúp ngưng thần tinh khí, giải độc, không dưới trăm loại. Chương thứ không hiểu này đó dùng chung, dứt khoát giống nhau thiếu mua một chút, giống nhau một tiểu túi. Mỗi loại đều mua điểm, đem vân cưu cấp linh thạch toàn bộ bại quang. Đi ra cửa hàng tới, đầu một trận say xe, thái dương giống như quá mức cực nóng, ngày nóng bức giống nhau. Trương Thư kéo ra điểm và táo quạt gió, vẫn là thực nhiệt, kỳ quái chính là chung quanh người đi đường giống như đều không cảm thấy nhiệt, chỉ có hắn như vậy cảm thấy giống nhau. Có lẽ là mệnh, đi rồi ban ngày xuất cốc nguyên nhân. Trương Thư muốn tìm cái dâm mát địa phương ngồi một hồi, thời gian cũng không sai biệt lắm, nhiều lắm còn có nửa giờ nên đi trở về. Cái kia cấp chương Thứ hảo tâm thuyết minh linh thạch phẩm dai người trẻ tuổi lại xuất hiện ở trước mặt, mỉm cười hỏi, người thoạt nhìn thực nhiệt. Đối phương lần nữa xuất hiện, chương Thứ hoài nghi này dắp tâm bất lương, nói tiếng ta không có việc gì, hướng nơi khác đi. Người này cũng quái liền như vậy đi theo hắn, muốn nói dụng tâm kín đáo, cùng như vậy gần. Lớn lên rõ ràng không giống điệu đầu xà, đánh cướp gì đó như thế nào như vậy càng rỡ. chương Thứ nhanh hơn bước chân, tưởng đem người ném rớt. Chính là càng đi, càng thở không nổi Toàn thân nhiệt đến mồ hôi một viên tiếp một viên không ngừng trào ra tới. Người trẻ tuổi ở phía sau nói, ngươi đoạt đan trúc cơ không được pháp, lại không tìm cái tu vi cao thâm trưởng bối vì ngươi hành khí, hôm nay hẳn phải chết." Thiếu nói chuyện giật gân. Trương Thứ không tin, nhưng một hồi tưởng, từ dung hợp đan điển cái kia cầu về sau, liền bắt đầu có khô nóng cảm giác, quả nhiên là càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá cùng Vân Cừ cùng nhau, thời điểm Vân Cừ cũng chưa nhìn ra tới, người này dựa vào cái gì biết đến? Ở Thứ trong lòng, Có thể ngự kiếm phi thiên vân kiêu mới là lợi hại người tu tiên, có cái gì đương nhiên hỏi trước vân kiêu, lập tức ở trong lòng ở vân kiêu, vân kiêu, làm gì, có người nói ta đoạt đàn trúc cơ không được pháp, hôm nay muốn chết, cái gì, ta cảm thấy không tốt lắm, choáng vắng đầu, trên người thực nhiệt thực nhiệt, sớm ngươi như thế nào không nói, trước kia không cảm thấy, nói, ngươi như thế nào không thấy ra tới đâu, ta, cái gì, vân kiêu, không thể nào cùng chỗ một cái thế giới còn sẽ tách ra tín hiệu. Trương Thứ ngừng đầu, mắt mơ màng mà nhìn nhìn chung quanh, phóng ra tháp ở đâu. Vân Kiêu. Quá nhiệt, phi thường nhiệt, từ trong thân thể biên nhiệt ra tới, thở ra tới khí đều là nóng bỏng. Vân Kiêu, ở trên đường sao? Người lại không tới, ta sợ là thật sự muốn chết. Vân Kiêu không còn có hồi âm, Trương Thứ theo bóng ma đi, đầu hóc chóng váng đi đến một cái hẻo lánh ngõ nhỏ, xa xa đi theo hắn vài người còn không có tới kịp vọt tới đánh cướp. Theo sát Trương Thứ người trẻ tuổi rỗi tay ở Trương Thứ gây nhấn một cái, Trương Thứ ngưỡng mặt ngã xuống, bị người này ôm lấy. Người này thấp thấp thở dài, Vân Cư á Tay áo vung, mang theo Trương Thứ tại chỗ biến mất. Mấy người kia vừa thấy, vội tản ra đi rồi. Phần 40. chương 40. Vân Cư ở trên đường. Chi bằng nói là bị người ngăn chặn. Vài cái cùng Vân Cư trang điểm giống nhau người đứng ở Vân Cư phía trước, mấy người đều là không đứng, tất cả đều là người tu tiên. Tiểu sư đệ, sư phụ cấm chế chưa triệt, người đâu ra pháp lực ngự kiếm. Hay là lại con sư môn cùng ma vật lui tới. con dám tự mình xuống núi, chạy đến ly sơn môn hơn trăm xa địa phương tới. Vân cứu lo lắng chương thứ, nửa điểm kiên nhẫn cũng không có. Liễm mi nói, các vị sư huynh hoặc là trở về cáo trạm. Hoặc là trực tiếp bắt ta trở về, liền xem các ngươi có hay không buồn sự này. Không dám nói tốc tốc tránh ra. Người, mấy người giận, chính là trong lúc nhất thời không có người dám nhảy ra rành trước ra tay. Chỉ dám bung lời hung ác, đừng tưởng rằng sư phụ đối với ngươi nhìn với con mắt khác, chúng ta cũng không dám bắt ngươi. Ngươi lần nữa cái lời sư phụ, dù cho thiên phú cực cao lại như thế nào. Chờ đại sư huynh luyện thành thanh minh kiếm, nhìn xem sư phụ còn có thể hay không dùng tú ngươi. Vân cứu tay háo vừa động ba đạo kiếm quang trình phẩm tự hình về phía trước bay ra, hoàn toàn vô tâm tình lại làm miệng lưỡi chi tranh. Ba đạo kiếm quang tốc độ không ngò, chính là uy áp xa xa thả ra còn ở mấy chục ngoài trượng cũng đã thổi bay vài người quần áo cung tóc, mấy người sôi nổi thay đổi sắc mặt, đang ở do dự là nẻ tránh vẫn là ngạnh ra đầu cùng nhau thượng, một đạo thanh quang từ xa thiên bay tới, chặn đứng Vân Cưu kiếm quang, theo sau mới chuyển đến thanh âm. Vân Cưu, như thế nào hướng đồng môn sư huynh đạo thủ? Mấy người kia đại hỉ, đại sư huynh Quý Ly tới, Quý Ly không chỉ có co tư cách, càng có thực lực gáp chế Vân Cưu. Vân Cưu cắn hạ nha, thu kiếm quang, không một hồi, Quý Ly bay đến Nhìn đến hai bên dương cung bạt kiếm bộ ráng, trước cười cười, thần phong các ngươi có việc, đi trước đi. Có hắn ở, đương nhiên không sợ Vân Cưu ra chuyện xấu, mấy người đối Quý Ly cùng tay, hóa thành vài đạo bạch quang rời đi. Quý Ly xoay chuyển ánh mắt trở về, Vân Cưu nói, Đại sư Minh, ta có bằng hưu gặp được sự tình, muốn chạy đến hỗ trợ, chờ không có việc gì ta tự hồi sư môn lãnh phạt. Quý Ly nói, ngươi không nên phá sư phụ cầm chế, cho dù có thể ngự kiếm, ta xem ngươi cũng không hoàn toàn khôi phục thôi. Ngươi nếu muốn đi giúp bằng hữu, ta cùng ngươi cùng đi, miễn cho ngươi bên ngoài bị thương, ta còn muốn cùng sư phụ nhận sai, chỉ là xong việc sau, ngươi nhất định phải ngoan ngoan cùng ta trở về núi. Vân kêu mỏng lớn lên lông mi lấp lánh, xem Quý Ly không muốn rời đi, chỉ phải gật đầu, khi trước hướng trương thứ sở tại phi, Quý Ly gắt gao theo ở phía sau. Bay một đoạn, phía dưới tất cả đều là sân dã, qua này phiến núi sâu hoang dã liền đến địa phương, Vân kêu ngón cái véo ở ngón giữa thượng, tính trương thứ vị trí, vừa mới như mày. Không ngờ theo sắt ở phía sau Quý Ly bỗng nhiên vứt ra một phen thanh lưu mang theo lôi điện quang mang phi kiếm, bay nhanh mà đánh út về phía hắn ngực. Vân Cưu cảm giác được kiếm khí khi thân mình đột nhiên xuống phía dưới trầm xuống, bị tước một sợi tóc, kinh hãi quay đầu lại. Đại sư Minh Quý Ly vẻ mặt không tốt, thương côn thượng nhân lần trước tới thuộc Sơn, chính là vì ngươi. Vân Cưu không thể hiểu được, cái gì vì ta. Thượng nhân không phải tới tìm sư phụ, rục tìm ma thái tử sao. Cùng ta có gì căn hệ? Quý Ly nói Đừng vội lại chứa đi. cửu trọng thiên 81 Sơn, hiện tại mỗi người đều biết ma thái tử thác thai nhập giới, dấu ở ta thuộc Sơn, người kia một thân tu vi, nói là thiên Phú dị bẩm không cảm thấy quá buồn cười sao. 16 tuổi liền kết thành kim đan, đừng nói thuộc Sơn phía trước không có đệ tử giống ngươi giống nhau, chính là toàn bộ cửu trọng thiên đều không có như vậy. Vân cứu cả giận, người ghen ghét liền ghen ghét, dựa vào cái gì chỉ ta vì ma. Ta nếu là ma, sư phụ há có thể nhìn không ra tới. Sư phụ đương nhiên biết, quý ly lạnh lùng mà nói, ngươi là sư phụ bế lên sơn, nói không chừng đúng là bởi vì sư phụ biết ngươi nguyên bản là cái gì, cho nên mới mang ngươi hồi thuộc sơn, đặt ở trước mắt giám thị, miễn cho ngươi làm hại tứ phương. Hiện giờ mặt khác sơn môn tìm tới, sư phụ mặc dù nhân thiện đến không có nguyên tắc, cũng không giữ được ngươi. Cùng với đem ngươi giao ra đi làm mặt khác sơn môn người chém giết, ném ta thuộc sơn thể diện, không bằng ta đại sư phụ thanh lý môn hộ. Cũng hảo kêu mặt khác Sơn môn biết được ta thuộc Sơn không chấp nhận được người khác khoa tay mua chân. Vân Cưu xinh đẹp quá mức đôi mắt chừng đến lưu viên, chờ Quý Ly nói xong lời này, nhìn Quý Ly, dựa. Lần trước người nọ là ngươi. Quý Ly không đáp lời, nhéo lên kiếm quyết, chịu chết đi. Quý Ly thân là thuộc Sơn Đại Sư Minh, một thân tu vi cho dù là thiên phú tuyệt cao Vân Cưu cũng so ra kém, húng chi Vân Cưu không dám đem trên người câm chế toàn bộ bài trừ, từ hắn bày trận còn cần linh thạch tới xem. Hắn hiện tại linh lực 10 có thứ ba mà thôi. Vừa thấy Quý Ly thả ra thanh hồng, tưởng trước đem hắn mây chết, Vân Cưu không lại làm vô dụng công đi đếm thử phi độn ra thanh hồng vòng, ngược lại ngưng mi thu tay lại giúp ở trong tay háo, thừa Quý Ly bố cục khi ngắn ngủn thời gian, tiếp tục bài trừ trầm nguyên thượng cấm chế. Đem chương thứ đưa đến ngoài thành sau, Vân Cưu liền tìm cái địa phương trốn đi cân nhắc này đem thượng cổ pháp bảo phi kiếm, ban đầu còn lo lắng phá giới khi trầm nguyên bản thân cấm chế biến mất. Kết quả cẩn thận một cân nhắc mới phát hiện trên thân kiếm bám vào cầm chế thực ngoan cố, hơn nữa là vài cái cầm chế trồng lên mà thành. Hắn thử giải khai nhất bên ngoài một tầng cầm chế, thanh kiếm này không xem ngoại hình cùng Linh Quang nói, nhiều lắm như là nhất phẩm phi kiếm, chương thư mới vừa tìm được khi, hắn còn tưởng rằng đi qua mấy ngàn năm, linh lực còn sót lại không nhiều lắm, nhưng mới cởi bỏ một tầng, nó liền lập tức nhảy lên tới tam phẩm. Thân kiếm thượng còn dư lại 5 cái cầm chế, nếu hoàn toàn cởi bỏ, nhất định kinh thiên động địa Sợ lại cởi xuống đi sẽ bị cảm giác, Vân Cưu giải đến sắp đem tầng thứ 2 cấm chế mở ra liền ngừng tay, chuẩn bị trở trở lại động phủ tìm ra có thể che đậy linh khí đáng tin cậy biện pháp lại tiến hành. Giờ phút này hắn chính là ở đem không hoàn thành tầng thứ 2 cấm chế cởi bỏ, Quý Ly là thuộc sơn đệ tử đích truyền trung đệ nhất nhân, mặc dù vài vị sư thúc thực lực, chỉ sợ cũng cùng Quý Ly sàn sàn như nhau, Quý Ly sắc ý, Vân Cưu là lần đầu tiên cảm giác được, lại cũng nháy mắt liền minh bạch. Trốn, hắn không Quý Ly mau. Đánh Toàn thịnh thời điểm còn có vài phần phân thắng, hiện tại nửa phần đều không có. Chỉ có chương thứ tìm được trầm nguyên là cái biến số, liền tính tởi bỏ cấm chế sẽ đưa tới mơ ước, giờ phút này mệnh đều phải không có, nào còn quản mặt khác. Thanh hồng liền thanh vòng tròn là lúc, quý ly cười, còn tưởng rằng ngươi lại có cái quỷ gì chủ ý, như thế nào chuẩn bị ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Lăng không hư đạp một bước, quý ly dưới chân phi kiếm lên tới trong tầm tay, từng đạo kim màu xanh lơ linh lực từ quý ly trong tay bay ra, cuốn quanh đến hắn Phi kiếm mặt trên Phi kiếm tuyết trắng mũi kiếm càng ngày càng sắc bén, mũi nhọn hàn quang cơ hồ chói mắt. Sở Dĩ không có trực tiếp ra tay, là bởi vì Vân Cừ quá mức nổi danh ý đồ xấu, đồng dạng tụ linh trận pháp, hắn sửa mấy cái tiểu địa phương, nhìn là giống nhau, chờ ngồi vào đi đã tọa ập vào trước mặt lại không phải dư thừa linh khí, mà là cho bụi, hơi nước, phấn hoa thậm chí không thể hiểu được đưa tới thịt trùng, biến thành tụ trần trợ, tụ thủy trận, tụ phấn trợ, tụ trùng trận. Trời biết có ích lợi gì, chỉnh người, nhưng thật ra nhất đẳng nhất cường. Cũng không biết Vân Cưu rốt cuộc là thật sự hứng thú khác biệt với thường nhân vẫn là liền yêu thích chỉ người. Tóm lại ở thuộc sơn trưởng môn dung túng hạ, trừ bỏ mấy cái trưởng lão cùng Quý Ly như vậy hành sự đoan chính nghiêm cẩn không chút cầu thả đệ tử. Trên giới mấy ngàn người cơ hồ đều ăn qua Vân Cưu mệt. Muốn sát Vân Cưu, Quý Ly tự nhiên trước đem bấy dập cùng phòng ngự làm đủ, không nghĩ tới hắn tự cho là chuẩn bị hoàn toàn thời điểm. Một cổ tận trời linh áp trận từ Vân Cưu trên người buộc phát ra tới, kích động đến chung quanh tầng mây Tứ tán hiện ra lành thanh t Lục phẩm phát bảo, hử, quý ly còn tưởng rằng lại là vân kêu theo sư phụ nơi đó mua tới, ỉ vào tu vi thâm hậu, căn bản không bỏ ở trong mắt, hàn quang trật lué, Một đạo như núi kiếm khí hoanh hướng đứng yên bất động vân kêu. Càng là nguy hiểm, vân kêu tâm niệm liền càng là xoay chuyển bay nhanh. Mà ở có thể nhất kiếm chém giết hắn cường đại kiếm khí hạ, Đột nhiên gian, có một tia quen thuộc dị thường cảm giác lướt qua, Chỉ là thời cơ không đúng, chỉ có thể buông tha. Hắn trong lòng tựa như phóng một cái tự Các luận màu sắc và hoa văn tiểu khối vông chính là Trầm Yên thượng thật mạnh cấm chế, thoạt nhìn không chút nào tương quan, nhan sắc cũng từng người chế liệt, chính là chơi chín khối dù bị lúc sau, là có thể biết khối dù bị không phải từng khối từng khối mà quý vị, mà là có một đạo vạn mẹo tuyến, mê cùng giống nhau, nhưng có một cái tuyến ngắn nhất, nhất thông suốt, chỉ cần tìm ra này đó tuyến thượng điểm, từng cái chuyển động, liền có thể ở. Ngắn nhất thời gian đem khối dù bị tứ phía Hoàng Nguyên, Trầm Yên thượng cấm chế tại đây khoảnh khắc. Trở nên cùng khối rủ biệt giống nhau. Bất quá Quý Ly sẽ không cho hắn cậy bỏ cấm chế thời gian, hết thảy bố trí xong, giữ lại chính là tốc độ nhanh nhất giết chết hắn. Vân Cưu thả ra sư phụ cho hắn sở hữu pháp bảo, sở hữu. Tu vi không đủ, pháp bảo đền bù, linh lực không đủ, liền tự mưu lợi. Cái này quan điểm ở Thục Sơn có thể xem như bệnh nghịch, Thục Sơn chỉ nhận kiếm, chỉ nhận cứng cỏi tu luyện chi đồ, vạn pháp đồng tông ở Thục Sơn tất cả đều là tà ma ngoại đạo, duy kiếm, duy kiếm tu. Vân Cư lung tung đấu pháp lập tức làm Quý Ly thiếu chút nữa điên linh rồi, có thể xem thường Vân Cư, lại không thể xem thường pháp bảo, húng chi còn đều là sư phụ cấp. Quý Ly trong mắt hung quang trận lõe, cắn chốt lười phun ra một ngụm tinh huyết, đem vẫn luôn ấn áp phi kiếm bản thể thả ra, trong lúc nhất thời ban ngày ban mặt chính là chống dông sinh ra sấm xét ẩm ẩm chấn động cảm, phi kiếm phản phất tử thật dày mây đen bên trong bay ra tới, kia chốc giống nhau bổ ra. Vân Cư sắc mặt trắng nhận, sở hữu pháp bảo bị lôi điện đánh bay vụt đi ra ngoài Toàn bộ mất đi không chế. Mắt thấy kiếm quang tới rồi trước người, hắn chỉ có thể lấy ra Trầm Uyên, đón quý Ly Phi kiếm giá đi lên. Chưa kinh luyện hóa, không thể rời tay không chế, chỉ có thể nắm ở trong tay. Phản phất có thể diệt sát thần nguyên kiếm quang hạ, Vân Cừ bỗng nhiên hiểu được, cho dù có Trầm nguyên, hắn hôm nay cũng trốn không thoát. Giật mình, Trầm nguyên thân kiếm hơi hơi một nghiêng, khối vũ bị thượng mở ra để nhất khối chuyển tới kiếm, khí tàn nhận nhất lệ vị trí. Nặng nghe mà một tiếng, như là kim loại thiết nhập vùng đất. Mấy khối màu xanh đồng từ thân kiếm thượng lột nước Hóa thành cho bụi tiêu tán Vân cưu phun ra một búng máu Bay ngược ra mấy trượng mới miễn cương đứng vững Quý ly chiều trong tay hắn kiếm nhìn nhìn Bị trắng nón bàn tay cùng phi dương rộng tay háo ngăn trở hơn phân nửa Nhìn không ra là đem cái dạng gì kiếm Lạnh lùng nói Thế nhưng có thể chặn lại ta toàn lực một kích Quả nhiên là không tồi phát bảo Bất quá Thanh minh kiếm gặp mạnh tắc cường Ngươi thả thử xem Có thể chắn đến 24 kiếm đệ tròn Quý Ly cao quát một tiếng, chảm. Thục Sơn nhập môn đệ tử đều phải tu tập thanh minh kiếm, kiếm quyết, chỉ có Quý Ly có thể thi triển ra toàn bộ kiếm chiêu, nhưng hắn Ly tu luyện thành cũng còn kém cuối cùng hai thức, mới bất quá nhất kiếm chi huy. Vân Kyu cũng đã bị thương, 10 kiếm trong vòng, Quý Ly tin tưởng nhất định có thể chém giết Vân Kyu. Phần 41 Chương 41 Vân Kyu lúc này liền điều động hộ thể linh lực đều thực gian nan, chỉ có thể siết chặt chấm uyên, không có chút nào đánh trả chi lực. Đạo thứ hai kiếm quang sắc bén càng hơn, quả nhiên so thượng nhất kiếm lại cường vài phần, cái bọc xé rách không khí tiếng rít từ thượng đập xuống, màu xanh lơ, màu lam kiếm khí lại một lần từng dao, lại là một tiếng nặng nghề âm thanh âm ý. Mấy không thể thấy mảnh vụn bay tán loạn tứ tán, Vân Cừ trong tay kiếm như là không chịu nổi ở tổn hại chung, lại cũng giống ở chóc tầng tầng cát bụi, hoàn nguyên ra vốn dĩ nguyên trạng. Vân Cừ lấy linh lực cùng thân thể ngài kiêng, áp lực không được, kêu lên một tiếng, bên miệng chảy ra huyết càng nhiều. Quý Ly lạnh lùng nhìn, biến hóa thủ thế, phun ra cùng cái tự, "Trảm". Đệ Tam kiếm. Hai kiếm chạm vào nhau, ẩn ẩn có kim loại tiếng động, không kịp cao hứng Vân Cừ lập tức lại nhìn đến đệ tứ kiếm rơi xuống, Thái Sơn áp đỉnh cũng bất quá như thế, thanh quang thịnh khí lăng nhân, nhưng có như vậy uy áp, lại là bởi vì Vân Cừ tạng phủ đã bị thương, nguyên thần tao sang hậu quả. Năm kiếm lúc sau, Vân Cừ đã không thể lại bảo trì lăng không đứng thẳng tư thái, thân mình hướng về phía dưới nghiêng rơi xuống đi. Quý Ly như cũng chưa đỉnh. Thanh Hồng cùng người cùng nhau, gắt gao cắn Vân Kiêu, kiếm thứ 6, thứ 7 kiếm, thứ 8 kiếm. Mỗi nhất kiếm trước mắt, Vân Kiêu đều kiệt lực sử kiếm quang nhất lợi địa phương cùng trầm huyền tương chạm vào, liên tiếp tuyến điểm từng cái bị kiếm khí ngang ngược chấn khai. Chưa từng có nghĩ tới, chương thứ như vậy buồn một người, cư nhiên có thể tìm được thượng cổ pháp bảo, hắn cư nhiên còn muốn dựa này đem pháp bảo phi kiếm mới có thể lần lượt mà kéo dài hơi tàn. Chảm. Đòi mạng thanh ấm mơ hồ. Vân Cưu tâm trong biển trồi lên lại là trường thứ tức giận mà nói, ngươi không phải phải đi sao? Chạy nhanh đi rồi. Bộ dáng. Thế nhưng muốn thật sự đi rồi. Chảm. Huyết tích tử Vân Cưu quanh thân lỗ chân lông bị chấn tràn ra tới, cả người bao phủ ở huyết vụ, ánh mắt đã thanh minh không hề, chỉ còn lại có cuối cùng một tiêu thần nghiệm, ở đạo thứ 9 kiếm Quang rơi xuống khi, khuynh tẫn cuối cùng lực lượng, đem trong tay trầm yên mũi kiếm đối diện. Cho dù chết, cũng không gọi ngươi vừa lòng để ý. Đương. Một tiếng rồng ngâm tiếng huyết gió trùng tiêu dựng lên, trầm yên thật mạnh cấm chế tại đây một tiếng toàn bộ bài trừ, mấy ngàn năm trước phong thần đại chiến trung, đủ để cùng tinh tú đan tiên sóng vai mà chiến bàng bạc linh lực hóa thành thực chất, từng đợt hải triều tự thiên mà sinh, lấy thân kiếm vì trung tâm, sông thẳng hướng khắp nơi bát phương. Toàn bộ thiên địa phảng phất đột nhiên chìm vào đại dương minh ngông, vạn vật đều theo triều tịch chấn động. Quý Ly sắc mặt biến đổi, quay đầu phi độn, chính là nháy mắt liền bị sóng lớn phát thân. Giống một viên nho nhỏ cục đá bị hung hăng tạp hướng ngọn núi, trên người hắn linh quang loạn loé, không ngừng mà ý đồ bảo vệ tự thân, chính là lại không hề tác dụng, cuối cùng bị hung hăng đẩy đánh vào vách đá thượng, phun ra một mồm to huyết, không biết nát nhiều ít gân cốt, giờ phút này giống cái phảm nhân giống nhau ngã xuống đi xuống, nằm liệt trên mặt đất vừa động không thể động. Mặt đất cỏ cây đổ, tầm nhìn không ngại, cho nên Quý Ly nhìn đến vân cư cả người là huyết mà nằm ở một mảnh cỏ dại tùng chỉ có vân cưu quanh thân ba trượng trong phạm vi của cây bình yên vô sự. Một phen bạch bính, thân kiếm u lam như biển sâu phi kiếm lẳng lặng ngừng đứng ở ly vân cưu một trượng cao không trung, thủy Triều kiếm khí tuy rằng đã không có vừa mới nháy mắt hủy thiên diệt địa uy năng, nhưng như cũ không ngừng mà trào ra tới, hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Đến lúc này, quý ly đương nhiên biết vân cưu trong tay kiếm không phải cái gì lục phẩm phi kiếm, nó xa xa vượt qua hiện tại người tu tiên đối pháp bảo phân chia cùng bậc Như vậy không nên tồn tại với hiện thế thần binh, như thế nào sẽ rơi xuống vân cưu trong tay. Hối hận cũng không còn kịp rồi, quý ly một chút ít đều không thể động, tứ chi cốt cách tận thoái, trong cơ thể linh lực tán loạn vô tự, chỉ có thể phí công mà nhìn bầu trời vô số đạo quang mang hướng nơi này bay tới. Mà vân cưu xinh đẹp lông mi hạ, nguyên bản gọi người vừa thấy liền sẽ thất thần con người mất đi cuối cùng một tiêu ánh sáng, chỉ còn một mảnh hôn độn hắc ám toàn thân trên dưới, cũng chỉ có dính huyết bị triều tức vô về chơi đùa và táo cùng tóc còn ở nhẹ nhàng mà nhốn nhạo, giống như trầm ở biển sâu đáy biển, vô sinh cơ. Nơi này Ly thuộc sơn bất quá 100 dặm hơn, không ra lâu ngày, thuộc sơn chúng đệ tử liền tới rồi mấy trăm cái, thậm chí có hai vị thuộc sơn trưởng lao đổi tới. Phong thần đại chiến thượng cổ pháp bảo lại lệnh người đỏ mắt tâm động, có thuộc sơn bực này thế lực, cũng không có đừng phái người tu tiên dám liệu mình đoạt bảo. Trầm Nguyên như mây kêu đó trước, bị trưởng lao mang về thuộc sơn. Cũng bị mang về còn có nửa chết nửa sống quý ly cùng với. Vân cứu sắp chết. À. Trương Thứ ngồi xuống lên, liền dối tay che lại vòng eo. Đau quá. Tựa như có người đem tia ra sinh sôi mà sẽ xuống tới giống nhau. Xúc lên quần áo một sở, Trương Thứ sờ soạn một tay huyết. Sao lại thế này? Bên cạnh vang lên một thanh âm, chung Quy vẫn là không thể đủ. Thôi, thôi, lưu không được chung muốn đi, đi. Trương Thứ nghiêng đầu vừa thấy. Hắn ở chợ đụng tới người trẻ tuổi liền ngồi ở bên cạnh, hơn 20 tuổi gương mặt, thanh âm cũng thực tuổi trẻ, chính là đáy mắt lộ ra tới, lại như là thấy mấy ngàn năm nhật thăng nguyệt lạc như vậy tăng thương, mọi mệt. Ngươi, Lam Quang trận lõe, một phen phi kiếm lẳng lặng mà nổi tại người trẻ tuổi ngồi xếp bằng đầu gối đầu, cứ việc thân kiếm thượng màu xanh đồng toàn bộ đã không có, nhưng chương thứ vẫn là liếc mắt một cái liền đem nó nhận ra tới. Trâm Yên, ngay sau đó, Vân Cưu đâu? Trâm Yên như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Ngươi đem vân kêu làm sao vậy? Quả nhiên, Trầm Yên là ngươi từ thế gian mang đến. người trẻ tuổi từ từ mà than thở một tiếng, tay vừa động, Trầm Yên biến mất không thấy, nhưng vị trí kia trống rông xuất hiện một viên màu đỏ sầm hạt trâu, hắn một tay hư đẩy, hạt trâu hướng trường thứ bay qua tới. Trường thứ theo bản năng tiếp được, nghe hắn nói, ngươi ở ta động thiên nơi tuyệt hảo bên trong, ở chỗ này, thời gian là yên lặng, ta sẽ trợ ngươi dung hợp yêu đan, kết thành ngươi tự thân kim đan. Nói câu này, Hắn lặng lặng mà nhìn Trương Thứ. Trương Thứ sở hữu tu luyện tất cả đều là chiếu Vân Cưu chỉ thị tới làm. Vân Cưu kêu hắn làm gì hắn liền làm gì. Vân Cưu trước nay không nói cho hắn tu luyện chia làm luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần Chờ, hắn lại từ nơi nào biết này kim đan cách nói đại biểu cho cái gì ý nghĩa. Một vạn cái trong phạm nhân cũng không nhất định có một cái cụ bị linh căn Cụ bị linh căn mới có thể bước lên tu tiên chi đổ, mà tiến vào tu tiên chi đổ người tu tiên. Nếu là dựa vào chính mình thể ngộ, một vạn cái bên trong có lẽ sẽ ra một, hai cái có thể trúc cơ. Mà kết thành kim đan, đối không cửa vô hộ tán tu tới nói, căn bản chính là suốt đời lớn nhất theo đuổi, không có cơ duyên, chỉ bằng khổ tu tuyệt đối không thể đạt tới. Trương thứ ở trước mặt người trong mắt chính là một giới tán tu, tuy rằng trong cơ thể linh lực so ngang nhau trúc cơ giả cường mấy lần, như cũng là một giới tán tu, muốn kết thành kim đan, đồng dạng là xa xôi không thể với tới sự tình. Yêu đan tuy rằng trải qua vân kêu luyện hóa mới cho chương thứ, nhưng Trương thứ tu vi không đủ liền miễn cưỡng đi dung hợp nó, mặc dù dung hợp thành công, cũng gặp yêu đan phản phệ, nếu không lập tức gáp chế yêu đan, tiến tới hoàn toàn đem nó chuyển hóa thành trương thứ tự thân chi vợ, chương thứ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một khi chuyển hóa thành công, Trương thứ tương đương với không trải qua tu luyện có kim đan, trực tiếp tiến vào kết đăng kỷ. Người trẻ tuổi hướng Trương thứ nói trợ rút, đối khác tán tu tới nói chính là lớn lao cơ duyên không biết tích góp nhiều ít thế phúc báo mới đổi đến tới, nhưng trương thứ không hiểu, tự nhiên cũng liền không biết có bao nhiêu hiếm lạ, vẻ mặt mạc danh mà nhìn hắn. Người trẻ tuổi nhìn đến hắn thanh thâu ánh mắt, hoảng hốt tự dễ cười, tham không phá, nhìn không thấu, ý nghĩ sẳng bậy tới khi vô tung, đi khi vô ảnh. Người trợ người không cầu hồi báo, ta lại còn trông cậy vào ngươi cảm tạ, ta tâm tính, lại vẫn không bằng một cái hài tử. Một lát sau, trải vớt rõ ràng suy nghĩ mới nói, ta là vân cưu bằng hưu, Hắn mà nay liền ở trong tay ngươi này viên dưỡng Nguyên Châu, ngươi nếu muốn gặp hắn, hoặc cứu hắn ra tới, đến trước đem tu vi tăng lên đến cái đan, phương đến con đường. Trương Thứ vẻ mặt hoảng sợ, Phùng Hạt Châu kinh nghi bất định mà nhìn nhìn, cả giận nói, ngươi vì cái gì hại hắn? Ta rõ ràng là cứu hắn. Ngươi trẻ tuổi bạo nộ, sau đó lại lần nữa phát giác cảm xúc mất khống chế, áp lực tâm tình cười khổ nói, đúng vậy, ngươi nói cũng đúng, ta là hại hắn, hạ cầm chế, còn cấm túc, vẫn không thể trợ hắn độ kiếp bất quá, ngươi nếu không nghe ta chỉ ngôn, hôm nay mạng nhỏ xong rồi, lại như thế nào có thể cứu hắn? Tưởng cứu hắn, ngươi muốn trước có thể sống sót, tiến tới kết đàn, hiểu chưa? Trương Thứ đầu vóc sao có thể hiểu được, nhảy người lên liền tưởng rời đi nơi này, ngay sau đó phát hiện bốn phía tất cả đều là hư không, mê mang vô biên vô hạn, hắn cùng cái này kỳ quái người đều ở một cái phù phiếm với không trung đảo nhỏ phía trên, nói là đảo nhỏ, phía dưới lại không có thủy, đừng nói thủy, vân đều không có một tia nhi. Trên đảo có tòa mộ, mộ bia vô tự, ngoài ra cái gì đều không có. Trương Thứ càng xem càng cảm thấy không chân thật, đây là nằm mơ vẫn là ảo giác. Đi rồi vài bước sau, khô nóng cảm lại lần nữa từ đan điền lao tới, ra thịt giống bị đặt ở hỏa thượng nướng, mắng soạt lạp mà đau, Trương Thứ một cái không xong quỷ dạp xuống đất. Ngươi! Ngươi đem vân kêu làm sao vậy? Phóng ta đi ra ngoài. Trầm yên cho ngươi, ta từ bỏ. Ngươi nếu đã bắt được. Bắt được, thả vân kêu. Người trẻ tuổi cũng không giải thích đều không phải là hắn giết người đoạt bảo, đi đến trương thứ bên cạnh, một tay hư nâng, trương thứ tựa như bị người đỡ giống nhau ngồi dậy. Vân cứu là như thế nào giáo người luyệt khí? Người thả như cũ luyệt khí, chớ sinh nghiệm chớ sinh dục ninh, thanh, tĩnh, tùng. Cuối cùng bốn chữ mỗi cái tự đều chẩm rãi phun ra, dài lâu quay lại, lực lượng nhỏ bé không nghỉ, đem trương thứ kháng cự ý thức đẩy mạnh hắn tự thân khí hải nội, thân thể không tự chủ được theo tùng cái này âm tiết thả lòng lại Khó được trời nắng, ánh mặt trời nghiêng nghiêng mà chưa bao giờ có pha lê khung cửa sổ ngoại lọt vào tới, kho hàng dày đặc hãn xú vị đều bị xua tan điểm, cứ việc bầu trời mây đen còn rất nhiều, nhưng này vài sợi lậu hạ ánh mặt trời lại vẫn là làm người rác ra ấm áp cảm giác. Xem bộ dáng này, tới rồi tháng 1 khẳng định sẽ hạ tuyết. Vài người đứng ở kho hàng cửa dầm chân, bắt lấy này một chút cơ hội phơi phơi đã lâu thái dương. Người nói, chúng ta không nhiều ít ăn, tăng thi cũng không nhiều ít thịt, chúng ta sẽ đói chết. Tăng Thi sẽ sao? Chết qua như thế nào còn sẽ chết? Nói cũng là. Thật không hy vọng. Sang năm chờ nông trưởng có thu hoạch, tình huống liền sẽ hảo lên. Một trận tiếng súng đánh gãy bọn họ nói chuyện thiếm, vài người thực lơ lỏng bình thường về phía phát ra tiếng súng tiểu bên kia nhìn xem. Lại tới nữa a Biến dị Tăng Thi chạy trốn lại mau tổng đánh đến chết, nhưng các ngươi nhớ rõ không? Lần trước đường sống qua đi cái kia, rốt cuộc là cái gì a Ai? nay thời đại, gia thủy quỷ ta đều tin. Còn lần trước, tối hôm qua không phải từ bên ngoài tới một cái sao. Trên người sạch sẽ, tới tìm người, không gặp đi ra ngoài, người không có. Muốn ta nói thu dụng khu khẳng định có biến dị, đến buổi tối liền lặng lẽ đem người kéo đi. dọa mau đừng xả, không gặp kia hải tử mi thanh mục tú sao. Lớn lên hảo, buổi tối khẳng định bị lánh nơi khác đi. Vài người ánh mắt cho nhau đâm đâm, nhìn đến hai cái tham gia quân ngũ đi qua, vội tản ra điểm. Đúng lúc này. Không có vài người kho hàng quang mang chật lóe, ai cũng chưa chú ý tới này nói quang từ địa phương nào tới, so khói mù tầng mây rơi xuống ánh mặt trời còn muốn sáng người chút, chật lóe lướt qua, vốn dĩ chống chân ven tưởng lối đi nhỏ thượng xuất hiện một người, vừa lúc chính là mới bị nói đến quá, chương nghiệp ca ca, chương thứ. Phần 42 Chương 42 Chương thứ liền như vậy vẻ mặt mờ mịt mà đứng ở kia, phát điện nhiệt điện trong xưởng phi dương cho bụi từ ngoài cửa sổ vừa vào tới, thực mau liền ở hắn tóc cùng trên quần áo rơi xuống một tầng. Khu. Sở hữu tinh thần từ thoáng như hôn mê mê mang bừng tỉnh, chương thứ phản xạ có điều kiện mà che lại miệng mùi hướng mọi nơi đảo qua. Kho hàng. Chương nghiệp. Còn có. Ngón tay trước với đôi mắt, nắm khẩn hạt trâu thượng méo méo. Chương thứ túi đầu, nhìn trong tay giữa nguyên Châu một cổ trăm vị tạp trần cảm giác nảy lên trong lòng. Người kia chịu dùng tù vi giúp hắn kết đan, hẳn là sẽ không lừa gạt hắn, vân kiêu đã chết, trên người hắn phong ấn cũng tùy theo biến mất, đã không có vân kiêu. Thế giới kia hắn rốt cuộc không qua được, mà vân cưu nguyên thần. Hoặc là nói là linh hồn, liền ở trong tay hắn nảy viên dưỡng nguyên châu, là vô tri vô giác đâu. Vẫn là táo bạo mà mắng hắn buồn đâu. Cách đan lúc sau như thế nào cứu vân cưu, người nọ chưa nói, chỉ nói trầm nguyên không phải vân cưu cơ duyên, hắn trương thứ mới là vân cưu cơ duyên. Một người như thế nào sẽ là một người khác cơ duyên? Mặc dù thật là, cũng nên vân cưu là trương thứ cơ duyên mới đúng. Muốn như thế nào cứu vân cưu? Người nọ rất lợi hại, vì cái gì không chính mình cứu. Ngược lại làm hắn đem vân cưu đưa tới bên này. Rất nhiều rất nhiều vấn đề, mặc kệ thế nào, muốn cứu vân cưu cũng muốn trước rời đi nơi này, mang trương nghiệp cùng hoác địch về sơn động đi. Sơn động ngoại có linh tuyển, linh khí sung túc, nơi này xa không thể so. Làm hạ quyết định, trương thứ đem màu đỏ sẩm dưỡng nguyên châu cực nhẹ mà cầm, phóng tới bên người trong túi. Trương nghiệp lều chạy còn ở, người nọ động thiên nơi tuyệt hảo không có cách nào tính toán thời gian, cũng không biết qua bao lâu Nơi này mới bất quá là 4 cái giờ sau, đương nhiên còn ở Hoa. Trương Thứ sốc lên khăn trải giường, trên mặt đất một cục đá trứng lại tiêm lại tê mà kêu lên, "Hồi, đã trở lại. Cho rằng ta cũng chưa về." Thạch đàn vươn đầu, yếu thế, ta liền biết chủ nhân phải về tới, cho nên ra tới tiếp ngài. Tiếp. Thạch đàn miết lên cái đuôi, chỉ vào mép giường một cái phá bố hoa, một chân rậm rậm, bỏ như vậy xa, nó dễ dàng sao? Trương Thứ đảo khẩu thông sắt, ngồi trên đi, thở dài, Hắn cũng sẽ như vậy tang thương mà thở dài. Thách đàn, ngài đệ đệ tìm mẫu rùa đen đi, không. Làm việc đi. Trương Thứ chịu đựng đem dưỡng Nguyên Châu lấy ra tới xem xúc động, mở ra không túi. Trở về phía trước đã đổi về bên này quần áo, người kia trả lại cho Trương Thứ vài món đồ vật, một phen phi kiếm cùng mấy quyển pháp quyết. Tâm niệm vừa động, phi kiếm hoành đặt ở trong tay, không biết cái gì tài chất, không rất giống là kim loại, thân kiếm xanh đậm, trên chuôi kiếm còn treo một chuỗi màu vàng đầu gỗ hạt châu. Thuật nhìn thực chẳng ra gì, nhưng tản mát ra thanh. Sắc Linh Quang so chương thứ ở pháp khí trong tiệm nhìn thấy phi kiếm mãnh liệt rất nhiều lần. Mấu chốt nhất này đây chương thứ tu vi có thể sử dụng đến đậu. Toái kim Mai Linh Hỏa truy đều bị người nọ lục soát đi rồi, lý do là, có kiếm đủ rồi, bên vật phân thần phản loạn tâm trí. Công thủ toàn dùng kiếm, ý tồn một mạch, tâm lấy một đạo, nghe tới đơn giản, cũng thật phải làm đến, không biết có bao nhiêu khó. Người nọ nói muốn ngự kiếm, phân ba bước. một Nghe kiếm ý. Nhị, phân thần nhận kiếm. Tam, dưỡng kiếm nhập thể. Kho hàng không có vài người, xem ánh mặt trời từ phương đông chiếu tiến vào, vẫn là buổi sáng, chờ Trương Nghiệp trở về thời gian. Không bằng trước thử xem. Đem khăn trải giường kéo tún đến có thể hoàn toàn ngăn trở hắn, chỉ cần không phải Trương Nghiệp cùng Hoắc Địch trở về, từ bên cạnh đi qua người căn bản nhìn không ra tới, sau đó kêu Thạch đảng canh gác, chương Thứ đôi tay cầm kiếm, khoanh chân nhập định. Chấm tâm tính khí với hắn mà nói vốn là không khó. Cơ hồ ở nhập định nháy mắt liền cảm giác được cỏ cây thanh hương nhập múi, thanh. Lạnh vũ khí từ thân kiếm thượng tràn ngập khai. Thanh kiếm này tên là tang trúc tử kiếm, cùng nó hơi thở nhưng thật ra rất xứng đôi. Có thể làm phi kiếm, kiếm chung có linh, không phải có cái kiếm hình dạng liền có thể làm phi kiếm. Này bước đầu tiên chính là muốn cùng kiếm linh câu thông, sau đó phân ra. Thân thức phóng tới kiếm, tiếp theo thanh kiếm luyện hóa vì tự thân phát bảo. thành lúc sau, phi kiếm ở không cần thời điểm liền ngốc tại khí Hải thời thời khắc khắc dùng linh khí tầm bổ, uy lực liền sẽ càng lúc càng lớn. Tuy rằng phi kiếm uy lực không phải vô cực hạn ra tăng đi xuống, chịu giới hạn trong tài chất cùng kiếm linh, nhưng so với toái kim mai những cái đó phát khí, tự nhiên hảo đến nhiều, khó trách đứng hàng các loại pháp bảo đứng đầu bảng. Trương Thứ tính tình công chính bình hẳn, một thuộc tính phi kiếm cùng hắn phẩm tính không có sai biệt, bước đầu tiên chỉ dùng hai cái giờ, bất đắc dĩ bước thứ hai không có đơn giản như vậy, mãi cho đến Thái Dương tây nghiêng, mới miễn cưỡng phân ra một sợi thần thức rót vào thân kiếm, cùng kiếm linh dung hợp, xem như đạt tới bước thứ hai. Bước thứ ba dưỡng kiếm nhập thể tạm thời không có cách nào, chỉ có lưu đến về sau. Khôn túi còn có hai bổn kiên quyết, một quyển văn phong phẩm lộ quyết là luyện khí bồi đan phương pháp, còn có một quyển thanh minh kiên quyết, là ngự sử phi kiếm đả thương địch thủ kiếm chiêu pháp quyết, hai bổn pháp quyết đối với cái gì đều sở không. Thanh Trương Thứ tới nói, không thể nghi ngờ thập phần hữu dụ. Trương Thứ hận không thể một phút trở thành 1 giờ tới dùng, đáng tiếc theo mặt trời xuống núi, Rất nhiều người từ công tác địa điểm trở về, tiếng bước chân, nói chuyện thanh tới quay lại khu, không có cách nào lại hảo. Dùng tốt công. Chỉ có thể buông pháp quyết, đem tăng trúc tử kiếm huyền với trước mặt một thức không chung, luyện tập sử dụng. Tói kim mai là cái mâm tròn, xoay tròn phi, công kích cũng dựa trực tiếp vật lý công kích, so kiếm đơn giản nhiều, chương thứ riêng là làm mũi kiếm ở phía trước, trôi kiếm ở phía sau, liền thiếu chút nữa làm ra một thân hãn. Nó không thể chuyển phi, không thể hoành phi, càng không thể nghiêng phi. Nó phải thẳng tắp hướng phía trước, kỹ thuật. Sống. Sở hữu thần thức chăm chú ở phi kiếm mũi kiếm kia không kịp một tốc địa phương, như vậy mới có thể bảo trì mũi kiếm hướng phía trước, mà thân kiếm cân bằng cũng không thế nào dễ dàng. Trương thứ thử vài lần, trôi kiếm tựa như bôi chó giống nhau ném tới ném đi, tốc độ đại chịu ảnh hưởng không nói, này kiếm khí đều hoảng không có. Xem ra, hắn thật đúng là giống người nọ nói, vừa có một thân tu vi, dùng không ra. Có người lên khăn trải giường Trương Thứ vội đem tăng trúc tử kiếm thu hồi không túi, vừa nhấc đầu, Trương Nghiệp trừng mắt đôi mắt xem hắn. Ca, ngươi, từ nào trở về? Chưa nói ra tới nói là, đi đâu cái tinh cầu dạo quanh đã trở lại. Trương Thứ hỏi, hoác địch đâu? Chuẩn bị đi rồi. Trương Nghiệp nói ngày mới hắc, đi như thế nào? Nhường ra vị trí, hoác địch chạm tiến vào, nguyên lai like hai người một trước một sau trở về. Trương Thứ căn bản không nghĩ ở thu dụng khu lâu ngốc, tói kim mai tuy rằng đã không có, nhưng có thạch đàn ở. Hắn thần thức càng có thể trước tiên nhìn đến tăng thi vị trí, chỉ cần không hướng nội thành đi, đi đường núi cũng có thể trở về. Yêu cầu ổn thỏa nói, sáng mai sáng sớm lại đi tốt nhất bất quá, chính là theo ánh sáng càng ngày càng tối tăm, chương thứ mơ hồ có thật không tốt cảm giác. Nếu là trước kia, đại khái sẽ cảm thấy là tâm lý quái phá, nhưng hiện tại thân thể đối ngoại giới cảm giác lực hơn xa từ trước, không duyên cớ sẽ không sinh ra không ổn. Cảm giác, cho nên chương thứ kiên trì. Đêm nay đi. Chương nghiệp kỳ quái. Chúng ta không bệnh không đau như thế nào đi ra ngoài. Trương Thứ do dự một giây, sau đó liền bông ra, chuyện của hắn, Trương Nghiệp cùng Hoác Địch sớm hay muộn sẽ biết. Còn chưa nói xuất khẩu, Trương Nghiệp đã hỏi ra tới, ngươi ngày hôm qua. Ta thấy ngươi lập tức liền không có. Trương Nghiệp không tránh đi Hoác Địch, đó chính là đem nhìn đến cảnh tượng đã nói cho Hoác Địch. Cái này, càng không có gì hảo dấu dếm, Trương Thứ hạ giọng nói, các ngươi chơi qua huyền huyện tu chân loại trò chơi sao. Trương Nghiệp cùng Hoác Địch cùng nhau ngốc rớt. Phía trước bọn họ thảo luận khi, đều cho rằng Trương Thứ cùng ngoại tinh nhân bắt cóc sự kiện cái loại này có quan hệ, như thế nào bối cảnh không phải nước Mỹ thức tự hỏi phương thức. Vì phong dọa đến bọn họ, Trương Thứ túi đầu, dùng mũi chân chạm vào vẫn luôn ở nỗ lực ôm hắn chân thạch đảng, thạch đảng, thét trói thai. Trương nghiệp cùng hoác địch túi đầu, liền thấy này chỉ không lớn rùa đen rối trưởng cổ kỷ một tiếng bắt đầu thét trói thai. Hai người hôn đột. Sau đó Trương Thứ chống rông đem thùng sắt biến không có. Lại đột nhiên từ trong không khí đem thùng sắt lấy ra tới. Trương nghiệp thần kinh thắc loạn mà cười, mà thuật. Ha ha, hảo cao minh. Hoác địch muốn nói cái gì, chưa nói ra tới. Trương thứ nghĩ nghĩ, tay vừa nhắc, linh lực nồng đẩm đến nhất định nông nỗi, liền giống như có thực chất, có thể bị thấy. Lúc trước mạc hủy lần đầu tiên tìm tới hắn khi, mạc hủy linh lực đã bị tạ cao văn thấy, linh quăng giới. Linh hỏa truy những cái đó cùng bậc quá thấp, linh lực nhỏ bé, cho nên không thể thấy. Lúc này hắn đem linh lực hướng trong tay một bước. Màu xanh lơ linh lực hóa thành ngọn lửa giống nhau ở hắn trong lòng bàn tay nhảy lên. Ở kia hai cái trận mắt há hốc mồm nhìn chăm chú chung, chương thứ nhẹ giọng nói, cụ thể nói ra thì rất dài, các người liền như vậy lý giải đi. Tăng thi sẽ biến dị, người cũng sẽ, ta liền biến dị. Nếu là Vân Cư nghe được lời này, không biết sẽ có phản ứng gì. Một mảnh yên tĩnh, bên ngoài thực náo nhiệt, quay lại, nói chuyện, mấy trăm cá nhân thanh âm, nhưng này nhỏ nhỏ. Trong không gian thực tĩnh thực tĩnh, thu linh lực. Trương Thứ chờ bọn họ lý giải. Không một hồi, Trương Nghiệp nhảy ra một câu, ca ngưỡng như thế nào cùng ta giống nhau cao. Thần kinh nào đáp sai tuyến hậu quả. Bất quá ở động thiên nơi tuyệt hảo trong ngoài giới thời gian tuy rằng bất biến, Trương Thứ còn ở trường thân thể, tu tiên ở ngay từ đầu khi sắc thật có tẩy tủy phạt gân hiệu quả, húng chi hắn từ chúc cơ trực tiếp tiến dai đến kết đan, trưởng cao cũng là tất nhiên. Nếu không phải dùng phi kiếm cắt đoàn tóc, tu quả mong tay, Trương Thứ cùng dã nhân tuyệt đối rất giống Hiện đại người tiếp thu năng lực rất mạnh, đều là bị cống ngầm du, chất phụ ra rèn luyện, liền kinh trật thần kinh đều so cổ nhân phát đạt, dễ dàng sẽ không xúc động. Trương Thư dùng nửa giờ làm cho bọn họ tin tưởng, buổi tối đi theo hắn rời đi thu dụng khu là an toàn. Sau đó coi như bọn họ mặt móc ra mấy đại cái bình diệu, hợp với bọn họ dư lại mấy cái đồ hộp cùng nhau đặt ở bối. Trong bao, chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm coi như giấy thông hành dùng. Kêu hai cái lại dùng vài phút cùng trợ giúp quá bọn họ người cao biệt. Không có gì hành lý hảo thu thập, cảm ơn trời đất. 9 giờ còn chưa tới, không ít người còn ở bên ngoài, bất quá hôm nay là có điểm không quá giống nhau, hạt mưa giống nhau tiếng súng cách thượng vài phút liền sẽ văng lên, không chỉ có là đường sông bên kia, liền trên núi cũng có. Bọn họ mới từ kho hàng ra tới, mấy chiếc xe vận tải trang binh lính hướng sơn ô bên kia gạo thét mà đi, còn có hai cái tham gia quân ngũ cầm thương đứng ở trên đường, nhìn đến rời đi kho hàng người liền kêu, trở về trở về. Biến dị tang không muốn chết mau trở về. Trương Nghiệp cùng Hoác Địch lập tức thay đổi sắc mặt, Trương Thứ hỏi câu, trên núi cũng có. Có cái tham gia quân ngũ nói, chính là tới trên núi. Tiểu bên này khi nào đều có. Nào thời điểm không quá. Hoác Địch nói, chúng ta vẫn là chờ ban ngày lại đi đi. Trương Nghiệp cũng nhìn Trương Thứ, Trương Thứ tưởng tượng tăng trúc tử kiếm liền phi đều còn phi không xong, vô cùng hoài niệm thoái Kim mai, không có biện pháp, chỉ phải gật đầu, lộn trở lại kho hàng. Có hắn ở, Trương Nghiệp cùng Hoác địch dựa ngồi ngủ. Trừ bỏ khẩn trương, không khí cũng có chút quái. Hơn 10 giờ, hai người ba ngày làm được thực vất vả, chịu không nổi ngủ rồi, kho hàng người giống như đại bộ phận đều thói quen loại tình huống này, có không ít ngủ, còn có người lặng lặng mà nghe bên ngoài tiếng súng. Phần 43 chương 43 chương Thứ hiện tại biết động thiên nơi tuyệt hảo chỗ tốt rồi, ở như vậy một cái không cần lo lắng thời gian cùng ngoại giới hoàn cảnh địa phương, có thể toàn tâm toàn ý chuyên trú với một việc. Hắn không thói quen tiếng súng, căn bản ngủ không được. Đả tọa cũng không thể yên tâm đả đà tọa, đành phải lấy ra thanh minh kiếm quyết, ở tối tăng ánh đèn hạ nhìn đến thiên mau lượng. Đêm nay thượng tiếng súng liền không đoạn quá, kho hàng người cũng không biết có thể ngủ mấy cái. Mười khu chỉ có không đến 5 và người, có thương binh lính chỉ có mấy ngàn, bên ngoài lại có mấy chục vạn tăng thi, cũng không biết có thể căng nhiều ít thiên. Bất quá 10 khu quản chế cục nếu không muốn đến ngoài thành trùng kiến thu dụng khu, nói vậy có cũng đủ lý do mới dám như vậy quyết định. Mắt thấy thiên liền phải sáng, Thứ chậm rãi yên lòng. Quảng chế cục hỏa lực bảo đảm hạng xem ra thu dụng khu lại an toàn mới như vậy tưởng liền có vài tiếng tiếng súng ở kho hàng ngoại vangg lên ngay sau đó đèn pha cột sáng xẹt qua kho hàng một loạt cửa sổ cùng với lot ngủ đều tỉnh tỉnh ngủ người mau đứng lên đến bên ngoài tập hợp không ngừng lặp lại rất nhiều ngủ người cũng đều không ngủ chết qua đi như là thói quen loại tình huống này mở to mắt sau bộ một chút quần áo mê mê hoặc hoặc mà liền ra bên ngoài chạy chuyên nghiệp cùng hoác địch cũng như vậy Bất quá bọn họ nhớ rõ trường thứ kéo lên các kho hàng người tất cả đều chạy ra tới ở mấy chiếc da súng máy xe thiết giáp dưới sự bảo vệ vội vàng mà tập trung đến cùng nhau liệt ra vài đạo hàng dài hướng ít chân núi đi tế ở đội ngũ trừ bỏ đèn pha đánh lại đây khi có thể nhìn đến trước sau người mặt khác thời điểm hắc đến cái gì đều nhìn không thấy xô xô đẩy đẩy không phải dâm đến phía trước người chính là bị mặt sơ đụng phải Trường thứ cùng Trương nghiệp hoặc địch đi cùng một chỗ hoặc địch đem 3 lô bối trong người trước Dọc theo đường đi không ngừng nói đừng hoảng hốt, không có việc gì, nói như vậy, tuy rằng không thực tế tác dụng, nhưng thật ra làm cho bọn họ nhóm người này ai đến gần người đi được nhất vững vàng. Thường xuyên như vậy. Nghe được Trương Thứ hỏi, Trương Nghiệp nói, phía trước từng có hai lần, có biến dị tăng thi đột phá tiến bào, quản chế cục liền đem chúng ta rời đi tiến hầm trú ẩn. Vì cái gì không dứt khoát trụ bên trong. Ca Trương Nghiệp thiếu chút nữa cởi ra tới, mới bao lớn điểm địa phương. Như thế nào chủ Mấy vạn người đâu? Trường thứ tưởng tượng minh bạch, liền dáng vẻ xưởng sơn động đều chỉ có thể ở thời gian chiến tranh cất chứa một vạn người dưới, mấy vạn người, rông dáng vẻ xưởng sơn động như vậy đều dung không dưới, đừng nói chỉ là hầm trú ẩn. Bất quá quang học dụng cụ xưởng cùng dụng cụ xưởng hai nhà đều so dáng vẻ xưởng muốn đại, cũng đều là công nghiệp quân sự nhà xưởng, đều có chính mình sơn động, mấy cái đại xưởng công nhân cùng thiết bị đều rời đi đi rồi, vì cái gì nội thành bộ đội trước nay không nghĩ tới đi hát chấn mấy cái công nghiệp quân sự xưởng sơn động. Chẳng lẽ bởi vì bỏ xóa lâu lắm, không có bao nhiêu người nhận được. Bên cạnh có người nói thầm, biến dị tang thi càng ngày càng sẽ chuẩn lẫn rồi, nếu là mặc xong quần áo cùng chúng ta quẹ với nhau, đen như mực, ai nhận ra được. Đừng hù dọa người A. Đừng nói nữa. Không thể nào. Trong lòng bị xúc động, Trương Thứ thả ra thân thức, không xem còn hảo, vừa thấy thiếu chút nữa kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Liên ở sau người hơn 10 mét ngoại, một bức tường mặt sau, đứng một cái cùng những người khác nhạt nhẽo vòng sáng bất đồng đồ vật. Hơi mỏng một tầng, nhưng kia hình dạng lại cùng hắn gặp qua biến dị tang thi bất đồng. Ngạnh muốn nói nơi nào bất đồng nói, chính là này một cái không có hình người. Trương Thứ quay đầu xem qua đi, đèn pha cột sáng ở ngoài hoàn toàn đen nhánh một mảnh, cái gì đều nhìn không tới, tham gia quân ngũ đem đèn đổi tới đổi lui, tìm không chuẩn vị trí, ngược lại làm cho tầm mắt càng thêm hỗn loạn. Như vậy gần, nếu là nó vọt vào trong đám người, không nổ súng sẽ bị nó cắn chết cắn thương một mảnh, một nổ súng cũng tuyệt đối muốn đánh chết một mảnh Chạy nhanh đi A. Trương Thứ vừa đứng trụ, phía sau người đụng vào hắn, hai người đều thiếu chút nữa té ngã. Liên tại như vậy trong chốc lát, kia đổ vật tốc độ thực mau mà nẻ tránh đèn pha, càng gần. Trương Nghiệp kéo Trương Thứ, ca. Trương Thứ nói, người đi theo hoác địch đi, đừng động ta. Thạch Đản ở ba lô, chỉ cần hoác địch hảo hảo con ba lô, không có gì tang thi hoặc là ma có thể vô thanh vô tức mà tới gần thương tổn bọn họ. Mà chính hắn đơn giản chui ra đội ngũ, thừa mọi nơi hát. Tham gia quân ngũ cũng nhìn không thấy hắn chuồn ra tới. Dùng đôi mắt nhìn cái gì đều nhìn không tới, dùng thần thức ngược lại rõ ràng, mương, tập mương thùng, rác, ngã xuống cột điện từ từ, kết đan lúc sau thần thức tựa như mang lên mắt kính, đột nhiên đem thị lực tăng lên tới 1.5. Kia đổ vật liền ở cột điện mặt sau, vội vàng dò người, có người liền từ nó bên cạnh 1 mét không đến vị trí đi qua đi, mở mị không biết cùng tử thần gặp thoáng qua. Chương thứ nhìn đến nó về phía trước hoạt động một chút, tựa hồ muốn bắt chủ tiếp theo cái tới gần nó người. Bang quân đao mở ra, đúng lúc này, kia đổ vật đống nhiên dừng lại, hướng chương thứ cái này phương hướng chuyển qua tới, chương thứ thấy được một đôi che kín tơ máu đôi mắt. Nó thế nhưng có thể cảm giác được thần thức. Hoặc là cụ bị dị thường nhanh nhạy giác quan thứ 6. Một cái màu đen đổ vật kia chấp giống nhau bắn tới chương thứ trước mặt, chương thứ sau này một lui, kia đổ vật lại lập tức rụt trở về, trong không khí lưu lại một cổ nồng đậm tanh hôi vị. Có người nói, hảo số A. Thứ đâu ra cá chết vị. K chuyên nghiệp cùng hoác địch thế nhưng không đi theo đội ngũ hướng hầm trú ẩn đi, hai người đều đứng dậy, ở phía sau mấy mét địa phương tiêu trưởng thứ. Xem không rõ Lâm trưởng thứ vị trí, bọn họ nhất thời không dám rửa lại đây, nhưng nhìn dáng vẻ sẽ không rời đi. Phân Phânsubprocess tiếng bước chân, trưởng thứ nghe được một trận tiếng hầu chỗ sâu trong cổ quái thanh âm, tia đổ vật ở cột điện mặt sau tả hữu xem, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Thân thức, tia đôi mắt hạt châu thượng vô số huyết hồng tuyến thay thế nguyên bản con người, tràn ngập thị huyết đói khát cảm. Quân đao quáng đắn, chung quanh lại không có gì nhưng dùng vũ khí, biện pháp còn không có nghĩ ra được. Đồng nhiên một cái tham gia quân ngũ thấy hắn đứng bất động, đèn tin chiếu đến hắn, họng súng cũng chuyển qua tới. Ngươi làm gì? Đi mau. Trường thứ đôi mắt lập tức bị đèn tin Quang đâm vào nhắm lại, liền nghe á hét thảm một tiếng. kia đồ vật tự hồ biết hắn có uy hiếp, ở hắn lực chú ý bị phân tán khi nắm lấy cơ hội đem một người kéo ra đội ngũ. Đèn pha lập tức chiếu qua đi, một máng đạn đánh vào ven đường xi si mang ống dẫn ngoại Tất cả mọi người chỉ thấy được một người bị kéo đi nửa thanh thân mình, đến nỗi kéo đi đồ vật của hắn, căn bản không ai thấy. Máu tươi biểu bắn đến bên cạnh mấy người trên người, lấy này mấy người vì trung tâm, kinh sợ cảm xúc nháy mắt truyền bá đi ra ngoài. Tất cả mọi người la to lên, sôi nổi đẩy ra ngăn trở chính mình người, tưởng vọt tới hầm trú ẩn bên trong đi. Có cái quan quân giống lên vài tiếng đừng loạn không ai nghe xong, sai khiến một đội binh lính lưu tại bên ngoài, những người khác hạ bọc giáp, nâng thương hướng ống dẫn khẩu dựa sát. Chạy loạn 3 cánh đem không ít binh lính lộ ngăn trở, trong lúc nhất thời loạn đến túi bụi. Trương nghiệp một phen giữ chặt chương thứ, ca. Mau đến trong động đi. Cái kêu biến dị tăng thi thực mau mà chiều nơi khác đào tẩu, nơi này binh lính còn ở chầm chậm mà vây đổ ống dẫn. Trương nghiệp lại kêu, ca. Trương thứ từ bỏ, nếu là còn có toái kim mai, nhưng thật ra có thể trốn tránh dùng dùng. Xem ra đến chạy nhanh đem tang trúc tử kiếm khống chế đến giống như tự thân cánh tay giống nhau, nếu không tang thi càng ngày càng lợi hại cuối cùng sẽ biến dị ra cái dạng gì thật khó mà nói. Tiễn Hầm Trú ẩn thời điểm, có một đội binh lính hộ tống một cái quan quân đi ở bọn họ phía trước, xem đám kêu binh lính thật cẩn thận bộ dáng, cái này quan quân hẳn là cái gì ghê gớm đại nhân vật. Trương Thư Âm thầm ghi nhớ cái quan quân bộ dáng, Hầm Trú ẩn rất nhỏ, không đến 3 mét oan, tiến vào người toàn bộ đều chỉ có thể ngồi xổm hoặc là đứng. Qua hơn một giờ, sắc trời sáng lên tới, che đậy trong động ánh đèn, bên ngoài tiếng súng cũng tùy theo giảm bớt. Tới rồi 8 giờ nhiều chung, Có cái tham gia quân ngũ từ bên ngoài chạy vào, tìm được cái kia bị thật mạnh bảo hộ quan quân. Báo cáo. Thu dụng khu cảnh giới giải trừ. Nay quan quân phun ra khẩu khí, đứng lên, hắn chung quanh cũng đi theo đứng lên, mắt thấy bọn họ liền phải đi ra ngoài, đồng nhiên một người che ở phía trước, xin hỏi, chúng ta mấy cái tưởng rời đi thu dụng khu, muốn giao thứ gì mới có thể đi. Có cái tham gia quân ngũ giống, làm gì? Cũng ngay. Quan quân những mày, các người muốn đi ra ngoài. Cái kia đứng ra nói chuyện đương nhiên chính là Trương Thứ, này sẽ trương nghiệp cùng hoác địch cũng đứng ở hắn sau lưng. Quan quân đem bọn họ ba người nhìn xem, không sao cả mà nói, phải đi liền đi, không cần giao thứ gì, các người muốn đi ra ngoài chịu chết, không ai có thể ngăn đón. Trương Thứ sừng suốt, không cần giao đồ vật. Quan quân ở đi ra ngoài, hắn vội dương dọc hỏi, kia tiến vào đâu. Quan quân cũng không quay đầu lại mà nói, chỉ cần không bị cảm nhiễm, đều có thể tới. Trương Thứ minh bạch. Bên ngoài trông cửa kia người tự chủ trương giam vật phẩm, xem người này quân hàm không thấp, hắn truy hai bước nói, ta tới tìm ta đệ đệ, sơn ố chạm kiểm soát người trên đem ta mang đồ vật cùng mổ tỏ đều khấu, còn nói không thu. Kia quan quân đứng lại, quay đầu lại xem chương thứ ánh mắt có điểm giật mình, người từ bên ngoài tới. Trương thư gật đầu, nếu có thể, ta tưởng lấy về ta xe máy. Quan quân hỏi, người từ từ lâu ra? Trương thư đem di giờ sau núi thôn vừa nói, quan quân nghĩ nghĩ, từ bên kia lại đây có rất nhiều đường nhỏ. Sắc thật có thể đi, mới tin, sai khiến một người cùng bọn họ đến trạm kiểm soát, làm trương thứ có thể lấy về mồ tỏ. Bất quá trương thứ sở dĩ cố ý tìm cái này quan quân, nhưng không chỉ là vì lấy về mồ tỏ cùng đi ra ngoài, thường người còn chưa đi, tiếp theo nói, ta tưởng đổi chiếc xe, thêm mạng du. Nay quan quân tính tình so trạm kiểm soát kia chính là hảo không ít, rất có hứng thú hỏi, ngươi lấy cái gì đổi. Hoác địch sớm đem thạch đản lấy ra tới nhét vào trong quần áo, trương thứ từ hoác địch trong tay tiếp nhận ba lô. Đến gần quan quân kéo ra khóa kéo hỏi, có thể đổi sao? Mấy bình rượu ngon, mấy vải thiết hộ, đừng nói đổi chiếc khắp nơi đều có xe, chính là đổi thương phòng trừng đều có thể đổi đến một phen, kia quan quân nhìn nhìn, cười cười, ngươi còn rất có chuẩn bị, từ nào nghe nói 10 khu thu đổ vật nói. Trương Thứ vừa muốn há mồm hoác địch đứng ra nói, đây là hắn bên đường tìm, nếu không phải không xe không thể quay về, ai ngờ lấy ra tới. Quan quân cười nói, vận khí không tồi sao, tìm được tất cả đều là thứ tốt Trương Thứ đã hiểu được hoác địch tí tứ, nói, đây là ta tùy thân mang, không tốt tất cả tại cửa bị khấu. Quan quân giống như lơ đãng hỏi câu, di giờ sau núi thôn có tự kiến thu dụng khu. Vấn đề này đảo khó không được Trương Thứ, đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nhà ta ở bá trên đảo, kia địa phương có cái tiểu hồ, trong hồ có cái mười mấy mẫu đại tiểu đảo, có mấy hộ nhà. Quan quân gật đầu, làm người cầm ba lô, vẫn yêu lúc trước cái kia tham gia quân ngũ tìm chiếc xe cho bọn hắn, sau đó liền đi rồi. Lúc sau thực thuận lợi, bắt được xe còn có mồ tỏ, vốn dĩ bình xăng đều là trống không, đi theo bọn họ cái kia binh vẻ mặt không khách khí mà nhìn cửa phụ trách quan quân, liền lời nói đều không cần phải nói, dù liền cấp thêm đầy. Quả nhiên cùng Trương Thứ tưởng giống nhau, tiểu quỷ so Diêm Vương còn điêu. Chưa cho bọn họ cái gì hữu dụng xe, cấp một chiếc xe hạng tạ nạ xe hơi, hoạch địch lái xe mang theo chứng nghiệm, Trương Thứ vẫn giữ mô tò. Dời đi chạm kiểm soát cửa sắt đi rồi một đoạn sau, hoạch địch dương giọng hỏi Trương Thứ, chạy đi đâu? Trải qua nội thành có thể thượng vượt hồ cao tốc, nhưng sức chiến đấu đại hàng Trương thứ nhưng không nắm chắc đem con đường thanh ra tới, chỉ có vòng qua khu vực khai thắp mỏ, đâu một cái vòng lớn trở về. Đi khu vực khai thắp mỏ. Hoác địch cầm một chút phía trước ngã ZT, này đường đất liền có thể đến, chúng ta đi này. Trương thứ kêu, người đi lên mặt. Hoác địch đem xe khai đến bay nhanh, không ngừng từ kính chiếu hậu sau này xem, còn tiếp đón Trương Thư, nhanh lên. Sợ cửa cái kia làm quan không căm lòng. Trương Thư ngận ra. Đi theo nhanh hơn tốc độ. Ở đại quan trước mặt nói chuyện thời điểm hắn liền thiếu chút nữa nói lỡ miệng. 10 khu là lần thứ hai dịch chiều sau thành lập, là ca thị trước mắt duy nhất thu dụng khu. Chỉ sợ từ thành lập sau liền không có một người rời đi quá 10 khu, trừ bỏ cổ thanh hoa nơi không quân căn cứ. Khi đó nếu không phải hoác địch đứng ra cắm nói chuyện, hắn mặc kệ nói từ nơi nào nghe nói muốn thu đồ vật quý củ, nhất định đều cùng không quân căn cứ người thoát không được quan hệ, đến lúc đó mới thật là tự tìm. phiền toái đi không được. Xem trạm kiểm soát quan quân không phải cái gì người tốt, chờ cái kia sai khiến binh lính vừa đi, đảo thực sự có khả năng đuổi theo ra tới trả thủ. Không đi mấy km, thật tới Mặt sau trong rừng lăn khởi lưỡng đảo Thổ Yên, nếu là ở thẳng tắc quốc lộ thượng, cái này khoảng cách viên đạn đều có thể bay đến. Hoác địch rôi đầu hỏi, đến quốc lộ thượng chúng ta phân công nhau đi không? Đi đâu chạm chán? Trương Thứ nói, tới rồi khu vực khai thác mỏ hướng ca cao tốc đi, đến kia một đoạn ta có biện pháp ném rớt bọn họ. đường đất thượng Xe hơi ăn rất lớn mệt, nhưng cũng may Hoắc Địch kỹ thuật không tồi, tự nhiên vẫn luôn không bị tình hình giao thông làm khó. Một giờ sau thuận lợi vọt tới khu vực khai thác mỏ quốc lộ thượng, xe đầu vùng, mang theo mấy mét cao hoàng thổ hướng tây chạy như bay. Muốn xe thời điểm ngũ giấc không có thể phải về tới, thương thứ bị lộng một đầu vẻ mặt thôi, liền mặt đường đều nhìn không thấy, còn hảo hắn có thần thức. Mười khu đuổi theo chính là hai chiếc dịm, Hoắc Địch kỹ thuật tuy rằng không tồi, nhưng khoảng cách vẫn là bị kéo gần lại, cách 100m không đến. Nếu không phải đường núi vốn lượn lượn, bọn họ sớm ai súng máy quét. Phần 44